Chương 281 t r trở thành đại cảnh cường đại nhất người sư phụ ta nói xong đạo tổ có phải hay không nhân gian tiên nhân thiếu niên đắc ý nói ra đạo tổ chính là đại cảnh người mà lại cùng khương gia hoàng thất có quan hệ mật thiết hắn tự nhiên vẫn lấy làm kiêu ngạo đang khi nói chuyện hắn đưa tay đi xé xuống một miếng thịt nướng mặc dù nóng nhưng bụng đói kêu vang hắn đã không lo được nhiều như vậy cửu u ma quân yên lặng không có trả lời. hắn trong lòng thì lâm và trước nay chưa có rung động bên trong chớ không phải nhân tộc đản sinh tân vương tộc là từ đạo tổ sáng tạo nếu như như thế cái kia có thể sáng lập vương tộc đạo tổ lại phải mạnh bao nhiêu quyết tâm của hắn đột nhiên dao động nhân tộc không thể chạm vào bất quá hắn không có ý định từ bỏ có thể đổi một cái sách lược hắn dâng mắt nhìn về phía thiếu niên ánh mắt trở nên không giống nhau chậm rãi mở miệng nói khương diệp tiểu tử ngươi tập võ mục tiêu là cái gì mục tiêu lớn nhất yên tâm to gan tưởng tượng nghe vậy tên là khương diệp thiếu niên n g ẩ n người lâm vào trong suy tư cửu u ma quân cũng không có tận lực dẫn dắt mà là kiên nhẫn chờ đợi thật lâu khương diệp dương mắt chân thành nói sư phụ ta muốn trở thành đại cảnh cường đại nhất người hắn từ nhỏ đã nghĩ tập võ khương lưu càng áp chế hắn hắn càng nghĩ phản mà trở thành một loại chất niệm cửu u ma quân không có đánh kích hắn mà là bình tĩnh nói cái kia liền chuẩn bị trả giá tính mệnh đi khương diệp không có lo lắng mà là lâm vào vô kỳ hạn đợi bên trong hắn đã trải qua sinh tử tự giác không có cái gì đáng giá hắn lại sợ hãi ba năm sau duyên nguyên 18 năm khương thiên mệnh cuối cùng lớn lên một chút nhưng cũng chỉ là một chút sáu tuổi hắn t h o ạ t nhìn cùng một tuổi một dạng lớn từ năm nay đầu xuân hắn chính thức bắt đầu tập võ do cơ võ quân dạy bảo nàng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, nàng rất chờ mong bồi dưỡng được một tôn cái thế võ đế. cuối mùa xuân, thời tiết mát mẻ, diệp tâm địch kiếm thần trở về hai người nhiều năm chưa về, bây giờ đều có khác biệt tiến bộ chẳng qua là khoảng cách đột phá còn kém một khoảng cách. khi bọn hắn nhìn thấy khương thiên mệnh lúc đều toát ra vẻ tò mò. cảnh minh tông sinh ra thần tử tin tức đã truyền khắp thiên cảnh đại địa, toàn bộ đại cảnh nhân tộc cũng biết việc này, mặc dù rất nhiều người đã trải qua quên đi việc này. nhưng võ lâm một m ự c lưu truyền thần từ truyền thuyết diệp tâm địch hai người ở trên đường trở về tự nhiên từng nghe nói liền là tiểu tử này à ta ngược lại muốn xem xem hắn có nhiều thần diệp tâm địch cười nói tò mò hướng đi khương thiên mệnh khương thiên mệnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài có chút khẩn trương nhìn thấy diệp tâm địch đi hướng mình hắn lập tức trốn tránh tựa như kiểu thuấn di xuất hiện sau lưng khương trường sinh tốc độ này diệp tâm địch con ngươi co rụt lại Kiếm thần cũng bị kinh đến, không lo được cùng Bạch Kỳ chào hỏi, chăm chú nhìn Khương Thiên mệnh. Chờ một chút, hắn là Động Thiên cảnh, hắn mới bao nhiêu lớn? Diệp Tầm Địch bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến, khó có thể tin kêu lên. Bạch Kỳ đắc ý cười nói, hắn xuất sinh liền là Động Thiên cảnh, ngươi nói thần không thần? Nghe vậy, Diệp Tầm Địch, Kiếm thần động d u n g tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Khương Thiên mệnh. Xuất sinh tức Động Thiên cảnh. này còn là người sao? Khương Thiên Mệnh nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, không khỏi đưa tay lôi kéo mí mắt, le lưỡi nhăn mặt. Khương Trường Sinh nói: các ngươi trở về, vừa vặn, về sau cùng một chỗ dạy bảo hắn đi. Dạng này đồ đệ không dễ tìm. Diệp Tầm Địch, Kiếm Thần nghe xong, trong nháy mắt kinh hỉ dâng lên. Tốt, chúng ta đủ tư cách sao? Hai người trả lời khác biệt. Diệp Tầm Địch hưng phấn, Kiếm Thần lại có chút lo lắng. Khương Trường Sinh nói. các ngươi giáo chính là võ đạo người thành đạt vi sư cảnh giới không thể đại biểu hết thảy hắn trực tiếp đem sau lưng khương thiên mệnh ném qua đi diệp tầm địch vội vàng ôm trợ khương thiên mệnh sáu tuổi khương thiên mệnh còn ăn mặc cái yếm tóc r ó i trên đầu lộ ra nhí n h a nhí nhảnh đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ càng là đáng yêu bị diệp tầm địch ôm hắn dùng sức giãy giụa nhưng diệp tầm địch dù sao cũng là tam động thiên vận đủ chân khí hạ há lại hắn có thể để ra tiểu tử thúi chớ lộn xộn năm đó lão tử ngươi đối mặt ta cũng là khách khách khí khí diệp tâm điệt cười ha h ả nói trong lòng thì kêu khổ mẹ nó khương triệt đã sinh cái gì quái vật khí lực làm sao lớn như vậy không vận công hắn căn bản đè không được khương thiên mệnh cho dù là vận công hắn cũng bị tóm đến đau nhức nhưng vì mặt mũi hắn đến cố giả bộ không quan trọng khương thiên mệnh dừng lại tò mò hỏi ngươi biết phụ thân ta Diệp Tầm Địch âm thầm thở dài một hơi, nói: dĩ nhiên, ta nhưng là nhìn lấy phụ thân ngươi lớn lên. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt thổi lên. Khương Thiên Mệnh nghiêm túc nghe. Khương Trường Sinh cười cười, hắn xem thấu Diệp Tầm Địch cuộn bách, nhưng không có vạch trần. Cứ như vậy, Diệp Tầm Địch hai người sau khi trở về không nữa xuống núi, bắt đầu dạy bảo Khương Thiên Mệnh làm bạn tiểu tử này trưởng thành. Khương Trường Sinh cũng không có bạc đãi bọn hắn, xuất r a bảy đại yêu thánh máu thịt để bọn hắn tôi thể. tháng ngày càng thêm n á o nhiệt một bên khác hoang châu đã triệt để thành lập rất nhiều võ lâm thế lực gia nhập khiến cho hoang châu cấp tốc cuột khởi nếu luận mỗi về h ộ tịch ghi lại ở sách thực lực võ giả đã gần với t i châu đông hải châu tương lai lớn có trở thành đệ nhất châu su thế hoang châu ở vào thái hoang võ giả ra ngoài đi săn cực kỳ thuận tiện tự nhiên khả năng hấp dẫn môn phái võ lâm cùng thương nhân thuận thiên thành trên kim loan điện phản phản Khương Lưu đứng tại trước ghế rồng, tức giận gào thét. Trên điện văn võ đều là cúi đầu, không dám tới đối mặt. Khương Lưu tức nhượng mắng to, c h ẫ m bỏ ra bao nhiêu tiền, thật vất vả ném ra một cái hoang châu đến. Kết quả một năm tiền lời ngược lại là hao tổn, làm c h ẫ m là kẻ ngu à? Thậm chí chi tiêu lớn, cái gì cần lại chờ mấy năm? Truyền tống trận thu lấy tiền đi đâu? Còn có đất chống thu thuế, làm sao chỉ có n g ầ n ấy? Chẳng lẽ không ai mua? Cho c h ẫ m cha. c r a ra là ai nốt riêng chấm tiền vô luận là ai điều tra ra liên lụy cửu tộc quân thần câm như hến bất quá rất nhiều đại thần cúi đầu vẻ mặt lại chẳng hề để ý thật lâu tào triều giải tán khương lưu tức giận trở lại trong ngự thư phòng trần lễ đi theo ở phía sau hai tay đặt ở trong tay áo một bộ nhàn nhã tư thái làm phụ tá ngũ triều hoàng đế quyền thần hắn có tư cách cùng lực lượng như vậy tư thái không cần quá cầu nệ Khương Lưu ngồi xuống, tức giận nói: Lão sư, ngươi nói một chút, đến cùng là ai đang vì bọn hắn chỗ dựa? Dù sao cũng phải có người dẫn đầu đi. Trần Lễ nói: b ề hạ mặc dù rời đi kinh thành, nhưng đạo tổ dư uy còn tại, người trong thiên hạ không dám lỗ mãng, dám dẫn đầu, chắc chắn không sợ ngài, cũng không có như vậy sợ đạo tổ. Khương Lưu nhíu mày, hỏi: Đại cảnh còn có như thế càn dỡ người? c h ấ m làm sao không biết được? Chẳng lẽ là Long Khởi q u a người? Không đúng vậy. Long khởi quan cũng không có người đi tới Hoang Châu. Trần lễ lắc đầu. Khương Lưu bất mãn nói: Lão sư, đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. c h ấ m không thích động não. Trần lễ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: Tự nhiên là ngài dòng họ. Nghe nói Bắc Cương Vương đi Hoang Châu, mặc dù không phải một châu chi chủ, nhưng cùng châu quân quan hệ cá nhân chặt chẽ. Khương Lưu nhíu mày, lâm vào trong trầm mặc. Trần lễ nói: Bắc Cương Vương có thể là Thiên Tông con trai. Võ đạo tư chất vô song, tự thân đã là động thiên cảnh, tay cầm nắm bắt hùng binh. Hắn tại trên triều đình giao thiệp có thể so sánh bệ hạ càng rộng, bệ hạ coi như muốn động hắn cũng không phải chuyện dễ. Thái tông có lệnh, hoàng thất khó lường gà nhà bôi mặt đá nhau. Bệ hạ nghĩ giải quyết hắn đến nắm giữ sung túc chứng cứ, dùng thiên hạ chi thế ép hắn, bức bách hắn phòng thủ. Khương Lưu chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì võ đạo cường thịnh dẫn đến hoàng thất dòng họ rất nhiều. ký vận thiên tử có tuổi thọ hạn chế nhưng này chút dòng họ chỉ có cảnh giới võ đạo cao liền có thể thu được càng lâu bây giờ có rất rất nhiều đủ để cho khương lưu vô pháp bày ra thiên tử uy nghi hoàng thất dòng họ giờ khắc này khương lưu sinh ra hoảng sợ cứ thế mãi khương gia giang sơn nhất định đại loạn hắn đã cảm nhận được áp lực huống chi đời tiếp theo thiên tử hạ hạ nhiệm thiên tử trần lễ không nói gì thêm nhưng thiên tử chính mình suy nghĩ nào chỉ là dòng họ còn có ta bực này quyền thần trực thần thậm chí tham thần thiên hạ này nào có vĩnh viễn thái bình hoàng triều nào có vĩnh viễn bất diệt hoàng triều bệ hạ a bệ hạ ngài nên làm như thế nào trần lễ nhìn trầm c h ầ m khương lưu yên lặng nghĩ đến hắn quyền thế thao thiên nhưng hắn có khả năng không thẹn với lương tâm phụ tá thiên tử có thể thiên tử thật có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn sao không thể hắn đã bị gọt quyền hiện tại đã xuất hiện mấy vị quyền thế không kém gì hắn đại thần đây vẫn chỉ là trên triều đình, thiên hạ nhiều như vậy châu, nhiều như vậy các nước chư hầu, không biết có nhiều ít lòng lang dạ thú người đang nổi lên lấy cái gì. Trước kia có đạo tổ chấn áp, nhưng hôm nay đạo tổ xuất hiện số lần càng ngày càng ít, đại cảnh võ đạo lại tại cao tốc phát triển. đừng nói đạo tổ có thể hay không một mực thủ hộ đại cảnh, coi như tại, không sớm thì muộn sẽ xuất hiện nghĩ muốn khiêu chiến đạo tổ quyền uy người. đại cảnh cần biến đổi. Trần Lễ muốn mượn việc này nhìn một chút Khương Lưu có hay không quyết tâm đi cải thiên h o á n địa. Khương Lưu cắn răng nói: Tốt, chẵng liền phải thật tốt cha một chút Bắc Cương Vương đều họ Khương, nhưng chẵng muốn nói cho hắn biết ai mới là thiên hạ chủ, ai mới là bao phủ thiên cảnh đại địa duy nhất hạ nhật. Trần Lễ mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Bắt đầu mùa đông, kinh thành rơi xuống càng nhiều tuyết, nhường thiên địa lâm vào trắng xóa bên trong. Khương Trường Sinh nhìn trong đình viện đang ở đống tuyết người Khương Thiên mệnh. tâm tư thì tại khương tiền ba người trên thân khương tiền cùng lâm hạo thiên đã liên tục đột phá tới tam động thiên bọn hắn quyết định lại xông x á o mà lần này khương trường sinh cũng dự định nhập bọn hắn thân trợ bọn hắn giết ra ngoài mặc dù bọn hắn còn không thể gánh chịu hắn toàn bộ lực lượng nhưng hẳn là đủ dùng này cũng là bọn hắn chính mình ý chí gần đây lâm hạo thiên càng ngày càng lo lắng liền khương tiền đại đạo chi nhãn cũng thường xuyên không chịu khống chế tại tiếp tục như vậy hậu quả khó mà lường được. hoang nguyên phía trên khương tiền lâm hạo thiên bình an linh phong đang tại phi hành bốn người kéo căng thần tâm tùy thời chuẩn bị chiến đấu. khi bọn hắn lần nữa đi vào trước đó bị ngăn cản địa phương lúc cái kia đáng sợ c ự chỉ xuất hiện lần nữa cản cuối trời. bốn người sớm đã làm việc tốt lý kiến thiết tiếp tục đi tới. bị nhốt nơi này đã đủ lâu bọn hắn một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. các ngươi thật muốn tìm chết sao? một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng đất trời ở giữa khương tiền bốn người ngẩng đầu nhìn lại đầy trời mây đen vòng xoáy bên trong một đôi mắt đứng ở trong bóng tối nhìn xuống bọn hắn cao cao tại thượng như cùng ở tại nhìn xuống đất bên trên sâu kiến lâm hạo thiên c ả giận nói nguyên lai ngươi biết nói chuyện ngươi đến cùng có gì âm mưu thần bí thái cổ cự tôn ánh mắt lạnh lùng như cũ nói các ngươi nếu là không hướng trước còn có thể lại sống thêm mười năm nếu là hiện tại tiến lên ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Khương t i ể n Lâm Hạo Thiên nhíu mày, Linh Phong khẩn trương đến toàn thân phát run, bình an thì tại cào lồng ngực. Chương 282, Đại đạo hóa hình. Ngươi đều đã nói như vậy, vậy chúng ta chết sớm 10 năm, cùng chết muộn 10 năm, có gì khác biệt? Ngược lại đều là chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Khương Tiền lạnh giọng quát, giữ mi tâm thụ nhãn đi theo mở ra, trở nên uy nghiêm như thần. tam tiên lưỡng nhận đao trong tay hắn phát ra tiếng rung như rồng ngâm vang lên lâm hạo thiên đồng dạng chuẩn bị chiến đấu bình an nhếch miệng cười một tiếng từ phía sau lưng gỡ xuống song t r y cao cao tại thượng thái cổ cự tôn âm thanh lạnh lùng nói sống lâu mười năm không phải liền là các ngươi phàm linh theo đuổi sao tiếng nói vừa ra chân trời như kình thiên như cự trụ cự chỉ đột nhiên tan biến khương tiền bốn người cấp tốc né tránh nhưng mà lần này Thái cổ cự tôn rơi chỉ tốc độ vượt xa trước đó, nhanh đến vừa đột phá tới tam động thiên khương tiền, lâm hạo thiên cũng không kịp tránh né. Oanh một tiếng, cự chỉ từ trên trời giáng xuống, n h ấ p lên đáng sợ sóng gió, dung chuyển đại địa, liền không gian cũng vì đó gợn sóng. Đại địa cự chiến, bộ đất tung bay, đếm không hết hải cốt bị cuốn thượng thiên khung, hình thành màu trắng gió lốc kinh dị mà hùng vĩ. Lâm hạo thiên, bình an, linh phong đều là c ư n g trên không trung. đối mặt thái cổ cự tôn ẩn chứa sát y uy áp bọn hắn khí huyết chân khí gần như ngưng kết không thể động đậy bất quá bọn hắn cũng không có thụ thương chỉ vì khương tiền cản trở thái cổ cự tôn chi chỉ giờ phút này khương tiền toàn thân nóng l á n h bạch quang cả người khí thế dị thường mạnh mẽ hắn tay trái nắm tam tiên lưỡng n h ậ n đao tay phải giơ cao cách không ngăn trở thái cổ cự tôn ngón tay khiến cho thái cổ cự tôn ngón tay không cách nào lại hướng xuống lâm hạo thiên thở dài một hơi hiểu rõ là tiền bối lên khương tiền thân a thái cổ cự tôn tiếng kinh ngạc khó tin vang lên cự chỉ đi theo rút vào bầu trời tan biến tại mây đen phía trên trong bóng tối khương tiền không bị khống chế ngẩng đầu nhìn lại hiện tại là khương trường sinh tại thao túng thân thể của hắn hương hỏa thình thần công năng có thể trực tiếp cung cấp lực lượng cũng có thể trưởng khống hắn thân thể lần này đối mặt thần bí thái cổ cự tôn khương trường sinh quyết định tự mình chiến đấu hắn ngước nhìn cao cao tại thượng thái cổ cự tôn không có mở miệng không đúng khí tức của ngươi biến ngươi thể hiện ra không nên thuộc về ngươi lực lượng ngươi đến t u t cùng là người phương nào thái cổ cự tôn nhìn xuống khương tiền lạnh giọng hỏi khương tiền ánh mắt ngưng tụ trong chốc lát thiên địa kịch biến bốn người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt một giây sau bọn hắn liền tới đến đám mây phía trên hết thảy phát sinh quá đột ngột cho dù là từng chiếm được võ đế truyền thừa lâm hạo thiên cũng không kịp phản ứng thần thông cải thiên h o á n địa Khương Trường Sinh dùng cái này thần thông thay đổi không gian. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, một tôn khủng bố cự ảnh liền ở phía trên, trong bóng tối chỉ hiển lộ ra nửa người trên, như là hư ảnh. Cho dù là hư ảnh cũng là khó có thể tưởng tượng to lớn. Thái cổ cự tôn song đồng phóng to, rõ ràng bị Khương Trường Sinh thần thông kinh đến. Khương Tiền thụ nhãn bỗng nhiên trợn to, một vệt kim quang đột nhiên bắn ra. Đại đạo chi nhãn, kim quang chiếu sáng tối t ă m hư không. đánh nát không gian đối diện đánh chúng Thái cổ Cự tôn hư ảnh đây là cái gì lực lượng Thái cổ Cự tôn đưa tay ngăn cản nhưng bị Đại đạo chi nhãn thần quang xuyên thủng tối t ă m hư không bị bắn ra một cái lỗ thủng to tới đây chính là đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9 pháp lực mặc dù Khương tiển vô pháp thể hiện ra Khương trường sinh toàn bộ lực lượng nhưng cũng đủ để làm bị thương Thái cổ Cự tôn Khương tiển tâm run rẩy dữ dội Đại đạo chi nhãn là như thế này dùng đúng lúc này. hắn phát tay dùng p h á p lực bao lấy lâm hạo thiên bình an linh phong dùng tốc độ cực nhanh lao ra bốn người đối diện bay về phía thái cổ cự tôn xuyên qua bị đại đạo chi nhãn sò xuyên qua hắc ám hư không thiên địa thoáng qua bọn hắn xuyên thấu cuồn cuộn sương mù đi vào trời xanh phía dưới lâm hạo thiên quay đầu nhìn lại không khỏi chừng to mắt chỉ thấy sau lưng tràn ngập che khuất bầu trời khói đen này mảnh khói đen bao phủ một mảnh bao la khu vực mà tại khói đen bên ngoài có một tôn vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, vai cao vạn trượng, chính là thái cổ c ứ tôn. Thân hình hắn giống như người, trên thân mọc ra vảy màu đen, chỗ khớp nối đều có cốt thứ toát ra, lồng ngực càng là mọc ra một đầu so đầu còn muốn lớn miệng, miệng đầy răng nanh, một cây phân nhánh lưỡi dài như rồng mãng xoay chuyển động thân thể, hắn liền như là viễn cổ ma thần dừng chân ở giữa thiên địa, đầy đầu tóc trắng tùy ý loạn vũ, mỗi một cây đều giống như khóa sắt phát động sóng gió. Thái cổ cự tôn nổi giận, quay người một quyền đánh về phía Khương Tiền bốn người. Khương Trường Sinh điều khiển Khương Tiền thân thể nâng lên tay phải, trong chốc lát một đạo màu lam kiếm ảnh lăng không ngưng tụ mà ra, dài đến ngàn trượng, thế không thể đỡ thẳng hướng Thái cổ cự tôn. Hồn niệm thần kiếm, oanh! Thái cổ cự tôn nắm đấm cùng hồn niệm thần kiếm tấn công, càng đem hồn niệm thần kiếm đánh tan, nhưng hắn cũng bị chấn động đến lui lại, nắm tay phải nứt ra, tràn ra dòng máu màu tím sẫm. rơi ở trên mặt đất, đốt trái rừng cây. Khương Trường Sinh lập tức mang theo bốn người bay hướng chân trời. Thái Cổ Cự Tôn không có đuổi theo, mà là cúi đầu nhìn về phía mình tay phải. Hắn cho mày lẩm bẩm nói, đây là cái gì lực lượng? Hắn thân thể cường đại dường nào vậy mà có thể bị dễ dàng xé rách. Hắn mặc dù tự tin, nhưng trước mắt cũng không dám tùy tiện truy đuổi, chỉ có thể nhìn bọn hắn đi xa. Linh Phong quay đầu nhìn lại. vừa hay nhìn thấy thái cổ cự tôn đứng tại đường chân trời phần cuối lạnh lùng nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m tại sao lưng che trời khói đen phù trợ dưới hắn là đáng sợ như vậy dọa đến linh phong dùng mình một cái vội vàng quay đầu không còn dám đi xem đó là trận pháp lâm hạo thiên nhìn ra chút manh mối đến tinh ngạc hỏi khương tiền mở miệng nói không sai mặc dù khu vực kia cũng đủ lớn nhưng bị đặc thù trận pháp ngăn cách các ngươi vô pháp cưỡng ép xông ra đi các ngươi tìm nhiều năm như vậy tìm đúng phương hướng vừa lúc là này trận trận nhãn cho nên hắn mới ngăn cản các ngươi đây là khương trường sinh thanh âm nghe được đạo thanh âm này lâm hạo thiên khương tiển đều chân thật bình an thì nhếch miệng cười nói sư phụ sư phụ khương trường sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn vẫn như cũ duy trì hết tốc độ tiến về phía trước trạng thái thái cổ cự tôn dù sao cũng là chống lại võ đế kinh khủng tồn tại khương trường sinh chẳng qua là nhập thân còn vô pháp tùy tiện chu diệt thái cổ cự tôn chỉ có thể trước mang theo bọn hắn chạy nếu là này tôn thái cổ cự tôn xuất hiện tại hắn trước mắt vậy hắn cũng là có thể giết một đường bay đi không biết đi qua bao lâu bóng đêm tối xuống khương tiền bốn người rơi xuống đất khương trường sinh lực lượng đi theo thối lui bốn người rơi vào một mảnh trong núi rừng khương tiền mất đi khương trường sinh lực lượng sau hai chân mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất lâm hạo thiên cười hỏi thế nào tiền bối lực lượng như thế nào khương tiền ngẩng đầu đầu đầy mồ hôi hắn thở phì phò nói rất mạnh ta thậm chí cảm giác có khả năng giết thái cổ cự tôn chỉ là ta còn chưa đủ mạnh vô pháp một m ự c tiếp nhận lực lượng như vậy tiến hành chiến đấu hắn còn tại dư vị lấy ra ra dùng hắn con mắt thứ ba chiến đấu tình cảnh hắn sở hướng mình thụ nhãn chẳng lẽ ra ra cũng có dạng này con mắt vì sao bình thường không nhìn thấy linh phong thận trọng nói cái kia thái cổ c ự tôn có thể hay không đuổi theo lâm hạo thiên nói nếu là đuổi theo tiền bối tất nhiên phát giác được bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ có lẽ có mới nguy hiểm hắn đi theo ngồi xuống thở dài ra một hơi mặc kệ như thế nào bọn hắn cuối cùng là trốn ra được mẹ nó khốn ở nơi đó bao lâu ta đều nhanh quên năm số mặc kệ như thế nào chúng ta cũng thay đổi mạnh không phải sao cũng thế Khương Tiền cùng Lâm Hạo Thiên thấp giọng trao đổi. Linh Phong thì cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Bình An ngáp một cái, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Long Khởi Sơn trong đ ỉ n h viện. Việc này đã là đêm khuya. Khương Trường Sinh đứng dậy trở lại chính mình trong phòng. Trước đó hắn liền được nhắc nhở. Duyên nguyên 18 năm, cháu của ngươi Khương Tiền, đồ đệ của ngươi Bình An cùng với ngươi xem trọng thiên tài Lâm Hạo Thiên tao ngộ thái cổ cự tôn tập kích, ngươi may mắn kịp thời ra tay. chặt đ ứ t một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông đại đạo hóa hình mặc dù không có đánh giết thái cổ cự tôn nhưng vẫn là thu được sinh tồn ban thưởng nghe tên hẳn là rất không tệ khương trường sinh ngồi tại trên giường bắt đầu truyền thừa đại đạo hóa hình đại đạo hóa hình cũng không phải là hóa hình chi thuật mà là một loại đem thần thông của mình p h á p thuật ngưng tụ thành thân thể một cái nào đó vị trí siêu nhiên thần thông nhỏ nhất có thể ngưng tụ thành sợi tóc cũng có thể ngưng tụ thành đầu tứ chi Hóa hình về sau có thể chính mình sử dụng cũng có thể giao cho người khác sử dụng, có thể hoàn toàn thể hiện ra thần thông uy năng. Khương Trường Sinh có thể đem chính mình các loại thần thông ngưng tụ ra sợi tóc, chẳng qua là ngưng tụ cũng không phải là thần thông c h u y ể n di. Nói cách khác, ngưng tụ về sau bản thể của hắn vẫn có thể thi triển thần thông, rất có giải đậu thành binh ảo diệu. Đại đạo hóa hình không chỉ là trợ giúp người khác thi triển thần thông của mình, bình thường cũng có thể chứa đựng t ỉ như hồn niệm thần kiếm. nếu là tốn hao thời gian nhất định hóa thành 3.000 sợi tóc lâm chiến lúc hắn có thể trực tiếp thi triển ra 3.000 đạo hồn niệm thần kiếm nhưng không có hao tổn khi đó thân thể bên trong pháp lực này thần thông hạn mức cao nhất cực cao tương đương với đem thần thông pháp thuật hóa hình làm vũ khí tồn trữ dâng lên mà đối đãi ngày sau thi triển ảo diệu vô tận mặc dù rất không tệ nhưng khương trường sinh cũng sẽ không ngày ngày thi triển đại đạo hóa hình dù sao bản thân hắn cũng cần thời gian đi luyện công hắn bắt đầu truyền thừa đại đạo hóa hình tu luyện trí nhớ hôm sau trời vừa sáng khương trường sinh đi ra phòng ốc đi vào trong sân tất cả mọi người không có nghi hoặc riêng phần mình luyện công mà khương thiên mệnh còn không có tỉnh sân nhỏ đang đứng ở trong yên tĩnh khương trường sinh dưới tảng cây bắt đầu tu luyện đại đạo hóa hình đại đạo hóa hình tu luyện không có như vậy hạo đại hắn dự định đem đại đạo hóa hình tập trung ở trên tóc dạng này liền không đáng chú ý bất quá mong muốn luyện thành cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, lại là một năm qua đi, duyên nguyên 19 n năm. Tân xuân vừa qua khỏi, Khương Trường Sinh vừa mới luyện thành đại đạo hóa hình, hắn chuẩn bị đem chính mình nắm giữ hết thể thần thông đều hóa hình thành sợi tóc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. trong khoảng thời gian này, Khương Tiền bốn người cũng triệt để thoát khỏi Thái cổ cự tôn khốn cảnh, nhưng bọn hắn khoảng cách đại cảnh thật sự là xa xôi, trước mắt đang theo lấy Khương Trường Sinh chỉ dẫn phương hướng đi đường. Lâm Hạo Thiên vì thế cảm khái, hắn bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian truy tìm đại cảnh, không nghĩ tới lại tới lần thứ hai, thật sự là tạo hóa chưa ngơi. ư Thiên Thương Lôi ư n g làm mất rồi, nhưng hắn lần này cũng không cô đơn. Một ngày này, Thanh Nhi đến đây bái phỏng. Đạo tổ, Bắc Cương Vương đến đây bái phỏng, ngài muốn gặp sao? Thanh Nhi hỏi. Khương Trường Sinh mắt cũng không trợn, nói khiến cho hắn tới đi. Thanh Nhi gật đầu, đi theo quay người rời đi. Võ quân nhìn về phía hắn, nói: Bắc Cương Vương là Khương gia lớn nhất quyền thế thiên kiêu, nghe nói không kém hơn Khương Tiền. Trước đây ít năm liền đi đến động thiên cảnh. Diệp Tầm Địch nhìn c h ằ m c h ằ m đang tại luyện công Khương Thiên mệnh, khẽ nói: hắn chỗ nào xứng cùng Khương Tiền so? Hắn lại không có con mắt thứ ba. Ta thừa nhận tư chất của hắn quả thật không tệ, nhưng không coi là Khương gia tối cường, càng là không thể cùng đồ nhi ta so. trăm tuổi ra mặt liền đi đến động thiên cảnh, là rất cao minh. có thể đây không phải đạo tổ công lao à? nếu không phải đạo tổ đem đại cảnh c h u y ể n đến thái hoang thế nào có nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài chương 283 khương gia tự có thiên mệnh thả trước kia trăm tuổi đi đến động thiên cảnh căn bản không dám nghĩ nhưng đi vào thái hoang lại có quan thánh sáng tạo thiên diễn võ pháp võ giả tốc độ đột phá xác thực vượt xa lúc trước cái kia bắc cương vương chính là phiên vương không cần ra đi mạo hiểm liền có thể thu hoạch đ ế m không hết hung thú tới luyện công. lại thêm hắn tự thân thiên tư năm gần đây đầu ngọn gió cực lớn kiếm thần cảm khái nói làm trải qua long mạch đại lục thời kỳ lão nhân hắn mỗi lần nghĩ đến đạo tổ truyền đại lục sự tình liền cảm khái vạn phần bạch kỳ nhìn về phía diệp tâm địch trêu chọc hỏi diệp tâm địch ngươi tựa hồ đối với bắc cương vương hết sức phản cảm diệp tâm địch hừ một tiếng không có nói tiếp kiếm thần lắc đầu nói bắc cương vương nuôi rất nhiều võ giả tại thái hoang bên trong hoành hành bá đạo thường xuyên cướp đoạt đám võ giả vất vả đi săn hung thú bởi vì hắn quyền thế lớn các môn phái võ giả đều không thể không ngậm bồ hòn bao quát những thánh đ i đó nói đến bắc cương vương cũng xem như nhận đạo tổ uy phong chuẩn xác mà nói khương gia tử đệ đều bị coi như chịu đạo tổ bảo hộ nói ra lời này hắn nhìn về phía khương trường sinh muốn nhìn xem khương trường sinh là phản ứng gì nhưng khương trường sinh thần sắc bình tĩnh cũng không trả lời kim ô thái oa Thái Hi đều không có chen vào nói. Bọn hắn đối Bắc Cương Vương không có hứng thú, Bạch Long càng là tại ngủ say. Cơ võ quân thì bắt đầu chờ mong. Biết được k h ô n g Trường sinh thân phận chân thật, nàng nghĩ xem hắn sẽ làm sao đối đãi hậu đại. Rất nhanh, Bắc Cương Vương một mình đến đây. Hắn người mặc mãn g văn áo bào đen, thể phách khôi ngô, khuôn mặt tuấn lãng, đầu đội khảm châu kim quan, giữa mi tâm có một dòng đạo văn bớt lộ ra anh minh thần võ, Long hành hổ bộ đi vào bên trong viện. nhìn thấy trong sân kim ô bạch long xà nhân bắc cương vương n g ẩ n người hắn bước nhanh đi vào khương trường sinh trước mặt ôm quyền hành lễ nói khương tuyệt gặp qua đạo tổ chúc đạo tổ thọ cùng trời đất khương trường sinh mở mắt đánh giá vị này hậu nhân thuận thiên hoàng đế hùng tâm tráng trí cho con của mình lấy tên đều rất tàn nhẫn triệt để tuyệt đoạn tận các loại từng dẫn tới qua chỉ trích nhưng hắn có thái tông bá đạo bỏ qua dòng họ phản đối cứ như vậy lấy tên năm đó, bởi vì thuận thiên hoàng đế bá đạo, các hoàng tử đều không dám có khác hai lòng. bắc cương vương chính là chuyên tâm tập võ, còn tổng quân chiến tranh về sau t ọ a t r ấ n bắc cương kéo dài đến nay ngày. bắc cương vương cùng khương triệt quan hệ không tệ, dẫn đến khương khánh, khương lưu cũng cùng hắn đi được gần. đây cũng là khương lưu khiến cho hắn tiến đến hoang châu nguyên nhân. khương trường sinh mở miệng nói, lần trước gặp ngươi, ngươi còn rất nhỏ, nói chuyện đều có chút cả l ă m bây giờ, ngươi đã độc đương một phương. trở thành đại cảnh trụ cột một trong tuyết nguyệt thật khá nhanh nghe được đạo tổ còn nhớ rõ chính mình bắc cương vương lộ ra nụ cười nói ta vẫn muốn bái p h ỏ n g lão nhân gia ngài nhưng v ụ hoàng sợ chúng ta quấy rầy ngài cho nên những năm này một mực không dám tới quấy rầy không trường sinh khẽ gật đầu bắc cương vương cũng không đốn cuống bắt đầu giới thiệu kinh nghiệm của mình nghe được diệp tầm đ ị c h bĩm môi bắc cương vương đến dẫn đến khương thiên mệnh vô pháp an tâm luyện công tò mò nhìn c h ầ m c h ầ m hắn Bắc Cương Vương cũng chú ý tới Khương Thiên m ệ n h Ba con mắt cùng Khương Tiền một dạng. Đại ca h à i Tử. Bắc Cương Vương yên lặng nghĩ đến, ngoài miệng thì mười phần hay nói. Nghe hắn nói lên Bắc Cương chuyện lý thú, Khương Trường Sinh cũng nghiêm túc nghe, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Rất lâu, Bắc Cương Vương nói đến có chút khát nước, theo bên trong nhấn chữ vật xuất ra sáu ấm bạch ngọc bình đặt ở trên bàn đá, nói đây là hoang châu đặc sản. có vạn năm kỳ quả ổ chế mà thành điểm tương đạo tổ ngài muốn nếm thử sao khương trường sinh đi đến trước bàn ngồi xuống thấy này bắc cương vương liền vội vàng lấy ra cái chén vì đó đảo điểm tương một cỗ mùi thơm trong sân tràn ngập ra khương thiên mệnh hư một tiếng đi vào trước bàn bạch kỳ cũng chạy tới bạch long trực tiếp liền tỉnh mắt thấy khương thiên mệnh muốn nắm bắt loạn khương trường sinh đem hắn ôm vào trong ngực ấn lấy hắn tổ gia gia tam muốn uống ta muốn uống. Khương Thiên Mệnh kêu lên, sưng hô thế này nghe được Bắc Cương Vương tay phải k h é run. Bạch Kỳ cũng lại gần, đầu lưỡi cúi tại bên miệng. Khương Trường Sinh tiếp nhận điểm tương, uống một chén, sau đó tiếp nhận chén thứ hai cho Bạch Kỳ, lại để cho Bắc Cương Vương cho những người khác đều rót một ly, cuối cùng lại cho Khương Thiên Mệnh. Sau đó, Bắc Cương Vương ngồi xuống, thở dài một hơi, nói: đạo tổ, ta hôm nay đến đây là vì thiên hạ sự tình tới. ta lo lắng đại cảnh giang sơn, đại cảnh tương lai. lời nói này lập tức nhường trong đình viện tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn biến. quả nhiên không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. khương trường s i n mặt không đổi sắc cũng không có đáp lời. bác cương vương cắn răng nói, từ minh tông nhường ngồi lên, đại cảnh tập tục liền bắt đầu biến. chiêu tông mặc dù hưởng lạc nhưng cũng thui động dân sinh, mà đương kim thiên tử vẫn có hùng tâm, chẳng qua là tài năng bình thường lại không đủ quả quyết. ta xem hắn d ò g d õ i đồng dạng bình thường. Hiện thời thái tử càng là mưu hại huynh đệ, thất hoàng tử khương diệp mất tích, liền là bị hắn làm hại. Thiên tử lo lắng việc này truyền ra, còn giúp thái tử che giấu việc này, đơn giản hoang đường. Thái tông tử nói, khương gia hoàng thất khó lường gà nhà bôi mặt đá nhau, nhưng thiên tử lại mưu phản thái tông quyết định t ộ c q u y thậm chí còn bao che tại hắn dung túng dưới. Thái tử không sớm thì muộn thành làm tai họa, đại cảnh tương lai thiết tưởng không chịu nổi. bên trong viện tất cả mọi người vì đó động dung sau đó thận trọng nhìn về phía khương trường sinh diệp tâm địch kiếm thần sau khi trở về cũng biết khương trường sinh thân phận chân thật dù sao khương thiên mệnh ngày ngày gọi tổ ra ra bọn hắn há có thể không hoang mang khương trường sinh liền nói ra việc này có thể là để cho hai người chấn kinh rất lâu thái tông di chí không phải liền là đạo tổ ý chí khương trường sinh hỏi vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì b á c cương vương hít sâu một hơi nói đạo tổ thiên tử vị trí chỉ cần là thái tông huyết mạch đều có thể đến bình khương trường sinh cái ly trong tay bị b ó p nát đi theo hóa thành cho bụi thấy bắc cương vương nhiệt tim chợt ngừng mặc dù hắn đã đi đến nhất động thiên nhưng hắn không có ngốc đến cho là mình có thể cùng đạo tổ so khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói ai nói đều có thể có được thái tông nhân tông thiên tông vẫn là khai triều hai vị hoàng đế bắc cương vương dọa đến vội vàng quỳ xuống. cái chán sát mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn răng nói, đạo tổ, ta dùng thái tông làm vinh, ta muốn trở thành thái tông. Thái tông không cho gà nhà bôi mặt đá nhau, ta đương nhiên sẽ không như thế. Thái tông hy vọng đại cảnh không ngừng chinh chiến, thống nhất thiên hạ. Bây giờ long mạch đại lục là thống nhất có thể thiên hạ đâu? Đại cảnh không nên dừng lại. Thiên tử tập tục dần dần chuyển biến làm hưởng lạc, đây không phải điểm tốt, cứ thế mãi, giang sơn nhất định dung chuyển, lại thấy bình thời kỳ cũng sẽ có đủ loại vấn đề tồn tại. Khương Trường Sinh nhìn xuống hắn, nói: Xem ra Thiên Tông đối ngươi thật sự là yêu thương, nhường ngươi biết tất cả mọi chuyện. Bác Cương Vương cắn răng nói: Không có. Phụ hoàng ghi nhớ Thái Tông chi ngôn, chỉ truyền người kế vị, chẳng qua là hắn sợ hậu thế quân vương đột nhiên chết h i ể u từ đó gián đoạn việc này, thế là sai người viết xuống hoàng bí, giấu ở quốc h ố chỗ sâu, ta là ngẫu nhiên biết được. Khương Trường Sinh khẽ nói: Ngươi cũng là có hiếu tâm, không có thuận thế kéo ngươi phụ hoàng cờ lớn. con cháu không dám. bắc cương vương trực tiếp đổi lời nói. khương trường sinh một lần nữa rót cho mình một ly điểm tương, không nói gì thêm. bắc cương vương nín thở ngưng thần, duy trì quỳ lại tư thế tại long khởi sơn bên ngoài. bắc cương vương không ai b ị nổi, liền hóa long phủ chu thiên c h í đều phải nể tình. nhưng ở tổ tông trước mặt, hắn khẩn trương cực kỳ, đời này đều không có khẩn trương như vậy qua. hắn biết đây là một nước cờ hiểm, nhưng nhất định phải thăm dò. những người khác không có lên tiếng. không dám phát biểu ý kiến. Khương Thiên Mệnh đánh vỡ yên lặng, vui tươi hớn hở nói: dễ uống, dễ uống, ta còn muốn uống, ta muốn ngày ngày uống. Khương Trường Sinh nói: về sau nhiều đưa chút này tương cho ngươi chất nhi. Tốt. Bắc Cương Vương vội vàng đáp, đồng thời đối Khương Thiên Mệnh tràn ngập hâm mộ. Có thể bị tổ tông băng theo trên người người nhà họ Khương, may mắn bực nào. Khương Trường Sinh nhìn về phía hắn, hỏi: ngươi cảm thấy thiên tử vị trí, người tài mới có. Bắc Cương Vương hồi đáp, không thể tuyệt đối, nhưng hôn quân xuất hiện lúc, lẽ ra nên đổi người tại ba. Ngươi chỗ nào có thể? Quyền thế ép người là ngươi có thể, vẫn là Lung Lạc Quyền Thần là ngươi có thể, cũng hoặc là ngươi có thể là võ công của ngươi. Nghe nói như thế, Bắc Cương Vương mồ hôi lạnh chảy ròng. Bắc Cương Vương cắn răng nói, con cháu chỉ là muốn tận khả năng mạnh lên. Khương Tiễn tuy là mạnh mẽ, nhưng hắn không dính quyền thế. Thiên tử tuổi thọ có hạn, như vậy xuống. Khương gia võ đạo sớm muộn sẽ bị gia tộc khác siêu việt, thậm chí hất ra. Cho nên ta nghĩ tận khả năng mạnh lên. Ta mặc dù cướp b o ạ t người khác con mồi, nhưng cũng không có bạc đãi bọn hắn. Việc này xác thực là lỗi của ta, nhưng ngoại trừ việc này, ta không còn khác sai. Khương Trường Sinh nói: Từ bỏ ý nghĩ của ngươi, chớ có tham niệm. Việc này không có thể mới đầu. Nhường ngươi mưu phản Khương Lưu, ngày sau liền có người mưu phản ngươi hậu nhân. Khương gia tập tục liền triệt để hỏng. Ta, ngươi đi đi. năm sau nhớ kỹ mang điểm tương cho ngươi chất nhi hắn xuất sinh chính là nhất động thiên ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Bác cương vương ngẩng đầu khó có thể tin nhìn về phía khương thiên mệnh khương thiên mệnh cười đắc ý còn hừ hừ rất là ngạo kiều làm sao có thể? Bác cương vương khó có thể tin nghĩ đến khương trường sinh nói khương gia tự có thiên mệnh bắc cương vương cười khổ chỉ có thể cúi đầu một lát sau bắc cương vương thất hồn lạc phách rời đi. Diệp Tầm Địch lập tức s ả n g khoái, cửa nói: Đạo tổ, ngài quả nhiên không có bị hắn che đậy. Khương Trường Sinh đem Khương Thiên Mệnh buông xuống, nói: Ta mặc dù không hạ sơn, nhưng chuyện thiên hạ chưa hẳn không tại ta c h ỉ nhãn. Hắn đối Khương Lưu không hài lòng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền xem trọng Bắc Cương Vương. Hoàng vị sự tình trong mắt hắn liền là chuyện nhỏ, đem thiên hạ đại loạn lúc hắn ra tay là được. Duy trì Bắc Cương Vương chưa hẳn liền có thể đổi lấy tốt hơn thiên hạ. Bắc Cương Vương tại Hoang Châu cũng dám nuốt riêng bách tính chi tài. Khi quân Phạm Thượng chờ hắn thành Thiên Tử, còn chịu nổi sao? Mọi người nghe được hắn, nổi lòng tôn kính thần tiên chi năng người phàm không thể tưởng tượng. Cơ võ quân tò mò hỏi Bắc Cương Vương nếu là không bung bỏ đây, Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở địa linh thụ trước nói vậy liền khiến cho hắn thành vì Thiên Tử đã mài đao. Bạch Kỳ đi theo hỏi nếu là Thiên Tử không có năng lực bị hắn mài chết đây. đó chính là hắn đại giới, nhưng này cũng sẽ là bắc cương vương đại giới. Khương Trường Sinh nhắm mắt chậm rãi nói ra, hắn đối khương gia đã đầy đủ yêu chuộng, đưa nhiều ít võ đạo công pháp cùng linh đan diệu dược, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dung túng mỗi một vị người nhà họ khương. Khương Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, so với này chút việc vặt vẫn là luyện công quan trọng. Yêu tộc chí tôn, thái hoang vương tộc, thiên ngoại ma hà cùng với không biết vạn tộc. tương lai còn có càng nhiều chuyện hơn đáng giá hắn đi lo lắng chương 284, t h i ê n mệnh võ đế cái gì hắn đi tìm đạo tổ cần làm chuyện gì khương lưu vũ bàn lên diện mạo giữ tận giờ phút này trong ngự thư phòng trừ hắn còn có đạo thần tại đạo thần hồi đáp ta tìm long khởi quan đệ tử tìm hiểu qua nhưng không người biết được chỉ biết bắc cương vương rời đi long khởi quan lúc phảng phất bị cái gì đả kích cùng đi lúc trạng thái hoàn toàn khác biệt Khương lâu nghe xong lời này, lừa giận tiêu tán không ít. Hắn mặc dù không thiết động não, không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Hắn cười lạnh nói: Xem ra hắn ăn bế môn tạ khách. Bác cương vương, chấm tôn ngươi là hoàng thân, ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thước. Chấm mặc dù cầu hưởng lạc, có thể sẽ không ngồi chờ chết. Đã ngươi muốn tranh, cái kia chấm liền đấu với ngươi. Hắn ánh mắt trở nên lăng lệ. Đạo thần thấy hắn, có chút hốt hoảng, không hiểu nghĩ đến đạo tổ. Đạo thần từng vì đạo tổ quét xác 10 năm, cái kia đoạn trí nhớ mặc dù bình thản, lại thành vì hắn đời này khó quên trải qua mà đạo tổ mặt càng là ở trong đầu hắn vung đi không được. Thiên tử lại có một điểm đạo tổ thần thái. Đạo thần mở miệng nói: Bắc Cương vương thế lớn, độc chiếm hai lớn mỏng mỡ chi châu, dưới cờ cao thủ càng là nhiều vô số kể, liền bài y vệ bên trong cũng có hắn người. Bệ hạ ngay chuẩn bị như thế nào đấu? Hắn thấy nếu không phải có đạo tổ. này Giang Sơn đã bị Bắc Cương Vương đoạt được. Khương Lưu nghe xong lâm vào trong trầm mặc. Bắc Cương Vương làm việc quyết tuyệt, không có để lại một điểm cái đuôi. Rất nhiều chuyện biết rõ là hạn cách làm, nhưng chính là tìm không thấy chứng cứ, đây mới là đáng sợ nhất. Đúng lúc này Trần Lễ đi vào Ngự Thư phòng, thanh âm đi theo truyền đến, bệ hạ sát t h ự c có khả năng đấu bệ hạ, người của ngài muốn chẳng mấy chốc sẽ tới. Lời vừa nói ra, Khương Lưu ngẩng đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. đạo thần quay đầu nhìn về phía trần lễ tò mò hỏi thừa tướng ngài nói là ai trần lễ đi đến bên cạnh hắn nói long khởi quan dương chu còn có thập bát tinh túc trong vòng ba ngày bọn hắn đem đến thuận thiên thành vì bệ hạ hiệu lực khương lưu mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đạo thần động dung dương chu đã từng đại cảnh đệ nhất thiên tài đã bước vào động thiên cảnh thập bát tinh túc đều là càn khôn cảnh dương chu thần công đại thành cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không người là đối thủ của hắn, bằng vào hắn tại Khương Lưu liền có niềm tin cùng Bắc Cương Vương đấu. Đại cảnh động thiên cảnh là không ít, nhưng đều có riêng phần mình p h e phái hoặc là vội vàng tại Thái Hoang lịch luyện luyện công. b a k h Y v ề có thể điều động người mạnh nhất cũng mới nhất động thiên, mà lại là tài nguyên ném ra tới nhất động thiên, sao có thể cùng Dương Chu so? Xem ra đạo tổ vẫn là duy trì bệ hạ. Đạo thân cảm khái nói. Khương Lưu nghe xong có chút hổ thẹn. nói đến, từ hắn đăng cơ sau liền không có đi bái phòng qua đạo tổ. Hắn thở dài một tiếng, nói: c h ẳ m quả thật có chút thất lễ, về sau lại đền bù tổn thất đi." Trần Lễ nói: "Bệ hạ, Bắc Cương Vương vừa r ờ i đi Long Khởi Sơn, kỳ thật có khả năng chờ một chút, nhìn một chút Bắc Cương Vương thái độ, có một số việc cũng không phải là đã đến tuyệt lộ." Khương Lưu gật đầu, trên mặt hắn khói mù đã quét sạch, thay vào đó là tinh thần phấn chấn. Vô biên đại dương m i n h mông bên trên. từng chiếc từng chiếc thuyền biển đang ở tiến lên bạch tôn đứng tại băng thuyền nhìn ra xa phía trước mặt nà nam tử xuất hiện tại hắn bên cạnh cố nén xúc động nói tôn chủ đằng trước liền là thiên hải đại cảnh đến chúng ta rốt cuộc tìm được đại cảnh bạch tôn nhìn đường chân trời cuối một t ò a t ò a hùng vĩ hải đảo mặt lộ vẻ vẻ phức tạp hắn tự lẩm bẩm đạo tổ thật đúng là rời đi thiên hải hắn đã từng đi qua thiên hải từ nam đến bắc vừa vặn muốn gặp được phía trước quần đảo nhiều năm không thấy vẫn như cũ là như vậy phong thái mặt nạ nam tử hương phấn nói chuyển biển chuyển lục còn rời xa xôi như thế khoảng cách đạo tổ mạnh khó có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là nhân tộc hy vọng hắn tuyệt đối so với võ đế còn cường đại hơn hắn thậm chí cảm thấy đến đại cảnh có khả năng trở thành siêu việt thánh triều tồn tại chẳng qua là lời nói này khó mà nói ra miệng mặc dù thánh triều không tại nhưng bạch tôn vẫn như cũ giấu trong lòng thánh triều chi tâm xác thực tiếp tục tiến lên chuẩn bị bái phòng đạo tổ bạch tôn hít sâu một hơi lộ ra nụ cười cao giọng nói mặt khác thuyền biển bên trên đám võ giả nghe xong đều là phấn khởi đi xa mấy chục năm rút cuộc tìm được đại cảnh dọc theo con đường này bọn hắn nghe được rất rất nhiều truyền thuyết làm đến bọn hắn đối đạo tổ cũng càng ngày càng sùng bái trong những người này đã có 8 phần 10 là đạo tổ hương h ỏ a tín đồ tân mệnh mặt nà nam tử phấn chấn đáp đi theo tan biến tại tại chỗ Bạch tôn đột nhiên cảm thấy bầu trời chưa từng như này tươi đẹp qua. Duyên nguyên 20 năm, trung tuần tháng 3 năm nay tân xuân, thiên tử phái người đưa tới đại lượng hạ lễ, liền bắc cương vương cũng đưa tới một dương điểm tương. Một ngày này, khương trường sinh chế biến tốt một đỉnh nước thuốc, trực tiếp đem khương thiên mệnh ném vào. Tổ gia gia, thật thoải mái ha. ă n mặc đỏ cái yếm khương thiên mệnh tại nóng bỏng nước thuốc bên trong hưng phấn cười nói, mười phần vui sướng. Bạch Kỳ lắc đầu, cười mắng, thật là một cái biến thái. Đã hồi trở lại tới một tháng, Mộ Linh Lạc đứng tại Khương Trường Sinh bên cạnh, cảm khái nói, cứ theo đà này, hắn tại trưởng thành đạt tới trước nhị động thiên, tuyệt không phải việc khó. Nàng vẫn cảm thấy chính mình xem như thiên tài, nhưng cùng Khương Thiên Mệnh so sánh, kém xa. Khương Thiên Mệnh sinh ra cực kỳ phức tạp, hy sinh p h ụ mẫu vẫn phải có Khương Trường Sinh đại đạo chi nhãn hỗ trợ chấn áp nhân quả. Khương Trường Sinh nói, tạm được. nhưng luôn có một ngày sẽ xuất hiện mạnh hơn thiên tài. Hắn tuyệt đối không phải nói ngoa. Lúc trước sinh ra khương tử ngọc lúc hắn mới mạnh cỡ nào. Hiện tại nếu là lại để cho hắn sinh một con, hắn đại đạo chi nhãn rất có thể siêu việt khương tiền, khương thiên mệnh. Mộ Linh lạc Tựa Hồ nghĩ đến cái gì, thanh lãnh tiếu dung bên trên hơi ửng hồng. Lúc này cơ võ quân Tựa Hồ cảm nhận được cái gì, sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy rời đi. Những người khác tò mò. lại cũng không k ị p hỏi. Sau nửa canh giờ, cơ võ quân trở về, đi vào khương trường sinh trước mặt, nói: đạo tổ, ta trước đó từng đề cập với ngài bạch tôn đến đây bái phỏng, ngài thấy sao? Khương trường sinh nói: khiến cho hắn tới đi. Cơ võ quân lộ ra nụ cười, lập tức trước đi tiếp đãi. Khương trường sinh đi đến thạch trước bàn ngồi xuống, bắt đầu tự mình rót rượu uống, khó được b u n g lòng nửa ngày, tự nhiên muốn nếm một chút đại cảnh đệ nhất rượu ngon. cũng không lâu lắm, cơ võ quân mang theo bạch tôn đến đây. bạch tôn nhìn thấy người trong viện, khuôn mặt có chút động. yêu lang, chân long, hỏa nha, xà nhân, làm sao còn tại nấu tiểu hài? bạch tôn trong lòng kinh nghi, tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân, lập tức bị kinh diễm đến. không có mở ra trí dương thần quang khương trường sinh đem chính mình tiên nhân khí chất bày ra, loại kia tiên khí tại võ đạo thế giới rất có lực trùng kích, kiến thức rộng rãi bạch tôn cũng bị kinh diễm đến. hắn tới đến khương trường sinh trước mặt ôm quyền hành lễ nói tại hạ Hà bạch hành lộ gặp qua đạo tổ khương trường sinh đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống ngươi tặng cho thiên môn giúp đại cảnh rất nhiều khương trường sinh cười nói thiên môn cổ vũ đại cảnh khí vận so đại cảnh tự sáng tạo nhân hoàng bia còn mạnh hơn nhiều bạch tôn nghe xong trong lòng buông lỏng đối mặt đạo tổ hắn vị này thánh triều trọng thần cũng rất là khẩn trương hắn nhìn về phía khương thiên mệnh tò mò hỏi đạo tổ đó là làm gì khương thiên mệnh đã an tĩnh lại ngâm mình ở nước thuốc bên trong bắt đầu đi ngủ c h ợ t nhìn phảng phất đã ngất đi cơ võ quân buồn cười giải thích một phiên cái này khiến bạch tôn có chút xấu hổ diệp tâm địch đắc ý cười nói vì này thánh triều tiền bối chẳng lẽ nhìn không thấu đồ nhi ta công lực bạch tôn nghe xong lúc này quay đầu nhìn lại quan sát tỉ mỉ long khởi sơn có rất nhiều trận pháp có thể ngăn cách nhìn trộm suy yếu người đến giác quan, cho nên hắn không có trước tiên phát hiện khương thiên mệnh dị thường. khí huyết này, bạch tôn chừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. cơ võ quân nói, hắn tên khương thiên mệnh, xuất sinh chính là nhất động thiên. nghe vậy, bạch tôn vẻ mặt càng thêm chấn kinh, hắn nhận biết bị đánh nát. sinh ra động thiên tên là thiên mệnh, bạch tôn đột nhiên nghĩ đến thánh triều thánh thượng tiên đoán, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Khương Trường Sinh mở miệng nói: Bạch Tôn không biết ngươi trước tới tìm ta cần làm chuyện gì. Bạch Tôn chính là bát động thiên cảnh giới, còn mang theo một nhóm cao thủ, đại bộ phận cũng đều là hắn hương hỏa tín đồ. Khương Trường Sinh đã thông qua tiếng lòng của bọn họ biết được Bạch Tôn mục đích, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một câu. Bạch Tôn hít sâu một hơi nói: t h ự c không dám giấu giếm, ta nghĩ đầu nhập vào đạo tổng à i ta xem nhân t ộ u hy vọng ở chỗ ngài, thánh triều tư thái ở chỗ đại cảnh. hy vọng đạo tổ nhận lấy khương trường sinh nói vậy trước tiên ở kinh thành ở lại đi nhìn một chút này đại cảnh bạch tôn lộ ra nụ cười sau đó nâng chén hai người đối ẩm một chén về sau bạch tôn nói lên mấy chục năm qua trải qua những người khác cũng bị hắn hấp dẫn không nghĩ tới còn có người chuyên nghe truyền thuyết truy tìm đại cảnh như vậy ý chí so mộ gia còn mạnh hơn mộ gia chí ít có đạo tổ chỉ dẫn đạo tổ bảo hộ nhưng bạch tôn đoàn người toàn dựa vào tự mình tìm tòi thậm chí không xác định đại cảnh có hay không nhận lấy bọn hắn. tất cả mọi người đối với hắn sinh ra khâm phục. bảy đại yêu thánh ngã xuống về sau nhân tộc có thể thở dốc, yêu tộc đại họa sợ làm muốn trì hoãn. bây giờ trên biển các triều tiếp tục tranh đoạt khí vận, chiến đấu thánh triều. bạch tôn nhắc lên việc này lúc còn quan sát một thoáng khương trường sinh biểu lộ, đáng tiếc không có bất kỳ biến hóa nào. bạch tôn tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy trên biển các triều không thánh triều thời cơ, yêu tộc chí tôn tất nhiên sẽ hành động. mặc dù bảy đại yêu thánh cũng không phải là thủ hạ của hắn, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ mặc nhân tộc lớn mạnh. hắn sở dĩ không có hiện thân chính là là năm đó bị thánh triều trọng thương, còn tại dưỡng thương. Khương Trường Sinh cũng hiểu biết việc này. Gần đây yêu tộc chí tôn giá trị bản thân đã đột phá 50 ức. Nếu như là đột phá, vậy liền quá dọa người. Bất quá hắn là dưỡng thương, còn có thể tiếp nhận. Phải biết cửu u ma quân vẫn kẹt tại 3,7 tỷ giá trị bản thân. Khương Trường Sinh mặc dù cảm khái yêu tộc chí tôn mạnh mẽ, nhưng cũng không sợ. Hắn cũng tại tiến bộ. 50 ứ c giá trị bản thân còn không uy hiếp được hắn. Khương Trường Sinh nói, vậy thì chờ hắn tới đi. Nhân tộc mệnh số còn không nên tận. Bạch Tôn lộ ra nụ cười, đi vào đại cảnh. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đạo tổ Khương Thiên mệnh có trở thành võ đế tư thái có thể hay không để cho ta cũng làm hắn một vị sư phụ, ngoại trừ võ đạo. ta còn có thể dạy hắn khí vận phương diện tuyệt học, trợ hắn càng mạnh. Bạch Tôn đưa ra thỉnh cầu của mình. Khương Trường Sinh nói, vậy dĩ nhiên có khả năng làm phiền Bạch Tôn. Đạo tổ khách khí. Bạch Tôn hưng phấn trong lòng, nỗ lực khắc chế cảm xúc, xuất sinh tức động thiên cảnh, dạng này đổ đệ, tuyệt đối liền là thánh thượng tiên đoán thiên mệnh võ đế. Cơ võ quân còn là lần đầu tiên thấy Bạch Tôn như vậy thất thố, không khỏi đối đạo tổ càng thêm kính nể. cái gọi là thánh triều chỉ là nhân tộc cực hạn tuyệt không phải đại cảnh cực hạn bởi vì đại cảnh có thần tiên chương 285, t h i ê n địa chưa mở ta trước tiên ở điểm hóa chúng sinh lập thành tiên bạch tôn đem bọn thủ hạ của mình giàn xếp ở kinh thành hắn thì thường thường lên núi dạy bảo khương thiên mệnh ngoại trừ tập võ khương thiên mệnh cuối cùng nhiều văn hóa ngoại trừ tu hành khí vận chi pháp thuận tiện hiểu nhân tộc lịch sử hiểu rõ thánh triều lịch sử có k h ô n g trường sinh ở bên cạnh bạch tôn cũng không dám tận lực thổi phòng thánh triều tại nhiều như vậy sư phụ dạy bảo dưới khương thiên mệnh khỏe mạnh trưởng thành thoáng chớp mắt năm năm cực nhanh mà qua duyên nguyên 25 năm năm năm bên trong đại cảnh phát sinh rất nhiều việc lớn thiên tử khương lưu phảng phất đã thức tỉnh thái tông thiên tông huyết mạch vậy mà bắt đầu chỉnh lý triều cương trắng trợn chèn ép thế gia vọng tộc hoàng thất dòng họ dẫn đến rất nhiều văn võ hạ nhiệm thậm chí nắm chắc lên chém đầu cả nhà án lệ tại. đương nhiên, Khương Lưu cũng tao ngộ mấy lần tập kích. Việc này tại Thuận Thiên Thành đã không phải là bí mật. Bất quá đây đều là chuyện của triều đình, ảnh hưởng đến bách tính. Võ Lâm cũng có chính mình phấn khích, thiên tài bối x u ấ t cường giả quyết đấu, khoái ý ân cầu, đại cảnh thiên hạ trở nên càng lúc càng lớn, lớn đến nhường vô số dân chúng. Võ giả cảm thấy đại cảnh chính là thiên. Năm năm trôi qua, Khương Thiên Mệnh cũng đã trưởng thành một chút. Thoạt nhìn hơn hai tuổi lớn, mặc dù hắn hình thể lớn lên thông thả, nhưng ít ra là đang trưởng thành, cho nên Khương Trường Sinh vẫn là rất yên tâm. Bây giờ Khương Thiên Mệnh đã 13 tuổi, tâm trí trưởng thành không ít, không nữa như khi còn bé như vậy tùy hứng. Không thể không nói Bạch Tuôn dạy bảo vẫn rất có hiệu quả. Khương Thiên Mệnh không có trước đó như vậy làm ẩm ý. Mỗi lần nghe người ta t ậ u cùng Thánh Triều chuyện xưa, hắn đều sẽ suy tư. Mặc dù bộ dáng mới hai tuổi lớn một chút hài tử suy tư có vẻ hơi buồn cười. Kiểm chắc đến ngươi hương hỏa giá trị lần thứ nhất đột phá c h ụ c tỷ trị số mở ra hương hỏa công năng hương hỏa thiên địa hương hỏa thiên địa vì ngươi hương hỏa tín đồ mở ra trong mộng thiên địa ngươi hương hỏa tín đồ đều có thể trong mộng tiến vào hương hỏa thiên địa hương hỏa thiên địa chỉ có một mảnh hết thầy tín đồ đều có thể vào trong mộng hương hỏa tín đồ vô pháp tổn thương lẫn nhau chỉ có thể làm trao đổi hương hỏa thiên địa do ngươi tới tưởng tượng quy tắc do ngươi định cuối cùng phá trăm ước hương hỏa giá trị. Những năm này tốc độ tăng tốc độ tiến và bằng phẳng trạng thái không bằng lấy trước như vậy nhanh. Khương Trường Sinh Hoài nghi là nhân tộc thiếu đi yêu tộc nguy hiểm, cho nên không có thường xuyên hướng hắn cầu nguyện. Hắn cũng là không có có bất mãn ngược lại thỏa mãn. Khoảng cách lần trước đột phá mới đi qua năm 69, h ắ n liền tích lũy chục tỷ hương hòa giá trị tốc độ như vậy rất nhanh. Có hương hòa thiên địa, tin tưởng hắn hương hòa giá trị tương nginh tới trước nay chưa có tăng vọt. này công năng đem sâu chuỗi hắn hương h ỏ a tín đồ nhóm. bất quá khương trường sinh có chút bận tâm huyền đ i ể u bàn cổ thân phận bại lộ, nghĩ lại, v ư a vạn hắn muốn quán thâu tiên thần không cố định chủng tộc lý niệm, chỉ muốn tín ngưỡng hắn, vô luận gì tộc đều có thể thành tiên thành thần, mà lo lắng, bàn cổ chính là dưới tay hắn tiên thần, hắn thì là cao cao tại thượng chúng tiên đứng đầu vạn thần chi tổ, tại võ đạo thế giới thành lập tiên thần đạo thống vẫn rất hang hái. vì ngày sau làm c h ă n đệ nếu như khương trường sinh có thể đánh phá võ đạo thế giới quy tắc có thể dẫn dắt người bên cạnh cùng với tín đồ thành tựu chân chính tiên thần sáng lập tiên đạo dù sao võ đạo thế giới bao la mà thiên hoại rất có thể tồn tại thế giới khác mong muốn một m ự c trường sinh xuống liền phải tuyệt đối vô địch để cho thủ hạ tiên thần thủ hộ hắn hương hỏa tín đồ hắn thì có thể an tâm tu luyện đây là cả hai cùng có lợi cùng có lợi hỗ trợ nếu là thành công hắn tiên đạo nên gọi tên gì thiên đình đại đạo chi giáo khương trường sinh lâm và vô hạn mơ màng bên trong sau đó hắn bắt đầu huyễn tưởng hương hỏa thiên địa không thể cùng phàm giới một dạng nhất định phải có tiên gia khí phái ít nhất có thể làm cho hương hỏa tín đồ nhóm hướng tới phụng thiên hoàng triều l ô thần lê nghi khó nghỉ được hắn chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc võ giả không giống tu tiên giả giấc ngủ là nhất định rất nhanh hắn liền vào vào đang ngủ say mộng cảnh là một mảnh xích hà bầu trời duy mỹ vô song. hắn nhấc mắt nhìn đi, lập tức sững sốt, chỉ thấy trên trời lơ lửng một tòa tòa đảo, mỗi một hòn đảo đều t à n ra hào quang, lộ ra như vậy thần thánh. Tráng lệ. Tại tầng tầng thiên đảo phía trên có một tòa thật to thành trì, t ả n ra vạn trượng hào quang, phổ chiếu thiên địa, nhưng không có túm lấy xích hà bầu trời tráng lệ. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình đứng tại trên mây, cũng không phải là trên mặt đất. Đây là nơi nào? Lê nghi nhíu mày nói một mình. Đúng lúc này một đạo âm thanh vang rội vang lên quanh quẩn giữa thiên địa. Thiên địa chưa mở ta trước tiên ở đại đạo tam thiên ta độc lĩnh. Cây cao gối mà ngủ huyền môn cửu trọng thiên điểm hóa chúng sinh lập thành tiên. Đây là ta là t h ờ phụng đại đạo chúng sinh mở chi thiên trong mộng đạo thiên cơ duyên phúc địa cách mỗi 10 năm ta lại ở cửu trọng thiên phía trên vì các ngươi giảng giải võ đạo đại đạo tin ta đại đạo người còn có ngộ tính người. có thể được tiên thần mệnh cách phàm tiết lộ này phương thiên địa người sẽ bị đại đạo vĩnh thế khu trục vĩnh viễn không thoát ly luân hồi nỗi khổ thời cơ thanh âm này là đạo tổ lê nghi lập tức kích động lên hắn vô ý thức hướng phía phía trên bay đi rất nhanh hắn thấy từng cái hướng đi đều có mặt khác thân ảnh tất cả đều hướng phía trên trời cự thành bay đi khương trường sinh ý thức cúi xem toàn bộ trong mộng thiên địa tính ra có hơn 20 vạn tín đồ trước tiên tiến vào trong mộng hắn không có tận lực đi dẫn dắt mà là thiết lập một đạo trong mộng thiên địa quy tắc cái kia chính là mỗi một vị tín đồ sơ nhập trong mộng thiên địa lúc đều sẽ nghe được hắn vừa rồi cái kia phiên ngôn luận thiết lập quy tắc đồng dạng đơn giản chỉ cần tưởng tượng là được này mảnh trong mộng thiên địa vốn là do hắn tưởng tượng cũng không lâu lắm có hương hỏa tín đồ tiếp xúc đến lẫn nhau bọn hắn ngay từ đầu hết sức cẩn thận biết được lẫn nhau đều là đạo tổ tín đồ về sau rất nhanh liền quen thuộc dâng lên càng trò chuyện càng hưng phấn, càng trò chuyện đối đạo tổ càng sùng bái. tại đây bên trong bọn hắn nhìn không thấu lẫn nhau cảnh giới, cũng không cần sợ bị tổn thương, có thể vượt địa vị, quyền thế, tự do trao đổi. bọn hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến dạng này trong mộng thiên địa, quá mới lạ, quá hưng phấn. loại cảm giác này dùng khương trường sinh lý giải đến xem, tựa như địa cầu nhân tại trên mạng lướt sóng. khương trường sinh xem trong chốc lát liền thu hồi ý thức, không còn quan tâm. mặc cho các tín đồ tự do phát huy. Hắn mở mắt, phát hiện Bạch Kỳ lại gần, hưng phấn mà hỏi: Chủ nhân, ta vừa rồi mộng thấy chính là thật. Khương Trường Sinh nói nhớ kỹ cái kia lời nói. Bạch Kỳ càng thêm phấn khởi, liền vội vàng gật đầu. Những người khác tò mò, rồn d ậ p hỏi thăm Bạch Kỳ. Bạch Kỳ ngạo nghễ nói: Không thể nói trước. Nếu như các ngươi có thể nằm mơ, có thể thử một chút, nó trong lòng xúc động. chỉ vì khương trường sinh trong mộng thiên địa cái k ỳ lời nói thiên địa chưa mở ta trước tiên ở điểm hóa chúng sinh lập thành tiên chủ nhân vậy mà không phải bình thường tiên nhân chẳng lẽ đạo tổ tên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói nó v ú ố t ve không phải bình thường tiên thần đ ù i mà là thu nhất tiên thần đ ù i a mộ linh lạc cơ võ quân diệp tầm đ ị c h kiếm thần thái oa chờ người đưa mắt nhìn nhau đi theo ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ sau nửa canh giờ trong đình viện 10 phần náo nhiệt bạch tôn hôm nay không có tới tất cả mọi người là hương hỏa tín đồ cho nên không tồn tại để lộ bí mật bọn hắn kích động thảo luận liền khương thiên mệnh cũng tham dự trong đó không sai khương thiên mệnh cũng đã trở thành khương trường sinh hương hỏa tín đồ hắn cầu nguyện là muốn ăn ngon trước đó nằm mơ đều đang cầu khẩn tổ gia gia mang đến cho hắn ăn ngon bởi vì từ nhỏ đã biết tổ gia gia là thần tiên hắn cảm thấy tổ gia gia không gì làm không được Khương Trường Sinh nhắm mắt luyện công, mọi người không dám hỏi thăm hắn. Hắn thì đang âm thầm quan sát. Hỏa bánh nướng quả nhiên có trợ giúp hương hỏa giá trị tăng lên. Hắn cũng không sợ bị vạch trần, bởi vì hắn có thể xác thực hiện r a tiên thần thủ đoạn, khiến cho các tín đồ không thể nào hiểu được, chỉ có thể sùng bái. Cơ võ quân cảm khái nói: Ta r ố t cuộc minh bạch đạo tổ vì sao không nhìn chúng thiên tử vị trí? Những người khác đi theo gật đầu. Nguyên lai đạo tổ không chỉ là thần tiên. vẫn có thể điểm hóa thần tiên siêu nhiên tồn tại. Tạp bọn họ càng nói càng xúc động. Khương Trường Sinh lo lắng bọn hắn phiêu, mới vừa mở miệng nói, ta hiện tại vẫn thuộc về thể xác p h à m thai, linh hồn hạ phàm tới trải nghiệm hồng trần thôi. đơn thuần này thân thực lực tại đây thế gian làm không được vô địch. Ta này thân cũng cần tu hành, không ngừng mạnh lên. các ngươi cũng phải nỗ lực luyện công, chờ các ngươi truy đuổi đến võ đạo đỉnh phong, mới vừa có hy vọng chiến đấu tiên thần chi đạo. Lời nói này nghe được mọi người gật đầu. Diệp Tầm đ ị c h cười nói: Đạo tổ, ngài yên tâm, có thể gặp được đến ngài đã là chúng ta lớn nhất phúc phận. Chúng ta nào dám cái gì đều dựa vào ngài, ngài liền thanh thản ổn định tu hành, chúng ta cũng sẽ không để ngài thất vọng. Những người khác đi theo Cam Đoan, sợ k h ư n g Trường Sinh xem đánh bọn hắn. Bạch Kỳ trong lòng không tin, chủ nhân lại bắt đầu trang. Tất nhiên vô địch khắp thiên hạ chỉ là sợ chúng ta phiền toái hắn. Bạch Kỳ mặc dù không tin nhưng trên miệng vẫn điên cuồng cam đoan. Ngược lại nó muốn một mực đi theo Khương Trường Sinh, không có khả năng gặp được nguy hiểm. v ạ n Tiên Chi tổ, ta càng thèm chủ nhân a, ngài lúc nào mới có thể dùng sủng nô ra nha? Bạch Kỳ nhìn về phía Khương Trường Sinh, tầm mắt nhu tình như nước đều có thể kéo. Khương Trường Sinh thì muốn đánh nó, bởi vì hắn nghe được nó trong lòng ác tha. Này sói thật sự là quá hèn. Thôi giả vờ không biết. Khương Thiên mệnh hét lên: Ta cũng muốn làm thần tiên, ta muốn làm võ tiên, dùng võ và tiên. Khương Trường Sinh cười nói: Vậy ngươi có thể chớ có biến g nhắc. Những người khác đều là cười một tiếng. Đối Khương Thiên mệnh tương lai tràn ngập vô kỳ hạn đợi. Cơ võ quân cười hỏi: Thiên mệnh, ngươi có thể nghĩ làm thiên tử, dẫn đầu đại cảnh trở thành thánh triều. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nương Khương Trường Sinh lướt mắt gặp hắn không có phản ứng. vừa nhìn về phía khương thiên mệnh, cơ võ quân thất t h ỏ m trong lòng, nàng cũng là đang thử thăm dò khương trường sinh thái độ. đại cảnh thiên tử một chiều không bằng một chiều, cứ thế mãi xuống, nàng thật không nhìn thấy hy vọng. nếu là khương thiên mệnh làm thiên tử, vậy liền không giống nhau. thiên tử không có khả năng, ta mới không cần đoàn mệnh làm thiên tử có gì tốt, bể bộn chết rồi. bạch tôn sư phụ không phải đã nói sao? thánh triều thánh thượng đều không có tự do, ta tuyệt đối sẽ không làm thiên tử. chỉ cần ta đủ mạnh, ta liền có thể hưởng thụ được thiên tử hết thảy. Cần gì phải đi làm thiên tử? Khương Thiên Mệnh nãi thanh nãi khí nói, hắn thoạt nhìn tuổi nhỏ, trên thực tế đã 13 tuổi, sớm có tính toán của mình. Lời nói này vừa ra nhường Cơ võ quân có chút thất vọng, nhưng lại có chút vui mừng. Nàng cũng là Khương Thiên Mệnh sư phụ, tự nhiên hy vọng Khương Thiên Mệnh có thể thu được càng lâu. Nàng thất vọng là nhân tộc như không thánh triều, khi nào mới có thể khôi phục dĩ vãng ước chừng. Những người khác rồn d ậ p qua trương khương thiên mệnh trí hướng cao xa, phàm võ si phần lớn đối hoàng quyền đều không có hứng thú. Trong võ lâm có một câu nói đùa, chỉ có võ đạo tư chất không đủ người mới vừa vào chiều làm quan. Khương trường sinh đối với khương thiên mệnh trí hướng không có phát biểu ý kiến, chẳng qua là cười nhìn lấy hắn. Chương 286, vạn tộc đại kiếp duyên nguyên 26 năm mở ra trong mộng thiên địa một năm sau. Vào lúc giữa trưa. Khương Trường Sinh xem xét hương h ỏ a giá trị, một năm này tăng 500 t r i ệ u hương h ỏ a giá trị. Hắn hương h ỏ a tín đồ số lượng không có tăng vọt, nói rõ dựa vào là thư cũ đổ này cũng nói trong mộng thiên địa hiệu quả. Bây giờ trong mộng thiên địa sinh linh nhiều vô số kể, thậm chí xuất hiện đại lượng tín đồ trầm mê trong đó hiện tượng. Dù sao tín ngưỡng hắn người phần lớn có chỗ nhu cầu hoặc là hiện thực có khó khăn, có dạng này trốn tránh hiện thực địa phương, bọn hắn tự nhiên sẽ trầm mê. Khương Trường Sinh đem phiến thiên địa này ban tên cho vì Thần Du Đại Thiên Địa tên này đã đi sâu hết thầy tín đồ trong lòng hắn còn ở trên trời trong thành lớn đứng lên chín khối cự bia phía trên khắc lấy khác biệt võ học cũng xem như đối các tín đồ một loại phản hồi trừ cái đó ra các tín đồ cũng sẽ trao đổi lẫn nhau võ đạo có đồng dạng tín ngưỡng để bọn hắn rất dễ dàng tiến tới cùng nhau Khương Tiền Lâm Hạo Thiên cũng đã tới Thần Du Đại Thiên Địa bất quá bọn hắn thân ở thái hoang chỗ sâu. không dám trầm bê trong đó. Thần du đại thiên địa xuất hiện, dẫn đến đ ỉ n h viện đều không có dĩ vãng náo nhiệt như vậy. Mọi người luyện công sau khi liền yêu trầm bê trong đó. n h ư ờ n g khương trường sinh có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ như thế nào, thần du đại thiên địa xuất hiện tăng lên hương hòa giá trị tăng trưởng tốc độ. Đây là chuyện tốt, hương hòa giá trị việc quan hệ hắn độ kiếp càng nhiều càng tốt. Tu tiên thiên kiếp thật sự là thật đáng sợ. May mắn có hương hòa giá trị tồn tại. cái này khiến Khương Trường Sinh nghĩ đến kiếp trước tại trên mạng thấy một đầu tiết mục ngắn nói tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên chết trên đường cũng như thường Khương Trường Sinh mở mắt bắt đầu diễn toán khác biệt phạm vi bên trong người mạnh nhất rất nhanh hắn liền động dung đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất đã vượt qua 6 tỷ giá trị bản thân thiên cảnh đại địa phụ cận người mạnh nhất cũng vượt qua 4 tỷ theo thời gian trôi qua hệ thống đối thái hoang dò xét phạm vi càng lúc càng lớn Thái Hoang không có gì bất ngờ xảy ra vượt qua vô tận Hải Dương. Này cũng nói nhân tộc bắt đầu đi vào Thái Hoang các tộc ánh mắt mối nguy không sớm thì muộn muốn tới. Khương Trường Sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn bắt đầu nhìn trộm thiên cảnh đại địa chung quanh. Ngày mùa thu thời gian thương mang quá núi rừng hoang vu cũng nhiễm lên điều hưu chi sắc. Đã lớn lên Khương Diệp vẫn đứng tại bờ sông đứng trung bình tấn trên người hắn từng khối tử thạch t h ạ t nhìn càng thêm sâu sắc nhưng lớn nhỏ không có biến hóa. hắn mặc dù đầu đầy mồ hôi, lại vẫn kiên trì, thân thể lù lù bất động, vẻ mặt lộ ra một cỗ kiên nghị. sau lưng hắn cửu u ma quân đang cùng một tên ông lão mặc áo bào vàng dưới tàng cây đối ẩm. hoàng bào lão g i ả cảm khái nói: nhân tộc không h ổ là tiên thiên chủng tộc, mặc dù tư chất không bằng chủng tộc khác, nhưng bọn hắn sinh ra liền đi đến vạn tộc khát vọng hóa hình thân thể, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, liền có thể đền bù tư chất bên trên tranh lệch. cửu u ma quân nói. nhân tộc yếu là ở chỗ hoài thai 10 tháng liền xuất sinh thân thể mặc dù yếu nhưng luận ngộ tính có thể so sánh vương tộc đây cũng là năm đó vương tộc truy sát nhân tộc nguyên nhân nhưng mà vương tộc đã ngã xuống nhưng nhân tộc lại từ trên biển trở về này có lẽ liền là thiên ý đi không có vĩnh viễn cường thịnh vương tộc hoàng bào lão giả kinh ngạc hỏi ngươi nhận vì nhân tộc có thể thành tự u vương tộc cửu u ma quân nói ai nói đến chuẩn đâu so với vị kia tồn đang muốn phục sinh vương tộc ý nghĩ, ta cảm thấy chờ đợi tân vương tộc sinh ra càng có hy vọng. Tân vương tộc coi như sinh ra cũng cần thời gian trưởng thành, có thể ngăn cản thiên ngoại ma hà tập kích. Thiên ngoại ma hà có tồn tại hay không? Ngươi ta thật có thể xác định sao? Đối mặt cửu u ma quân hỏi lại, hoàng bào lão giả yên lặng. cửu u ma quân lườm khương diệp bóng lưng liếc mắt nói: thiên địa khí vận đang biến hóa, vạn tộc sắp nổi. so với hư vô mở m ị t thiên ngoại ma h ạ ta càng để ý sắp đến đại kiếp vạn cổ cường tộc đã dục dịch gần đây nhân tộc phụ cận ta liền phát hiện tung tích của bọn hắn không được bao lâu vạn tộc chi kiếp đệ nhất chiến liền muốn mở ra nhân tộc nếu là có thể vượt qua vậy liền có thể thành tựu vương tộc như là không thể người ta lại cầu chi hoàng bào lão giả gật đầu nói ma tôn sắp xuất quan khi đó ma tộc 18 mạch đều sẽ chỉnh hợp lưu cho ngươi làm bạn tiểu tử này thời gian không nhiều lắm. Ừm, cửu u ma quân lên tiếng. đang ở đứng trung bình tấn khương diệp tò mò, hắn giác quan đã hết sức nhạy cảm, vậy mà nghe không được sư phụ cùng người kia đối thoại. sư phụ đến cùng là gì chủng tộc? trên người bọn họ không có nhân tộc võ giả khí tức. khương diệp âm thầm hoang mang. mặc dù đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng hắn cũng không có đề phòng cửu u ma quân, bởi vì không có cửu u ma quân, hắn đã sớm chết. hơn nữa còn là chết tại đồng bào trong tay nói đến đúng là m ỉ m mai cũng không lâu lắm hoàng bào lão g i ả rời đi cửu u ma quân đi vào bên cạnh hắn nói theo tử mai vi sư đem truyền cho ngươi công pháp mang ngươi hướng đi chân chính võ đạo khương diệp nghe xong lập tức kinh hỉ vừa định trả lời kết quả bị cửu u ma quân cắt ngang tập được công pháp về sau vi sư liền sẽ rời đi ngươi liền hồi trở lại đại cảnh đi ngươi phải nghĩ biện pháp t i ế h x ú c thế lực cũng không nên nói ra vi sư tồn tại hiểu chưa cửu u ma quân nghiêm túc nói khương diệp nghe xong lập tức hoảng rồi hỏi sư phụ ngài muốn đi đâu đây cửu u ma quân nói thái hoang đại kiếp sắp tới vi sư chủng tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng đến nhớ kỹ ngươi người mang thiên mệnh mong muốn để nhân tộc an ổn độ kiếp ngươi liền phải thành vì nhân tộc chi chủ khương diệp yên lặng lời nói này hắn đã nghe qua không chỉ một lần hắn cũng không có hoài nghi chủ yếu là hắn phụ hoàng cùng đại ca hắn đều không là minh quân liệu nếu như vạn tộc đại kiếp đến đại cảnh như thế nào ngăn cản dựa vào đạo tổ sao có thể đạo tổ đã bao nhiêu năm không có ra tay hắn nhưng là rõ ràng phụ hoàng cố ý tránh đi đạo tổ dưới tình huống như vậy đạo tổ sẽ chỉ khoảng cách khương gia càng ngày càng xa dù sao đạo tổ chi đồ thái tông khương tử ngọc đã qua đời rất nhiều năm khương gia thiên tử cách bao nhiêu đời mong muốn gắn bó s ư đồ tình cảm quá khó khăn cửu u ma quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mặt trời lặn nói khương diệp trong thiên địa này vạn sự vạn vật giống như hạo nhật sẽ hạ xuống sẽ bay lên đây là vĩnh hằng quy luật cũng là chúng sinh bình đẳng pháp tắc vô luận gặp được loại nào khốn cảnh vĩnh viễn không muốn từ bỏ sống qua gặp chắc trở người cuối cùng rồi sẽ bay lên trở thành chúng sinh ngưỡng vọng tối cường người khương diệp đi theo xem hướng chân trời cảm xúc sục sôi trong mắt tràn đầy phấn chấn chi sắc hắn nhất định sẽ trở thành túi cường người duyên nguyên 27 năm tân xuân vừa kết thúc khương lưu ngồi tại trong ngự thư phòng lật xem chồng chất đầy bàn tấu chương mặt mũi tràn đầy sốt ruột chi sắc này cũng muốn tiền cái kia cũng muốn tiền một đám giá áo túi cơm cũng không biết nghĩ biện pháp cho chấm biến xuất tiền tới chấm là cha của bọn hắn sao khương lưu tức giận nói đem trên bàn tấu chương đầy ra trần lệ đứng tại trước bàn hơi hơi lui lại không có bị tấu trương đập chúng hắn mở miệng nói bệ hạ thiên hạ có tám phần mười chi châu đều tại phiên vương trong tay sát thực trách không được phía dưới quan lại bắc cương vương gần đây tuy thành thật nhưng giống cái kia dạ tâm bừng bừng phiên vương có thể số lượng cũng không ít v ừ a n g h e đến phiên vương hai chữ khương lưu liền nhức đầu hắn cũng muốn gõ khương ra nhưng này chút dòng họ trưởng bối dồn dập chạy đến trách cứ hắn khiến cho hắn hết sức biệt khuất bệ hạ n g à i nếu muốn chấn áp khương gia cần phải sẽ để cho mặt khác thế gia vọng tộc q u ậ t khởi cứ thế mãi nhất định xuất hiện không nhận trưởng khống cục diện chúng ta đều là khương gia người chẳng lẽ còn có thể mưu phản hay sao? Nhưng mặt khác thế gia vọng tộc có thể không nhất định một vị nào đó rằng họ lời tại khương lưu lần quẩn bên tai lời này quá có kích động tính khiến cho hắn vô pháp phản bác đúng vậy a người trong nhà đấu làm sao cũng muốn lưu nhất tuyến nếu là cùng người ngoài đấu thua toàn bộ khương gia đều muốn chôn cùng, có thể là bỏ mặc dòng họ tiếp tục vơ vét của cải, nhất định s i n h kêu ca. Khương Lưu Lâm và Khốn Cảnh, n à y loại Khốn Cảnh so đối mặt Bắc Cương Vương còn khó chịu hơn. Bắc Cương Vương ít nhất là công khai muốn cùng hắn làm, nhưng dòng họ nhóm thì làm một bộ vì muốn tốt cho hắn giọng điệu, dẫn đến hắn không có ra tay tên tuổi, mà lại hắn thật chơi không lại dòng họ. Trần lễ chậm rãi nói, từ xưa đến nay, vương triều tự có khí số. đã hình thành thì không thay đổi sẽ chỉ suy vong, bệ hạ hoặc là phá bỏ cái cũ xây dựng cái mới hoặc là nghĩ biện pháp dựng nên mạnh mẽ ngoại địch nhường thiên hạ phiên vương đi chiến bại thì ép chi vô luận là thế nào một đầu đều rất nguy hiểm khương lưu nghe được nổi nóng mắng loạn liền loạn đi c h ấ m cũng không tin đại cảnh chi cục diện bế tắc cần phải chấm tới phá c h ấ m mặc kệ ngược lại c h ấ m thân thể càng ngày càng kém còn không bằng thật tốt hưởng lạc Trần lễ cũng không có có kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Khương lâu nói: Thái tử đi Khương La vương phủ tập võ, có thể có tin tức. Khương La cảnh nhân tông huynh đệ sinh đôi, tài phiên vương bên trong quyền thế có thể b à i trước ba, nhưng hắn làm người điệu thấp, đã mấy chục năm không có ngói đầu lên, trầm mê võ đạo. Trần lễ nói: Thái tử từng hồi âm qua, nói Hàn vương nguyện truyền cho hắn thần công, bất quá hắn trong vòng 10 năm không về được thuận thiên. Vậy thì tốt. khiến cho hắn thật tốt học về sau cho chấm thu thập cuộc diện dối r ắ m khương lưu vung tay áo nói nói ra lại là như vậy hoang đường trần lễ thở dài vô lực khuyên bảo lại khuyên hắn lo lắng khương lưu liền tảo triều đều không lên vô tận hải dương phụng thiên hoàng triều hoàng điện phía trên thiên tử lý nhai vẻ mặt mỏi mệt nghe quần thần tranh luận hắn trong lòng sốt ruột không thôi này thiên tử vị trí thật là mệt chấm thật nghĩ trực tiếp mất đi Lý Nhai trong lòng oán giận nghĩ đến nhất là tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong cùng Tề Thánh gặp nhau thảo luận khí vận võ đạo về sau hắn càng thêm phiền chán quốc sự muốn chỉ ngày ngâm mình ở Thần Du Đại Thiên Địa bên trong cùng Tề Thánh thảo luận võ đạo hắn hiện tại mưu chẳng qua là một chiều sự tình mà Tề Thánh mưu là nhân tộc thiên thu khiến cho hắn hâm mộ một tên lão thần đi ra đội ngũ nói bệ hạ đại nhiễm thiên bá đạo hôm nay phụng thiên nếu là cự tuyệt mặc dù lý do thoái thác cho dù tốt đại nghiễm thiên tất nhiên dùng nhân tộc đại nghĩa tới cưỡng chế không ngoài 10 năm đại nghiễm thiên võ đạo đại quân liền sẽ từ trên trời giáng xuống khi đó phụng thiên đối mặt tự có diệt vong mà không phải đầu hàng lời nói này đạt được rất nhiều văn võ đồng ý nhưng cũng có người giận mắng mong muốn cùng đại nghiễm thiên liều mạng lý nhai mặt âm trầm nói chấm là không thể nào quang tại đại nghiễm thiên nếu như đại nghiễm thiên muốn miễn cưỡng cái kia liền chuẩn bị một trận chiến nếu là bại, chấm tình nguyện quy hàng tại đại cảnh. từ khi bại vào đại cảnh về sau, phụng thiên trăm năm đều không có thở nổi. đầu tiên là c h u n g quanh ba đại hoàng triều ước hiếp, lại là bảy đại yêu thánh hoạn loạn hải dương, thật vất vả chịu đựng được. lý nha i chí lớn vừa lên, đại nghiễm thiên lại tới. một bước sai, từng bước sai, phụng thiên đã không thành tựu thánh triều cơ hội. nghe được thiên tử muốn chiến, cả điện xôn xao. l ô thần lê nghi đứng ra. âm vang hùng hồn nói, mặt tướng miệng vì bệ hạ chết trận mới nghỉ. chương 287, dự báo tương lai. trong hoa viên, lý nhai cùng lê nghi ngồi đối diện, bên trong vườn không người thứ ba, quân thần hai người yên lặng uống rượu. lê nghi không có mở miệng, chẳng qua là b ồ i tiếp lý nhai uống rượu. rất lâu, lý nhai men say cấp trên mới vừa mở miệng nói, chấm trong lòng khổ, này phụng thiên cuộc diện dối r á m xử lý như thế nào. lê nghi không còn nói tiếp. Quốc sự cũng không phải hắn có thể lẫn vào, hắn cần phải làm l à n lắng nghe. Lý Nhai bắt đầu tố khổ, từ hắn tiếp nhận Phụng Thiên lên, Phụng Thiên vẫn nhận áp bách, hắn thật vất vả lĩnh ngộ khí vận võ đạo. Phụng Thiên phát triển không ngừng, kết quả lại bị Đại n g h i ễ m Thiên để mắt tới, hắn thật sự là biệt khuất đến cực điểm. Cho dù tốt võ đạo cũng cần tài nguyên cùng thời gian đi phát triển, Phụng Thiên thiếu thời gian cũng thiếu tài nguyên, c h u n g quanh cường địch vây quanh, Phụng Thiên đã mất k h u c h trương khe hở. Lê n g i nghe được trong lòng rất khó chịu, trở thành lôi thần nhiều năm như vậy, hắn một mực thủ hộ lấy Phụng Thiên, tự nhiên không hy vọng Phụng Thiên vong. So với hoàng triều vinh nhục, c h ẫ m lo lắng hơn dân chúng an ủi. Đại n g m Thiên nô dịch quy hàng hoàng triều, đem bách tính chia làm đủ loại khác biệt, hạng gì khất u nhục, c h ẫ m cũng không hy vọng Phụng Thiên nữ tử mặc người lăng nhục, Phụng Thiên nam nhi cả đời làm nô. Lý Nhai nói ra lời nói này lúc nghiến răng nghiến lợi. Lê n g i nghe đến nơi này, trầm giọng nói. bệ hạ vô luận ngài muốn làm như thế nào ta đều sẽ đi theo ngài lý nhai nói c h ẫ m muốn tìm đạo tổ ngươi xem coi thế nào lê nghi mặt lộ vẻ khó xử hắn thấy đạo tổ chính là vạn tiên chi tổ đối đãi chúng sinh đều là giống nhau thái độ có thể giao phó hắn tiên thần mệnh cách bảo hộ phụng thiên đã làm mềm lòng làm sao có thể vì phụng thiên đi đối kháng đại nghiễm thiên phải biết đại nghiễm thiên bên trong cũng có đạo tổ tín đồ mặc dù tín ngưỡng không phải đạo tổ là đạo tổ dưới chướng tiên thần nhưng giàu gì cũng tính một con đường bên trên t i ế n đồ dựa vào cái gì đạo tổ liền nhất định phải giúp phụng thiên đối phó đại nghiễm thiên coi như là phụng thiên bên trong cũng có quận thành chi tranh cũng không có thấy thiên tử vì một thành cố ý chèn ép một cái khác thành lý nhai xem thấu ý nghĩ của hắn nói chấm cũng không phải là muốn để đạo tổ thay phụng thiên đánh tan đại nghiễm thiên mà là để đạo tổ đem phụng thiên lấy đi phụng thiên nguyện đưa về đại cảnh. Lê nghi nhãn t ỉ n h sáng lên nói: Đây quả thật là có khả năng. Đạo tổ truyền Long mạch Đại lục truyền thuyết sớm đã truyền ra. Mặc dù Phụng Thiên so Long mạch Đại lục lớn, nhưng đạo tổ chưa hẳn làm không được. Lý Nhai gật đầu, thở dài nói: Chấm đã mệt mỏi, đoán chừng không có mấy năm sống đầu. Vừa vặn c ố n g xuống vong chiều tội lỗi. Lê nghi vẻ mặt phức tạp nói: Bệ hạ, thiên hạ này duy chỉ có Phụng Thiên bách tính không thể trách ngài. Nếu không phải ngài chu toàn, Phụng Thiên đã sớm vong. cái kia đem thương vong vô số. bây giờ tuy có quốc nạn nhưng bách tính ít nhất không lo ăn mặc. lý nhai cười khổ, hắn cũng không có vui mừng, trong lòng lại là có chút giải thoát. chỉ cần có người chịu duy trì hắn, hắn liền không có áp lực lớn như vậy. việc này vẫn phải nhờ ngươi, dù sao ngươi là đạo tổ thần sứ, quan hệ khẳng định thêm gần. lý nhai nghiêm túc nói. lê nghi gật đầu, quyết định sau khi trở về liền nghĩ biện pháp cùng đạo tổ liên hệ. đêm khuya, ừm. ta đáp ứng. bất quá trước đó ta phải trước thông chi đại cảnh thiên tử chuẩn bị tiếp nhận các ngươi vì các nước chư hầu. không trường sinh thanh âm tại lê nghi trong lòng vang lên. lê nghi kinh hỉ, không nghĩ tới hắn chẳng qua là trong lòng cầu nguyện. đạo tổ liền có thể nghe thấy, hắn vội vàng hướng lấy minh nguyệt quỳ lại cảm tạ đạo tổ ân đức. hôm sau trời vừa sáng, không trường sinh nhường diệp tầm địch đem việc này cáo chi thiên tử. diệp tầm địch lập tức nhích người đi tới. Phụng Thiên Hoàng Triều mong muốn đầu nhập vào Khương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt tại Thái Hoang nhân tộc số lượng ngược lại không đủ nhiều Huống Hồ Phụng Thiên bên trong Hương Hòa tín đồ cũng không ít đây cũng là rất nhiều Phụng Thiên tín đồ khát vọng một sự kiện bất quá tiếp nhận khổng lồ như thế Hoàng Triều nhất định phải nhường Đại Cảnh chuẩn bị sớm bằng không đến lúc đó dẫn phát đại loạn cũng không diệu Cơ võ quân cười nói xem ra Đại Cảnh không cần chinh chiến thiên hạ tự có bát vương Hoàng Triều đến đây đầu nhập vào. đang dạy bảo khương thiên mệnh tu hành bạch tôn cảm khái nói đây là một đầu người xưa không tưởng tượng nổi phát triển chi lộ chỉ có thần tiên mới có thể làm đến khương trường sinh không có nói tiếp tiếp tục điện công bạch kỳ nhìn về phía không thiên mệnh nói tiểu tử thúi còn chờ cái gì nữa đâu khương thiên mệnh ngồi tại bạch tôn trước mặt ánh mắt rời rạc không biết suy nghĩ cái gì nghe được bạch kỳ hắn vẫn không có phản ứng bạch tôn không khỏi cầm sách lên quyển hướng đỉnh đầu hắn nhẹ gõ nhẹ một cái, hắn mới vừa như ở trong mộng mới tỉnh. Thiên mệnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch tôn hỏi. Đối mặt Khương Thiên mệnh, hắn cũng không dám nổi giận, chủ yếu là đạo tổ còn ở bên cạnh. Khương Thiên mệnh nhớ mày, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc, nói: ta vừa rồi giống như làm một giấc mộng, mộng thấy Long Khởi Sơn bị vây công. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, liền Khương Trường Sinh cũng mở mắt. cái gì ai dám vây công long khởi sơn điên rồi sao bạch kỳ kinh ngạc nói khương thiên mệnh gãi đầu một cái nói có người có hung thú còn có yêu quái rất nhiều rất nhiều trên trời trên mặt đất tất cả đều là chúng người đưa mắt nhìn nhau bạch tôn nhíu mày cơ võ quân nghĩ đến cái gì nói hắn không phải ẩn chứa gần trăm loại huyết mạch à trong đó sẽ có hay không có dự báo tương lai khí vận hung chủng huyết mạch khương trường sinh nhấc tay khẽ vẫy cách không đem Khương Thiên mệnh hút tới trước mặt, sau đó thi triển Huyễn Thần Động, đọc đến trí nhớ của hắn. rất nhanh, hắn liền thấy Khương Thiên mệnh lúc trước mơ tới tình cảnh. Kinh thành tứ bề báo hiệu bất ổn, trên trời lôi vân giăng đầy, Long Khởi Sơn các đệ tử bao quanh Long Khởi Sơn, mộ linh lạc, Khương Thiên mệnh, Bạch Kỳ, Cơ võ quân bọn người tại, duy chỉ có Khương Trường Sinh không tại. đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng toàn là địch nhân, có nhân tộc võ giả, có hung thú, cũng có yêu quái. thiên địa bát phương phần cuối còn có từng tôn đáng sợ cự ảnh đang đến gần thiên địa đè nén như tận thế đột kích không trường sinh chú ý tới những cái kia võ giả từng cái mắt bốc hồng quang phảng phất chúng ta cùng lúc đó trong sân mọi người cũng đang thảo luận việc này mộ linh lạc c a mày nói nếu như thật sự là tiên đoán có thể đánh đến long khởi sơn đến đại cảnh chẳng phải là bạch tôn nói ổ n g có nhất định dự báo năng lực dị thú không ít thánh triều đã từng có được qua dạng này thần thú bất quá dự báo không nhất định chuẩn xác chẳng qua là đại thể xu hướng giống nhau dù sao một khi dự báo tương lai liền sẽ làm ra cải biến nhưng có một chút sẽ không thay đổi đó chính là kết i nạn bản thân cuối cùng rồi sẽ đến thái hy kinh ngạc hỏi như thế nào tồn tại có thể làm người hung thú yêu các tộc hợp lại bạch tôn lắc đầu hắn cũng không rõ ràng kiếm thần nói đừng hoảng hốt nghe một chút đạo tổ nói thế nào hắn vừa nói xong câu đó Khương Trường Sinh liền quan Huyễn Thần Đồng, Khương Thiên Mệnh toàn thân run lên, lập tức tỉnh táo lại. Tổ Gia Gia, ngươi hút ta làm gì? Khương Thiên Mệnh nhíu mày hỏi khuôn mặt nhỏ lộ ra không vui vẻ mặt. Khương Trường Sinh trực tiếp đưa hắn ném trở về, nói: Hắn xác thực mộng thấy, trong mộng võ giả nên là bị thao túng, không chỉ là võ giả, yêu, hung thú cũng là như thế. Cụ thể phát sinh ở khi nào, ta cũng không cách nào phán đoán. Bất quá giấc mộng của hắn bên trong không có ta. chỉ cần ta tại nên sẽ không phát sinh tình huống như vậy mọi người nghe xong lập tức thở dài một hơi nguyên lai là đạo tổ không tại long khởi sơn bọn hắn còn buồn bực như thế nào địch nhân dám đánh tới đạo tổ môn hạ bạch kỳ kinh ngạc hỏi chẳng lẽ kẻ địch sẽ sử dụng kế điệu hồ ly sơn không trường sinh không có trả lời để bọn hắn tự động thảo luận hắn thì ở trong lòng diễn toán ta muốn biết khương thiên mệnh trong mộng tình cảnh phía sau màn hát thủ mạnh bao nhiêu liên quan đến thời không nhân quả quy tắc tạm thời không tại hệ thống diễn toán phạm vi bên trong khương trường sinh thấy đầu này kết quả cũng không có thất vọng ngược lại vững tin một điểm việc này đến từ tương lai xác thực sẽ phát sinh thái hoang bên trong đến cùng cất giấu như thế nào tồn tại khương trường sinh để tay lên ngực tự hỏi mình coi như rời đi đại cảnh cũng sẽ lưu lại phân thân không tồn tại một người chạy trốn tương lai tình huống đến cùng là như thế nào hắn lần nữa diễn toán đại cảnh chung quanh người mạnh nhất vị kia vượt qua 4 tỷ giá trị bản thân thần bí tồn tại còn chưa rời đi chẳng lẽ đối phương là tới điều nghiên địa hình khương trường sinh nhắm mắt bắt đầu cảm thụ đại cảnh các tín đồ tiếng lòng nhìn một chút có thể hay không tìm tới dấu vết để lại bằng vào thiên địa vô cực nhãn còn vô pháp truy xét đến đối phương hắn có thể không nỡ bỏ hoa hơn 4 tỷ hương hỏa giá trị đi tính quá xa xỉ hoàng cung hạnh hoa viên bệ hạ, ta ở đây này. bệ hạ, ngươi vừa rồi sờ đến người ta. bệ hạ, bệ hạ, hướng bên này. các ngươi này chút tiểu nha đầu phiến tử, đừng để chấm bắt được. phương lưu dùng khăn lụa che khuất hai mắt trong sân truy đuổi cung nữ, tiếng cười cười nói nói không ngừng, thậm chí xuất hiện một chút phi lễ chớ nhìn hình ảnh. đạo thần bước nhanh đi vào bên trong vườn, thấy cảnh này, hắn nhíu mày, hắn bước nhanh đi đến khương lưu bên cạnh, nói, bệ hạ. trần thừa tướng xin ngài tổ chức thừa tướng nghị hội đạo tổ điều động d i ệ t tầm điệt đến đây nói phụng thiên hoàng triều nguyện quy hàng tại đại cảnh đạo tổ nhường ngài chuẩn bị sớm khương l ư u nghe được đạo thần thanh âm đang muốn tức giận có thể nghe phía sau hắn lập tức giật ra khăn lụa hưng phấn nói thật chứ thuộc hạ như thế nào lừa gạt ngài tốt tốt tốt chậm lập tức đi ngay ngươi nhường trần ái khanh trước đem thất bộ thượng thư gọi đến đúng đạo thần lập tức rời đi Khương Lưu hai tay chống lạnh, xoa xoa trên mặt yên chi thủy phấn ấn ký, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Một tên cung nữ lại gần, Thiên Kiều bá mị hỏi: Bệ hạ, ngài không phải phải thật tốt hưởng thụ nhân sinh sao? Khương Lưu đẩy ra nàng, khẽ nói: c h ẫ m là muốn hưởng thụ, nhưng có thể sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa công tích. Ha ha ha, có Hoang Châu, có Phụng Thiên, sử quan nhóm cũng không dám m u a đen chấm. Hắn cực kỳ hưng phấn, lập tức bước nhanh hướng vườn đi ra ngoài. bọn thái giám theo sát phía sau một tháng sau diệp tâm đ i ệ h trở lại long khởi sơn cáo tri thiên tử đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể dùng tiếp ứng phụng thiên khương trường sinh gật đầu nói vậy liền nhường hắn chờ đợi phụng thiên đang ở triệu hồi hải ngoại bách tính cùng văn võ đoán c h ừ n g còn phải cần một khoảng thời gian diệp tâm đ i ệ h cười nói trần lễ đã tính tới điểm này hắn nói tùy thời chờ ngài thần thông khương trường sinh cười cười sau đó tiếp tục luyện công Diệp Tâm Địch chú ý tới bên trong viện bầu không khí có chút âm u, đi vào Kiếm Thần bên cạnh, thấp giọng hải t h ă m Kiếm Thần không có giấu giếm, đem Khương Thiên mệnh dự báo sự tình nói ra. Diệp Tâm Địch nghe xong không có hoảng hốt, ngược lại đốt lên. Như thế khoáng thế quyết chiến, ta nhất định phải tham gia. Khi nào tới sẽ không theo Phụng Thiên tới đi. Diệp Tâm Địch phấn chấn vấn đạo đi vào Thái Hoang. Hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến qua, đến mức đi săn hung thú. dù sao cũng kém hơn điểm cảm giác kém xa hoàng triều đại chiến tới kích thích chương 288, phụng thiên đã có mệnh số phía trên đại dương một đầu không biết dài đến đâu cự đại k ỳ n g ư ngao du tại dưới biển mây thân thể cao lớn bên trên mọc ra từng mảnh từng mảnh như vỏ cây lân phiến màu xanh đậm vây cá hơi rung nhẹ n h ấ c lên gió lớn cự đại k ỳ n ngư trên lưng có một tòa thành trì dưới ánh mặt trời tường thành lóng lánh nhàn nhạt, nhạt ánh bạc trong thành là một tòa núi nhỏ trên núi đứng thẳng một tòa cung điện giờ phút này tại cung điện trước cổng chính đứng đấy lần lượt từng bóng người phía trước nhất chính là một tên long văn nam tử áo bảo tím hắn tướng mạo thoạt nhìn 40 tuổi ra mặt anh tuấn uy nghiêm theo góc độ của hắn nhìn lại có thể nhìn xuống cả tòa thành cũng có thể thấy phương xa bao la hùng vĩ hải dương hắn chính là đại nghiễm thiên sáng lập người đã từng thánh triều chiến thần lâm hồng trần lâm hồng trần mở miệng nói vùng biển này đến cùng có bao lớn các ngươi nói nếu là ta đã thu phục được toàn bộ vô tận hải dương hết thảy hoàng triều có thể hay không nhường đại nhiễm thiên tấn thăng làm thánh triều đứng sau lưng hắn những người kia tất cả đều người mặc chiến giáp tư thái bá khí một tên trên mặt có vết đao chém tướng quân cười nói tự nhiên có thể thiên công ngài nhất định dẫn đầu đại nhiễm thiên siêu việt ngày xưa thánh triều những tướng quân khác đi theo v ú ố t mông ngựa nghe được lâm hồng trần lộ ra nụ cười lâm hồng trần nhìn trầm t r ằ m phương xa nói gần đây thiên tử có thể an phận một tên khác tương đối tuổi trẻ tướng lĩnh hồi đáp theo tin báo thiên tử muốn đỡ cầm hoàng thất dòng họ ngài xem nên làm cái gì lâm hồng trần bình tĩnh nói đem dòng họ toàn giết chỉ để lại nữ nhi của tam một mặt kia dòng họ tuân mệnh tuổi trẻ tướng lĩnh lập tức quay người tiến đến truyền tin những tướng quân khác rồn rập bắt đầu chửi rủa thiên tử lá gan không nhỏ a thiên công này chút giáo huấn cũng không đủ đúng đấy hắn chẳng qua là khôi lỗ thôi thật sự coi chính mình là thiên tử thiên công muốn cho người nào làm thiên tử người nào liền có thể làm tụ tập đại nghiễm thiên bản thân liền là dựa vào thiên công uy vọng chúng ta rời đi đại nghiễm thiên mấy chục năm thiên tử gan mập cũng như thường ngoại trừ dòng họ cũng muốn điều tra một chút âm thầm ủng hộ thế gia nghe thủ hạ đề nghị lâm hồng trần h í p mắt nói tốt dù sao cũng là thiên tử cho điểm mặt mũi thu tiếp xuống bốn phương hoàng triều chúng ta cũng cần phải trở về. c h ú n g tướng nghe xong không còn dám nói bừa. duyên nguyên 28 năm thiên tử khương lưu bởi vì t h o ả sức vui vượt quá giới hạn bắt đầu thường xuyên uống thuốc bổ. việc này tại dân gian lưu truyền rộng rãi thậm chí có truyền ngôn nói thiên tử sống không quá 5 năm liên quan tới thiên tử đủ loại chuyện hoang đường bị người hữu tâm tại dân gian truyền bá thậm chí bôi đen. khương lưu biết được này chút truyền ngôn chấn nộ không thôi. điều động bạch y y vệ điều tra cùng bắt lấy nhưng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng khương lưu kém chút tức chết đằng sau trực tiếp từ bỏ việc này điều tra bắt đầu chờ mong phụng thiên đến cách hắn biết được phụng thiên đầu nhập vào đại cảnh sự tình đã qua 10 tháng vẫn không có động tĩnh hắn hiện tại s o phụng thiên thiên tử lý nhai còn gấp hắn thấy chỉ phải hoàn thành chiếm đoạt phụng thiên hắn này một chiều công tích liền lớn hiện tại lưu ngôn phỉ ngữ đều sẽ tan thành m â y khói một bên khác long khởi sơn lên khương trường sinh ngược lại không gấp năm đó đại cảnh chuẩn bị di chuyển cũng hao phí đại lượng thời gian chờ đến càng lâu nói rõ lý nhai càng yêu dân hy vọng có thể đợi đến càng nhiều tại bên ngoài bách tính võ giả trở về mãi đến một ngày này hắn nghe được lê nghi thanh âm không xong đạo tổ đại nghiễm thiên lâm hồng trần tự mình đến đây cưỡng chế bệ hạ ngài hiện tại có thể tới hay không dẫn đầu chúng ta rời đi lê nghi ngữ khí lo lắng trong lời nói tràn ngập kinh hoàng Khương Trường Sinh mở mắt l ạ n g yên thầm tính một thoáng lâm hồng trần thực lực đã tăng tới 130 t r i ệ u mà hắn mang đến thế lực mạnh đạt 500 t r i ệ u này phần thực lực đủ để đè sập Phụng Thiên Hoàng Triều. Hắn đứng dậy lưu lại một đạo phân thân liền rời đi. Bên trong viện mọi người thấy hắn rời đi đều là giật mình trong lòng nghĩ đến Khương Thiên mệnh tiên đoán bọn hắn biết được Khương Trường Sinh lưu lại là phân thân theo bọn hắn nghĩ phân thân không có khả năng cùng bản tôn so. Bạch Kỳ nhìn về phía Khương Thiên Mệnh, khẩn trương hỏi: Thiên Mệnh, gần đây còn mơ tới cái gì? Bạch Tôn không tại, Khương Thiên Mệnh đang dùng nước thuốc t h ố i luyện thể phách. Hắn cách nhị động thiên đã rất tiếp cận, hắn tốc độ đột phá không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cũng là đã tiếp nhận. Khương Thiên Mệnh phiêu p h ủ ở trong dược đỉnh, tựa như tại tắm suối nước nóng. Hắn nhếch miệng cười nói: Mộng thấy ta uống đến thánh chiều thánh rượu, quá tốt uống. Bạch Kỳ khói miệng giật một cái, những người khác buồn cười. Diệp Tầm Địch thì mở miệng nói: Các ngươi nói, đạo tổ đi làm cái gì rồi? Mộ Linh Lạc mở miệng nói: Tự nhiên là đi đón Phụng Thiên, còn có thể làm cái gì? Tiếp Phụng Thiên cần phải vội vã như vậy à? Phụng Thiên đoán c h ừ n g xảy ra chuyện, chẳng lẽ là cái kia Đại n g m Thiên đột kích? Diệp Tầm Địch mong đợi nói ra, đã bao nhiêu năm, sao liền không có người to gan tới khiêu chiến đạo tổ đâu? Dạng này hắn cũng có thể giúp đạo tổ đối phó một chút. c ơ võ quân khẽ nói: Đại n g m Thiên. hy vọng là lâm hồng trần tự mình tiến đến để đạo tổ t r ừ n g trị hắn một chầu trong đình viện bầu không khí trở nên sôi nổi tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra p h ụ n g thiên hoàng triều trên hoàng thành đếm không hết võ giả lơ lửng giữa không trung hoảng sợ nhìn chân trời một đầu to lớn cá voi che đậy chân trời thái dương rung động tất cả mọi người ánh mắt dân chúng trong thành không khỏi làm mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi những cái kia đứng tại trên tường thành thủ vệ đồng dạng run lẩy bẩy đối mặt như thế cự thú tuyệt đại đa số người đều lòng sinh e ngại cùng với tuyệt vọng. Lý Nhai tại bọn thái giám chen trúc hà đi đến hoàng cung trên diễn võ trường xa xa nhìn hướng chân trời hắn cũng bị chấn động đến đó là cái gì dị thú Lý Nhai cũng tính kiến thức rộng rãi nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế lớn cự thú phẳng phất một ngụm là có thể nuốt tỏa thành tiếp theo tận mắt nhìn thấy vô pháp lời nói đi hình dung loại rung động này cùng cảm giác áp bách. Phụng Thiên Thiên Tử mau tới gặp mặt Thiên Công. Một đạo uy nghiêm âm thanh vang rội vang vọng bầu trời, dẫn tới Hoàng Thành xôn xao. Lý Nhai vẻ mặt âm trầm trầm giọng nói: chuyện gì xảy ra? Khổng lồ như thế dị thú vậy mà trực tiếp giết tới Hoàng Thành đến, ven đường các quận đều không có phát giác được. Bên cạnh Tổng Quản Nội Vụ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói: xác thực không có tin tức truyền đến, có lẽ đối phương bay rất nhanh. Lên g h i treo ở trên Hoàng Thành không? cùng một đám chiến tướng sánh đôi mà đứng một tôn tượng như la hán k h ơ i ngô thân ảnh gầm thét lên cái gì thiên công các ngươi đến tột cùng là phương nào thế lực hắn tiếng như lôi đình nhưng khí thế rõ ràng không bằng đối phương cho dù là bách tính cũng có thể nghe có sai lệch uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa các ngươi lại không biết thiên công thiên công tự nhiên là đại n g h i ễ m thiên thiên công nghe vậy hết thảy võ giả sắc mặt đại biến lê nghi cũng giống như thế hắn lập tức ở trong lòng kêu gọi đạo tổ Đại n g m Thiên cường Đại c ỡ nào chính là Thánh Triều Chiến Thần sáng lập đã chiếm đoạt không dưới 30 phương vận triều. Nghe nói Đại n g h i ễ m Thiên bên trong sẽ vượt qua động thiên cảnh cường giả khủng bố. Lê n g h i quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Nhai vậy mà đạp lên không trung, hắn lập tức tiến đến ngăn cản, nói: Bệ hạ không thể đi à? Ta đã ở trong lòng hướng đạo tổ cầu nguyện, lão nhân gia ông ta nhất định có thể nghe được, chẳng mấy chốc sẽ tới. Lý Nhai cười khổ nói. chấm đã biết được đại cảnh tại Thái Hoang Thái Hoang ở đâu chấm cũng không biết chắc hẳn nhất định rất xa xôi coi như đạo tổ hiện tại đến sợ cũng là không kịp trong lòng của hắn không cam lòng thậm chí có chút hối hận hắn lòng dạ đàn bà vì nhiều này một ít bách tính kết quả chờ tới Đại n g m Thiên Đại n g m Thiên Thiên Công tự mình đến đây hôm nay tất nhiên cần phải có cái bàn giao nghĩ xong Lý Nhai ánh mắt kiên định nói chấm đi chiếu cố hắn tất cả mọi người không được tự tiện hành động bảo vệ hoàng thành bách tính trên không các tướng lĩnh nghe xong rồn d ậ p khuyên can nhưng hắn liền là không nghe dậm chân hướng phương xa cổ k ì n h đi đến một bên khác kính lưng thành trì bên trên lâm hồng trần xa xa thấy cảnh này hắn n h ế u mày nói phụng thiên hoàng triều đã luôn lạc tới loại tình trạng này nay thiên tử cũng quá yếu bên cạnh tướng lĩnh cười nói nghe nói trăm năm trước bọn hắn xâm chiếm một phương vận triều tên là đại cảnh nếm mùi thất bại từ đó rất xuống ngàn t r ư ợ n g nói lên đại cảnh đại cảnh truyền thuyết cũng là hiếm lạ m à t ư ớ n g nghe nói đại cảnh có tiên nhân tên là đạo tổ kéo lấy hắn đại lục hướng bắc đi xa ha ha ha quả thực là lời nói vô căn cứ lại có rất nhiều ngu người tin tưởng kéo lấy đại lục hướng bắc đi xa lâm hồng trần nghe xong cũng không nhịn được lắc đầu bật cười mặt khác tướng lĩnh đi theo cười to chỉ có một người nhớ mày muốn nói lại thôi cuối cùng lựa chọn yên lặng. quả nhiên càng đi bắc hoàng triều càng rơi về sau. dù sao khoảng cách thánh triều quá xa, bọn hắn tiếp thụ lấy lý niệm tự nhiên lạch hậu. phụng thiên quá yếu để cho ta rất thất vọng. không cần thấy thiên tử chuẩn bị ra tay trực tiếp hàng phục phụng thiên. lâm hồng trần nhẹ giọng phân phó nói, nói xong hắn quay người liền muốn ly khai. nghe vậy các tướng lĩnh rồn d ậ p lộ ra nụ cười dữ tợn. trực tiếp hàng phục trong này môn đạo liền có hơn. ta xuất thủ trước đi. Một tên cao lớn nhất tướng lĩnh lắc lắc cổ nói ra, nụ cười tràn ngập sát ý, phẳng phất thấy được con mồi. Không sai, hắn dự định dùng lực lượng một người chấn áp Phụng Thiên. Lý Nhai không có nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Giờ phút này, Lý Nhai tại toàn thành bách tính, võ giả nhìn soi m ó i hướng chân trời cự kình đi đến. Trước nay chưa có sỉ nhục cảm giác x ô n g lên Phụng Thiên người trong lòng. Liên quan tới Đại n g h i ễ m Thiên muốn thu Phụng Thiên, tin tức đã sớm truyền ra. không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy đối mặt với đối phương giao ai phủ đầu phụng thiên thậm chí không dám phản kháng chỉ có thể nhường thiên tử một mình tiến đến đây là khuất nhục b ự c nào lý nhai đi được không tính nhanh hắn mặc dù đã hà quyết tâm nhưng cũng muốn kéo dài thời gian tranh thủ cái kia một tia xa vời khả năng đúng lúc này thiên công có lệnh toàn thành bách tính lập tức quỳ xuống nhưng dám kẻ không theo chết uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa Lý Nhai nhìn thấy một đạo tản ra khí thế khủng bố thân ảnh theo kình lưng trong thành trì nhảy ra, thế không thể đỡ hướng hắn đánh tới. Hắn vội thức mong muốn tránh né nhưng tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Nguy rồi! Lý Nhai con ngươi phóng to, trong lòng tuyệt vọng. Hừ! Một tiếng hừ lạnh, tiếng nổ vang cao lớn tướng lĩnh như bị sét đánh, thổ huyết ngã bay trở về. Vừa vặn rơi vào đại nghiễm thiên các tướng lĩnh trước mặt đang hướng về cung điện đi đến lâm hồng trần g ư ờ n g bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp. Phụng Thiên trên Hoàng Thành không bầu trời đột biến, biển mây bốc lên, gió lớn nổi lên, hô k h i ế u thiên địa. Phụng Thiên đã có mệnh số, các ngươi mời trở về đi. Khương Trường sinh thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, cuồn cuộn biển mây hình thành vòng xoáy khổng lồ, mà cái kia vòng xoáy bên trong có một đạo hạo nhật đang ở buông xuống. Hạo nhật bên trong có một đạo thân ảnh, ánh nắng che đậy hắn hình dáng, khiến cho hắn như thiên thần hạ phàm. Chương 289, t r ư ờ n g t h u Đại Lục phá vỡ nhận biết. đ ạ o tổ lý nhai nghiêng đầu run g i ọ n g nói mặt mũi tràn đầy kinh hỉ phương xa đứng tại trước cung điện lâm hồng trần hết mắt mắt nhìn đi tầm mắt khóa chặt khương trường sinh hắn cũng không cách nào nhìn thấu trí dương thần quang còn là lần đầu tiên thấy khí phái như thế người lúc trước vị kia bởi vì chúng tướng chê cười đạo tổ truyền thuyết mà cao mày tướng lĩnh không khỏi động dung mặt lộ vẻ vẻ kích động hắn cũng là đạo tổ tín đồ chuẩn xác mà nói là bàn cổ cự thần tín đồ biết được bàn cổ cự thần cũng là đạo tổ dưới chứng tiên thần về sau hắn cũng bắt đầu sùng bái đạo tổ làm sao có thể chân khí của ta vậy mà tản cao lớn tướng lĩnh bưng biết lấy lồng ngực sợ hãi kêu lên hắn dẫn tới mặt khác tướng lĩnh xôn xao thực lực của hắn mọi người đều biết siêu việt cửu động thiên đi đến võ đạo thánh vương mức độ xem như trong bọn họ gần với lâm hồng trần tồn tại thực lực cường đại như vậy vậy mà trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng đối phương đối cao lớn tướng lĩnh làm cái gì đây mới là đáng sợ nhất khương trường sinh xa xa nhìn về phía lâm hồng trần hắn l í t mắt liền nhìn ra cái này người tối cường nên chính là đại nhiễm thiên thiên công cũng chính là đ ã tưởng thánh triều chiến thần lâm hồng trần ồ khương trường sinh trong lòng kinh ngạc hắn từ trên người lâm hồng trần cảm nhận được một tia lâm hạo thiên khí tức hắn bây giờ giác quan sao mà nhạy cảm còn nắm giữ thần niệm có thể nhìn trộm đến võ giả nhìn trộm không đến đồ vật, tỷ như huyết mạch khí tức, p h ạ m là đồng nguyên huyết mạch chắc chắn sẽ có một tia gần. Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Hồng Trần có huyết mạch quan hệ, Khương Trường Sinh nghĩ đến cơ võ quân trước kia, Lâm Hồng Trần cùng yêu tộc từng rất thân cận, chẳng lẽ Lâm gia chính là như thế tồn tại? Khương Trường Sinh chẳng qua là hơi tò mò, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần Lâm Hồng Trần thức thời, hắn mới lười nhắc giết Lâm Hồng Trần. dù sao hai bên không oán không c ử u hắn chẳng qua là tới cứu phụng thiên thôi hắn cứu phụng thiên là bởi vì phụng thiên có tín đồ của hắn nói đến đại nghiễm thiên bên trong cũng có tín đồ của hắn hai phe vận chiều trong lòng hắn địa vị không có bao nhiêu khác nhau đương nhiên nếu là lâm hồng trần không biết thời thế khương trường sinh cũng sẽ không nương tay khương trường sinh bình tĩnh nói ngươi lại hồi cung đi phụng thiên cần ngươi tới ổn định dân tâm lý nhai cố nén xúc động nhẹ gật đầu, sau đó cung kính hướng hắn hành lễ. Cùng lúc đó, hoàng thành bùng nổ vén thiên náo động. Người kia là ai? Là đạo tổ, đó là đạo tổ thần quang. Truyền thuyết, đạo tổ lâm phàm, đỉnh đầu hạo nhật, phàm nhân không thể dòm hắn thần nhan. Nguyên lai là thật. Phụng thiên được cứu rồi. Đại nghiễm thiên thật sự là quá phách lối, nhục nhã chúng ta bệ hạ, lại muốn nhục nhã chúng ta đáng giận. Dân chúng trong thành. võ già đều đang kinh ngạc thốt lên, có người xúc động, có người tại giận mắng, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở trên trời cái kia đạo phi phàm thân ảnh lên. lâm hồng trần chăm chú nhìn khương trường sinh, nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. đối phương ra tay làm hắn dùng mình, nhưng nếu là cứ như vậy rút lui, uy tín của hắn liền sẽ hao tổn. tại đại nghiễm thiên bên trong thế nhân đều cho là hắn là vô địch, chính là nương tựa theo bách chiến bách thắng trải qua. hắn có thể cảm giác được đối phương đang ngó chừng hắn, đối phương sở dĩ không có ra tay, liền là đang chờ đợi lựa chọn của hắn, hoặc là rút lui, hoặc là từ chiến. Lâm Hồng Trần sông sáo thiên hạ mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế cảm giác áp bách. Đối phương khí thế không có yêu tộc cường giả, thánh triều võ đế như vậy bá đạo, nhưng chính là vô thanh vô tức, mới vừa càng có cảm giác áp bách. Thiên địa tĩnh lặng, ít nhất Lâm Hồng Trần đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. nhìn không thấy những người khác trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại có khương trường sinh chung quanh các tướng lĩnh tựa hồ phát giác được cái gì không còn dám nhiều lời tất cả đều khẩn trương cùng đợi thân là hương hỏa tín đồ tướng lĩnh sớm liền cảm thấy lâm hồng trần cũng không phải là vô địch hắn chỉ là vì lợi ích mới đi theo lâm hồng trần giờ phút này hắn ở trong lòng cầu nguyện thiên công ngài không nên phạm hồ đồ a bằng không mặt tướng không thể không từ phía sau lưng đâm ngươi một đao báo đáp ngươi ơn chi ngộ Hương hòa tướng lĩnh thất t h ỏ m trong lòng nghĩ đến, lòng bàn tay của hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Khương Trường Sinh chờ đến hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói: "Các ngươi muốn khang khăng đối kháng thiên b ệ n h sao? n g ứ khí của hắn đ ạ m mạc, lại có thể làm cho giữa thiên địa tất cả mọi người nghe thấy, như cao cao tại thượng thiên thần tại chán ghét thế tục." Lâm Hồng Trần hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy Khương Trường Sinh nâng tay phải lên, liền một động tác này, dọa đến hắn tim đập loạn. chúng ta nguyện lui. Lâm Hồng Trần vội vàng hô, hô lên bốn chữ này, hắn như chút được gánh nặng. Khương Trường Sinh không có trả lời, trực tiếp thi triển thần thông. Trong chốc lát, Lâm Hồng Trần cảm giác giữa thiên địa sinh ra một tia biến hóa, cụ thể là nơi nào biến, hắn cũng nói không nên lời rõ ràng. ầm ầm, toàn bộ đại lục cử chiến, gánh chịu lấy thành trì cự c ì n h bị kinh sợ, lập tức quay người bay đi. Nó mặc dù khổng lồ, nhưng thân pháp lại hết sức nhanh nhẹn. Lâm Hồng Trần đám người đi theo quay người, hoảng sợ nhìn về phía Khương Trường Sinh. Tiếp xuống bọn hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Cho dù là Lâm Hồng Trần vị này thánh triều chiến thần cũng chấn động theo. Chỉ thấy sông núi co vào, cả vùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được v ụ t nhỏ lại. Này loại đánh vào thị giác lực cho dù là cảnh giới vì thiên địa đại tôn Lâm Hồng Trần cũng thấy ngây ra như p h ỗ n g Trong hoàng thành tất cả mọi người cảm thụ càng sâu. Trong mắt bọn hắn đạo tổ bỗng nhiên trở nên to lớn. hắn nửa người trên che đậy nửa cái thương khung như sáng thế thần linh càng ngày càng nhiều phụng thiên người mắt thấy một màn này bởi vì toàn bộ đại lục tại co vào dẫn đến những thành trì khác cũng có thể nhìn thấy phàm là khối đại lục này bên trên sinh linh đều thấy được đạo tổ cái kia giống như thần sáng vĩ ngạn thân ảnh thần thông trưởng trung càn khôn không trường sinh đầu tiên là thi triển thần thông cải thiên h o á n địa đem phụng thiên hoàng triều biến thành một hòn đảo địa tầng đất gãy lại thi triển trưởng trung càn khôn trước đó thi triển đại tự tại t h á c hải thuật đó là hắn linh lực không đủ bây giờ hắn đã đột phá linh lực chuyển hóa làm pháp lực trực tiếp đem chọn cái đại lục thu nhập trong lòng bàn tay tuy có chút cố hết sức nhưng cũng không phải là làm không được thật vất vả ra tay tự nhiên muốn trổ hết tài năng rất nhanh toàn bộ đại lục thu nhập trong lòng bàn tay của hắn hình thành một khối đá chẳng qua là tảng đá mặt ngoài chập trùng bất bình còn bao trùm lấy màu xanh lá hắn tại phụng thiên hoàng triều toàn bộ sinh linh trong mắt ngay cả trời cũng dung không được hắn này loại thị giác bên trên lực rung động khó mà diễn tả bằng lời phương xa cự kình đang ở tốc độ cao nhất chạy trốn mà lâm hồng trần đám người trợn mắt hốc mồm nhìn chân trời đại lục không có khiến cho xung quanh nước biển vò tới hình thành một cái khủng bố vòng xoáy đường kính to lớn liền bọn hắn đều không thể tính toán chỉ cảm thấy từng cái hướng đi đều có nước biển vọt tới nhìn xuống đi phía dưới đen kịt như thâm uyên một chút tướng lĩnh dọa đến binh khí đều rơi trên mặt đất tên kia hương hỏa tướng lĩnh thì quỳ xuống đất dập đầu không ngừng nhớ kỹ đạo tổ thần uy đạo tổ thần uy lâm hồng trần cũng bị sợ choáng váng thế gian vậy mà thật có tiên nhân của hắn tầm mắt hạng gì chắc tuyệt cũng từng gặp võ đế ra tay nhưng võ đế cũng không có như vậy năng lực hắn trước kia thậm chí không tưởng tượng nổi võ đạo có thể làm được như thế sự tình một tay thu lớn nhất lục Lâm Hồng Trần trong lòng hiện ra mãnh liệt vui mừng. May mắn hắn vừa rồi kịp thời mở miệng lựa chọn cúi đầu bằng không. Hắn toàn thân run lên, không còn dám nghĩ lại. Bị Khương Trường Sinh trọng thương cao tới tướng lĩnh thì Lâm vào hoảng hốt bên trong khí huyết công tâm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khương Trường Sinh quay người đằng vân giá vũ rời đi cấp tốc tan biến tại chân trời. Lâm Hồng Trần hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh tâm tính, hắn cắn răng nói chuyện hôm nay. các ngươi liền làm chưa từng gặp qua các tướng lĩnh câm như hến liền vội vàng gật đầu lâm hồng trần nhìn về phía tên kia còn tại d ậ p đầu tướng lĩnh ánh mắt lấp lánh hỏi hắn liền là đạo tổ hương hỏa tướng lĩnh kích động nói đúng hắn liền là đạo tổ vạn tiên chi tổ thiên công đạo tổ nếu lựa chọn buông tha cái gì nói rõ hắn không muốn tham gia chuyện thế tục sở dĩ lấy đi phụng thiên đoán chừng phụng thiên có rất nhiều tín đồ không ngừng khẩn cầu hắn hỗ trợ Đại n i ễ m Thiên sao không thành đạo tổ lập tượng, phát dương hắn thần uy. Ngày sau nếu là Đại n h i ễ m Thiên gặp được p h i ề n Toái, cũng tốt có một con đường sống a. Lâm Hồng Trần yên lặng, hắn tại Đại n h i ễ m Thiên chính là thần, hiện tại muốn truy phục một vị khác thần, hắn rất khó hạ quyết tâm. Có thể vừa nghĩ tới đạo tổ vừa rồi lực lượng, hắn liền mê mang. Võ đạo thật có thể đi đến thực lực như vậy. Không Trường Sinh trở lại thiên cảnh đại địa rìa, hắn tới đến phía tây duyên hải. đem phụng thiên buông xuống, hình thành một mảnh ven biển đại lục mới. phía tây một tòa đ ắ n g giữ trên thành một tên binh lính ngáp một cái, hắn dụi dụi con mắt. ngay sau đó, hắn hai mắt chừng lớn. không chỉ là hắn, trên tường thành mặt khác tướng sĩ tất cả đều trợn mắt hốc mồng. phía trước vốn là mặt biển, làm sao đột nhiên xuất hiện một mảnh bao la vô biên đại lục? bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là cho là mình nhìn lầm. làm sao có thể? Ta thiên, chuyện gì xảy ra? mới vừa rồi còn là một mảnh biển a. chờ một chút, chẳng lẽ là đạo tổ thi triển thần thông? nguyên lai truyền thuyết là có thật a. đạo tổ thật có thể rời đi một p h i ế n đại lục. ta còn tưởng rằng là ra ra gạt ta đâu? các tướng sĩ hưng phấn không thôi. lúc này từng người từng người bạch y vệ chạy nhanh đến, bay vào trong thành. không chỉ là này một tòa đóng giữ thành, tê cảnh các thành đều đã biết được phụng thiên hoàng triều đến, vô số nhân thủ bắt đầu hành động, chuẩn bị chiếm đoạt phụng thiên này tôn quái vật khổng lồ. đương nhiên đối với bây giờ đại cảnh mà nói phụng thiên tính chất uy hiếp cũng không lớn khương trường sinh hồi trở lại đến sân vườn bên trong nhanh như vậy lần trước có thể là dùng không ít thời gian a diệp tầm đề kinh ngạc nói bạch kỳ tức giận nói quên chủ nhân vượt qua lôi kiếp sớm đã xưa đâu bằng nay khương trường sinh nói phụng thiên đã tới tại phía tây các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể đi vòng vòng khương thiên mệnh hưng phấn nói Tổ Ra Ra, ta muốn đi, ta muốn đi. Không Trường Sinh nói, Cơ Côn ư ơ n g Diệt Tầm Địch, Kiếm Thần, các ngươi mang theo hắn đi Phụng Thiên Dạo chơi đi, không thể luôn là nghẹn trong sân luyện công. Ba người không có ý kiến, bọn hắn cũng đối Phụng Thiên Hoàng Triều cảm thấy rất hứng thú. Ngày đó ban đêm, b à i h Y Vệ xuyên qua một tòa cái truyền tống trận, đem Phụng Thiên Hoàng Triều đến tin tức cáo tri Thiên Tử. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Khương Lưu mừng rỡ như điên, mặt tái nhợt biến đến đỏ bừng. So với Hoang Châu chiếm đoạt một phương Hoàng Triều mới là đại công tích, Phụng Thiên Hoàng Triều cũng không so đại cảnh nhỏ, thậm chí càng lớn. Hắn tương đương với nhường đại cảnh Giang Sơn đảo tăng trưởng gấp bội. Khương Lưu bắt đầu chờ mong hậu thế sách sử như thế nào miêu tả hắn. Mặc dù tham đồ hưởng nhạc, nhưng không mất hùng thao vĩ lượng. Sánh vai Thái Tông, Thiên Tông. Một đêm này Khương Lưu trắng đêm khó ngủ. trương 290, không gì không biết thiên địa bảo thiềm trợ giúp phụng thiên hoàng triều cũng không có nhường khương trường sinh thu hoạch được sinh tồn ban thưởng nhưng hắn hương hòa giá trị lại bắt đầu tăng vọt hiệu quả làm vừa ý trong sân thiếu đi khương thiên m ệ n h bốn người quạnh quẽ không ít kim ô thái oa thái hy cũng là muốn xuống núi nhưng bị khương trường sinh đè xuống hình tượng của bọn hắn ra ngoài dễ dàng gây phiền toái đem tinh lực đặt ở tập võ bên trên càng tốt hơn không đến một tháng liên quan tới Phụng Thiên Hoàng Triều đến tin tức truyền khắp thiên cảnh đại địa, đạo tổ tên lần nữa tên truyền thiên hạ, hai triều dung hợp lần nữa n h ấ c lên thiên hạ thủy triều, làm Phụng Thiên thiên tử tuyên bố đưa về đại cảnh, trở thành các nước chưa hầu lúc Phụng Thiên bách tính xôn xao, rất nhiều người không phục, bao quát văn võ có thể làm đại cảnh các cường giả đến, bọn hắn phục. liên quan tới Thái Hoang cùng đại cảnh đủ loại tin tức điên cuồng tràn vào Phụng Thiên, đánh vỡ Phụng Thiên bách tính, thế giới của võ giả xem. không có qua mấy tháng, Phụng Thiên cũng như lúc trước Đại Cảnh nhấc lên đối Thái h o a n g thăm dò. Một năm này nhất định tiến vào sử sách. Quan Hạ dồn dập chấp nhiễu văn võ quan sử, thương nghiệp buôn bán võ giả áo mặt trời họ đều tại cảm khái đạo tổ thần thông nhà máy lớn. Thần Du Đại Thiên Địa tín đồ cũng càng ngày càng nhiều. Khương Trường Sinh không cần hướng Thần Du Đại Thiên Địa rót vào nguyên tố mới, liền đầy đủ nhường các tín đồ trầm mê trong đó trao đổi tình báo. võ đạo đã trở thành thần du đại thiên địa giọng chính tại đây bên trong không có cảnh giới ngăn cách bởi vì chỉ cần ngươi không nói chính mình mạnh cỡ nào liền không có người biết được trước mắt tín đồ bên trong mạnh nhất là quan thông u võ đạo thánh vương cảnh giới mà võ đạo thánh vương có ba vị cảnh giới cao hơn võ giả rất khó đối những người khác sinh ra tín ngưỡng bởi vì bọn hắn chỉ tin tưởng mình thời gian thấm thoát ba năm qua đi duyên nguyên 31 năm phụng thiên cùng đại cảnh triệt để dung hợp Lý Nhai được phong làm Phụng Thiên Quân, Phụng Thiên khí vận quy hết về Đại Cảnh, nhưng dù cho như thế, Lý Nhai thân thể cũng chuyển tiếp đột ngột. Chỉ cần làm qua vận Triều Thiên Tử, mệnh số liền vô pháp cải biến. Mặc dù không làm Thiên Tử nữa, chuyên môn tập võ cũng không cách nào tăng trưởng quá nhiều tuổi thọ. Không chỉ là Lý Nhai, l i ề n Đại Cảnh Thiên Tử cũng là như thế. Khương Lưu chủ yếu là không tập võ, bình thường lại tham đồ hưởng nhạc. Phụng Thiên đưa về Đại Cảnh về sau, hắn càng là cuồng hoan ba năm. dòng giã ba năm không có vào chiều sớm nhưng tam tỉnh thừa tướng chủ trì quốc sự cũng đã dẫn phát thừa tướng nhóm tranh đấu gai gắt tháng 5 hạ tuần một ngày cơ võ quân bốn người cuối cùng trở về khương thiên mệnh ăn mặc một thân bỏ túi đẹp đẽ áo lam thoạt nhìn mười phần đáng yêu hắn bây giờ nhìn lại mới 3 tuổi lớn trên thực tế tâm trí đã đi đến 19 tuổi hai tháng trước hắn bởi vì uống trộm rượu uống nhiều quá kết quả lập tức đã đột phá cơ võ quân nói lên việc này cực kỳ im lặng. Khương Thiên Mệnh đã đi đến nhị động thiên. Diệp t â m Địch, Kim ế Thần yên lặng. Mặc dù đã qua hai tháng, nhưng bọn hắn mỗi lần nhớ tới việc này tâm tình liền cực kỳ âm u. Bọn hắn vì đi đến nhị động thiên bỏ ra nhiều ít nỗ lực, Khương Thiên Mệnh vui chơi giải trí đã đột phá. Mộ Linh Lạc, Bạch Kỳ, Kim Ô, Thái Oa, Thái Hi tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Khương Thiên Mệnh. Bạch Long cũng không chấn kinh, bởi vì nó còn đang ngủ. Khương Thiên Mệnh đ ắ c ý cười nói, cái gì gọi là uống nhiều quá? Ta đó là ngộ đạo, tâm vô b à n g vụ, cho nên các ngươi mới gọi không dạy ta. Khương Trường sinh nhất tay khẽ vẫy, đưa hắn cách không thu tới tới trước mặt quan sát tỉ mỉ. Khương Thiên Mệnh sợ hãi than nói, tổ gia gia, ngài thật sự là lợi hại, ta đều mạnh như vậy, lại bị ngài tùy ý loay hoay. Thanh âm của hắn vẫn không có rút đi ngây thơ, nhưng đi ra ngoài chơi ba năm, lại thêm thần du đại thiên địa tồn tại. hắn cũng đã hiểu rất nhiều, không còn là tỉnh tỉnh mê mê trẻ con. Khương Trường Sinh kiểm tra một viên, xác định thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì dị thường phía sau mới yên tâm. hắn buông tay ra, nói còn không sai, bất quá còn cần nỗ lực. Ngươi thiên tư vô song, ta đối yêu cầu của ngươi càng cao, ngươi nhất định phải đi đến võ đạo thánh vương cảnh giới mới vừa có khả năng xuống núi một mình l ự c luyện. Khương Thiên Mệnh nâng lên cầm, nói không có vấn đề, căn bản không khó. Mộ Linh lạc cười nói, ta đột nhiên muốn mang hắn hồi trở lại mộ gia, kích thích một thoáng mộ gia những thiên tài kia. Bạch Kỳ hừ hừ nói, Long khởi quan đệ tử cũng nên kích thích một chút. Những năm này sinh ra không ít thiên tài, nhìn thấy ta đều không hành lễ, thật sự là không tưởng nổi. Mọi người bắt đầu vây quanh Khương Thiên mệnh trò chuyện. Khương Trường sinh cười cười, trong lòng thì tại nghĩ một chuyện khác. Gần đây thiên cảnh đại địa phụ cận khí tức cường đại càng ngày càng nhiều, cũng không phải nhân tộc. bọn hắn đều không dám tùy tiện tiến vào đại cảnh, mà là tại bên ngoài ẩn núp, tình cờ cùng nhân tộc võ giả kết giao. đây đều là linh trí chủng tộc, hình thể không tính lớn, nhân tộc võ giả đối với cùng tự thân tương tự chủng tộc không dám tùy tiện ra tay đi săn, phần lớn lựa chọn kết giao. điều này cũng làm cho đại cảnh bắt đầu dần dần dung nhập thái hoang thế giới. thái hoang vô cùng bao la, những cái kia linh trí chủng tộc cũng không hiểu rõ thái hoang có bao lớn, chủng tộc ở giữa sẽ kết giao, cũng sẽ sinh ra thù hận. cùng nhân tộc vận chiều quan hệ trong đó rất giống giống linh tộc đã bắt đầu cùng đại cảnh thành lập mậu dịch quan hệ khương trường sinh cũng không có suy nghĩ nhiều nếu như có chủng tộc dám ra tay với đại cảnh diệt chính là hắn đang lo rất lâu không có kẻ địch đưa sinh tồn ban thường thuận thiên thành trong hoàng cung khương lưu nằm tại trên giường rồng nắm trong tay lấy một cây tế trúc mũi của hắn khẩu đối tế trúc một mặt hít một hơi toàn thân run lên lập tức s ả n g khoái tinh thần trên mặt khôi phục không ít huyết sắc cái đồ chơi này thật hăng hái có thể hay không đại lượng gieo trồng hương lưu mong đợi hỏi cung nội ngoại trừ thái giám cung nữ có một người trung niên thương nhân đứng ở trước mặt hắn tư thái cung kính bệ hạ vật này tên là thiên nhạc trúc cực kỳ hiếm thấy ẩn chứa đại lượng võ đạo linh khí được cho là thiên tài địa bảo thảo dân cũng là tình cờ nhặt được bất quá thảo dân sẽ an bài người tiếp tục thu thập trung niên thương nhân hồi đáp Khương l ư g mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, vẻ mặt đi theo trở nên tái nhợt. Hắn lại hít một hơi, nói: Ngoại trừ cái đồ chơi này, còn có mặt khác đồ tốt sao? Trung niên thương nhân cười lấy theo trong tay áo móc ra một cái tiểu đỉnh, một cái tay đủ để nắm chặt. Hắn đắc ý cười nói: Bệ hạ, tiếc xuống cái đồ chơi này thật không đơn giản. Tên là Thiên Địa Bảo Thiềm, có thể miệng nói tiếng người, biết được chuyện thiên hạ, có thể đoạn sinh tử, tuyệt đối linh vật, là thảo dân theo nguyên tộc đoạt được. giữa thiên địa chỉ có một đực một cái trời sinh đất dưỡng sau khi chết lại sẽ sinh ra một đôi mới khương lưu lập tức tò mò đứng dậy tiếp nhận tiểu đỉnh lộ ra tiểu đỉnh mặt ngoài lỗ thủng hắn có thể thấy một đầu lớn chừng ngón cái con c ó c ở trong đó bên ngoài thân hiện ra ngân lam sắc xem xét liền không đơn giản có đúng không cái kia chấm muốn thử một chút thiên địa bảo thiềm ngươi có biết chấm tên khương lưu thiên địa bảo thiềm phát ra nam đồng thanh âm nghe được khương lưu nhíu mày Khương Lưu đi theo hỏi, c h ẫ m phái cái tên này giúp c h ẫ m xử lý dược liệu. Hắn ăn mấy thành lợi, hắn đem thiên địa bảo thiềm đối hướng nam tử trung niên. Nam tử trung niên lập tức xấu hổ, muốn nói lại thôi. Ba thành cái gì? Ba thành Khương Lưu nổi giận, lập tức nhảy dựng lên. Nam tử trung niên vội vàng quỳ xuống, cái chán đổ mồ hôi lạnh, nói: Bệ hạ, thảo dân mặc dù ăn một chút, nhưng thảo dân nắm giá cả lộn mấy vòng a. Trên dưới chuẩn bị. luôn là rất cần tiền. Khương Lưu nghĩ đến chính mình xác thực dựa vào hắn kiếm không ít tiền, nộ khí tiêu tán không ít. Hắn tuy là thiên tử, nhưng tiền trong quốc khố cũng không phải là hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn nếu là muốn đại lượng dùng tiền, vẫn phải cùng thừa tướng nhóm thương lượng, cực kỳ phiền toái. Khương Lưu một lần nữa xem hướng Thiên Địa Bảo Thiềm hỏi, trẫm còn có thể sống mấy năm? Thiên Địa Bảo Thiềm hồi đáp, 5 năm. Khương Lưu nghe xong, mí mắt kinh hoàng. mặc dù đại khái đã đoán được, nhưng hắn vẫn là rất khó chịu. thân thể của hắn hắn rõ ràng nhất. bất quá hắn không hối hận. ở kiếp này cái gì đều chơi qua, lại có công tích lớn, không có tiếc nuối. hắn hiện tại liền cảm thấy tháng ngày n h à m chán, cho nên mới sẽ nhường nam tử trung niên giúp mình khắp nơi tìm kiếm bảo bối. lúc này một tên nam tử đi tới chính là thái tử khương hàn. khương hàn bước nhanh đi tới, thấy nam tử trung niên liền nhíu mày. hắn mở miệng nói phụ hoàng. nhi thần tôn nhi xuất sinh ngài xem đời này nên lấy vật gì tên khương lưu vui tươi hớn hở nói thiên địa bảo thiềm ngươi nói chấm tàng tôn mà bối phận nên lấy vật gì tên là bối phận thiên địa bảo thiềm hồi đáp dùng huyền vì bối phận khương huyền không sai cũng nên lấy tam chữ tên khương lưu cười nói sau đó nhìn về phía thái tử khương hàn nói ngươi tôn nhi liền lấy đời chữ huyền đi đến mức tên chính ngươi lấy chấm chấm cũng không có công phu quản khương hàn nhíu mày tầm mắt rơi đang chuyên trở thiên địa bảo thiềm trên chiếc đỉnh nhỏ hỏi này là vật gì khương lưu đắc ý cười nói không có chuyện gì không biết bảo bối đúng từ bang cái đồ chơi này có thể sống bao nhiêu năm không đợi tên là từ bang năm tử trung niên trả lời thiên địa bảo thiềm nói có thể sống ngàn năm ta còn có 300 năm khoảng chừng ngươi thật là có linh tính cái kia chấm liền phải thật tốt hỏi một chút ngươi Khương Lưu vui vẻ, sau đó nhìn về phía Khương Hàn, thúc giục nói: "Còn không mau xuống, chấm muốn hỏi cũng không thể nhường ngươi nghe." Khương Hàn chân mày nhíu chặt hơn, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hết sức rõ ràng, hắn đối Khương Lưu rất bất mãn. Khương Lưu cũng đã thành thói quen, không thèm để ý chút nào. Tiểu Từ t h ú i khiến cho hắn về sớm một chút, còn cùng chấm đưa khí, không muốn làm thiên tử rồi. Cẩn thận chấm rút lui hắn người kế vị vị trí. Khương Lưu cười mắng, từ b a n g giả vờ không có nghe thấy. Sau đó, Khương Lưu ngồi xuống, đem tiểu đỉnh đặt ở giường rồng bàn nhỏ bên trên, bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề. Ngươi có biết đạo tổ muốn cái gì? Ai là đạo tổ? Xem ra đạo tổ thật đúng là thần tiên, ngươi cũng không biết được. Cái kia, chấm liền hỏi một chút chính mình. Khương Hàn có thể là minh quân? Không phải. Chấm tôn nhi có thể là minh quân? Không phải. Cẩu nương dưỡng, thật sự là cha sợ sợ một tổ. thật đúng là giống chấm khương lưu hùng hùng h ổ h ổ nói từ bang nghe được muốn rời khỏi căn này cung điện sợ nghe được quá nhiều bị giết người diệt khẩu ngươi đi cái gì bà bối này là ngươi cho chấm dâng lên chấm nếu là biết được cái gì nghĩ giết người diệt khẩu mặc dù ngươi không có nghe ngươi cũng phải chết khương lưu khẽ nói nghe được từ bang m ồ hôi lạnh chảy ròng khương lưu tiếp tục hỏi một cái tiếp một cái vấn đề về sau sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm Từ Bang càng là toàn thân run rẩy, cung nội thái giám, các cung nữ đều là vẻ mặt trắng bệch kinh sợ. Dần dần Khương Lưu sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Giờ khắc này Thiên Tử uy nghi xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người lui ra Từ Bang lưu lại. Khương Lưu trầm giọng nói Thái giám, các cung nữ vội vàng quỳ lại hành lễ, tốc độ cao rời đi. Đãi hắn nhóm sau khi đi Khương Lưu lần nữa mở miệng nói Bạch Y v y ở đâu? một đạo thân ảnh bước nhanh tiến đến, quỳ trước mặt hắn hành lễ. Vừa rồi đi ra những cái kia thái giám, cung nữ, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Không nên nháo xuất động tĩnh. đúng. Bạch y vệ cấp tốc rời đi, từ bang dọa đến run lẩy bẩy, cái chán kề sát mặt đất, không dám ngẩng đầu. Chương 291, Bạch Linh Thiên hầu cường lương tộc. Cuối năm lại là một năm tuyết trắng che thành, kinh thành tại thương mang màu trắng bên trong lộ ra khác đẹp. đây đã là trong lịch sử ngàn năm cổ thành cũng không phải là đại cảnh lập quốc lúc sở kiến trước kia 13 i châu từng là hai triều hoàng thành trước đó sở triều cũng là dùng n à y tòa kinh thành cầm đầu khương trường sinh ngồi tại điện linh thụ bên trên quan sát toàn thành nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi nỗi lòng phun trào đời trước của hắn cũng là phàm nhân vì cuộc sống mà buôn ba cho nên hắn có thể thay vào đến những người dân này góc độ từ đó lĩnh hội đời này tục quy tắc một loại lực vô hình nhìn như không tồn tại, lại có thể làm cho thế tục luôn là hướng phía giống nhau, hướng nghi phát triển. Tu hành đạo pháp tự nhiên công tầng thứ chín tâm pháp, Khương Trường Sinh phát hiện mình càng ngày càng thích quan t r ắ c nhân gian, quan t r ắ c thiên địa vạn vật. Cho dù là một cây cỏ sinh ra cùng suy vong, cũng có thể khiến cho hắn có cảm giác ngộ. Có lẽ đây cũng là thành tiên phải qua đường, cảng ộ nhân sinh. Khương Trường Sinh nhìn xem k i n h t h à n h muôn màu, nghĩ đến chính mình trước đó trợ giúp qua tín đồ, phàm là đi qua hắn tương trợ tín đồ. đều cải biến nhân sinh nhưng không phải tất cả mọi người hướng phía tốt phương hướng biến đi cũng có bắt đầu theo ác cũng có không nữa tín ngưỡng hắn đủ loại tình huống đều có có người tao ngộ trên chấn bá chủ gia tộc chèn ép cùng đường mạt lộ cho hắn viện trợ nhưng cái này người về sau tập võ trở về giết sạch đối phương gia tộc cả nhà dẫn tới quan phủ truy sát tại trên đường chạy trốn giết người càng ngày càng nhiều mặc dù thân bất do kỳ nhưng cũng làm ác càng ngày càng nhiều có người tin phụng hắn. cũng muốn vì thế nhân tạo phúc nhưng thê thảm đâm lưng theo thiện làm ác đương nhiên cũng có rất nhiều người trở nên càng tốt hơn có người trải qua sinh tử nhận thức qua tuyệt vọng về sau mượn danh nghĩa của hắn bắt đầu hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa tất cả những thứ này đủ loại nhường khương trường sinh cảm thấy thế nào đối đãi hương hỏa tín đồ bản thân liền là một cái vô cùng phức tạp vấn đề nhưng hắn cũng sẽ không lưỡng lự vẫn như cũ duy trì mỗi tháng tương trợ hương hỏa tín đồ tần suất nhưng trên đời này luôn có người đợi không được hắn tương trợ cái này là hiện thực tàn khốc. nếu như hắn sáng lập tiên đạo, sáng tạo càng nhiều tiên thần, tương trợ thế nhân, có lẽ liền có nhiều người hơn thoát khỏi khổ nạn. dĩ nhiên, cũng có thể là sáng tạo càng nhiều ác quả. trên đời nào có song toàn sự tình. khương trường sinh nghĩ đi nghĩ lại, trong cơ thể đạo quả bắn ra một cỗ kỳ dị lực lượng, tràn vào trong linh hồn hắn, thối luyện hắn hồn thể. hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại tự diễu nghĩ đến, ta ban đầu chỉ là muốn vì chính mình mà sống, sống được tự tư. sống được càng lâu. Bây giờ nhưng cũng vì người khác mà lo. Có lẽ là ta đã đầy đủ mạnh mẽ, chẳng qua là còn không có đi đến mình muốn cường đại trình độ. Hắn không gạt bỏ mình bây giờ tâm tính, nhưng nhất định phải kiên định truy cầu tối cường, truy cầu vĩnh sinh chấp niệm. Kim ô rơi vào hắn trên đầu vai, dùng đầu nhẹ nhàng co lấy mặt của hắn. Nó hòa diễm cũng không có thương tổn đến hắn, ngược lại mang đến cho hắn ấm áp. Cùng lúc đó, Tỳ Châu bên ngoài, một đầu trên đường núi. Khương Diệp một cánh tay treo bao quần áo đi đường, nhìn Ti Châu phong cảnh, hắn mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Tại hắn trên đầu vai nằm sấp một đầu Bạch Mao tiểu hầu tử, vào đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng, thấp giọng nói: Khương Diệp, ngươi xác định đạo tổ tại Ti Châu. Vì sao ta không có cảm nhận được tôn cảnh cường giả hoặc là mạnh hơn khí tức? Khương Diệp ngạo nghễ nói: đó là đạo tổ vượt xa ngươi giác quan, ngươi tự nhiên không cảm giác được. Bạch Mao tiểu hầu tử khẽ nói. ngươi thật là biết thổi. liền trước mắt xem ra nhân tộc không có khả năng ngăn cản cường lương tộc xâm nhập tại thái hoang bên ngoài nam bộ. cường lương tộc hoành hành bá đạo, các tộc đều kính sợ tránh xa, bị cường lương tộc để mắt tới cũng không phải chuyện tốt. khương diệp không nhịn được nói. dọc theo con đường này đã nghe ngươi thổi rất nhiều lần. cường lương tộc mạnh hơn ta nhân tộc cũng sẽ không sợ, đánh một trận chiến mới có thể xem hư thực. bạch m a o tiểu hầu từ buông tay nói. ai, ta cũng là vì ngươi lo lắng. chủ nhân phái ta tới bảo hộ ngươi mặc dù ta không có thực lực cường đại nhưng tốt xấu kiến thức rộng rãi khương diệp bĩu môi không tiếp tục lên tiếng hắn còn nhớ rõ sư phụ giao cho hắn nhiệm vụ lần này trở về hắn chính là muốn thành tựu phiên vương bất quá hắn đã nhiều năm chưa có trở về thuận thiên đi thẳng về sợ là không ổn cho nên hắn nghĩ trước tìm đạo tổ để đạo tổ hỗ trợ nói chuyện một người một khỉ càng lúc càng xa hướng đi cái kia tuyết trắng mịt mờ bên trong lưu lại từng đạo dấu chân, chẳng qua là vết chân của hắn rất nhanh bị tuyết bay bao trùm, không có để lại bất cứ dấu vết gì. n g a y kế tiếp giữa trưa, Khương Diệp đến đây bái phòng, hắn tự xưng là hoàng tử, có oan muốn nhờ Khương Trường Sinh đồng ý hắn vào Long c i Sơn. Đãi hắn đi vào đ ỉ n h viện, liền bị trong sân tình cảnh hấp dẫn. Mộ Linh Lạc, cơ võ quân mỹ mạo như trên trời tiên tử, ngồi tĩnh tọa ở trên mái hiên Diệp Tầm đ ị c h kiến thần như là cao thủ tuyệt thế, cao cao tại thượng. dạy khương thiên mệnh bạch tôn tràn ngập thế ngoại cao nhân khí chất bạch kỳ bạch long thái oa thái hy kim ô càng là làm hắn khẩn trương vương tộc bạch mao tiểu hầu tử kinh thanh kêu lên ngữ khí khó có thể tin ánh mắt của nó rơi vào thái oa thái hy trên thân run lẩy bẩy khương diệp nghe xong không khỏi nhìn về phía thái oa thái hy trong sân tất cả mọi người bị nó gọi hấp dẫn đi theo nhìn về phía thái oa thái hy Khương Trường Sinh mở mắt nói: đến đây đi. Khương Diệp giữa Mi Tâm cũng có một đạo thụ văn bớt này đã trở thành Khương gia chính thống huyết mạch tiêu chí. Khương Diệp nhìn về phía Khương Trường Sinh càng căng thẳng hơn. Mặc dù Khương Trường Sinh thoạt nhìn tuổi trẻ tuấn mỹ, nhưng chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đoán được cái này là đạo tổ. Nghe đồn đạo tổ hoàn mỹ không một tì vết, điểm này cũng thể hiện tại dung nhan, thân hình cùng khí chất lên. Khương Diệp đi vào Khương Trường Sinh trước mặt quỳ lại nói. Khương Diệp bái kiến đạo tổ, Bạch Mao tiểu hầu tử đánh giá Khương Trường Sinh, phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Khương Trường Sinh, trong lòng kinh hãi, nhưng nó đối đầu Khương Trường Sinh hơi chứa ý cười ánh mắt lúc, doa đến liền vội cúi đầu. Khương Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói, ngươi có gì oan? Khương Diệp ngẩng đầu, đem trước ta ngộ nói ra, hắn càng nói càng lòng chua xót, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Khương Trường Sinh, hắn thấy không hiểu thân cận, cho dù là cùng sư phụ nói những việc này. đều không có ủy khuất như vậy. Khương Trường Sinh nghe xong nói, ngươi muốn như thế nào, báo thủ. Khương Diệp lắc đầu nói, ta chỉ muốn trở về, nhưng mất tích nhiều năm như vậy. Khương Trường Sinh nói, ừm, um, ta hiểu được, ta sẽ để cho thiên tử phong ngươi làm vương. Khương Diệp chính là hắn hương hỏa tín đồ, hắn có thể nghe được Khương Diệp tiếng lòng. Nghe vậy, Khương Diệp kinh hỉ, vội vàng bái tạ Khương Trường Sinh. khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ằ m bạch mao tiểu hầu tử hỏi người biết thái hoang vương tộc Kỳ thật hắn sớm có suy đoán lúc trước nhìn trộm đến thái hoang vương tộc phiến đá lúc liền từng thấy một vị x ả nhân bây giờ xem ra thái hoa thái hy thật sự là vương tộc c h á c không được sinh ra đã có diệt thế thụ bảo hộ vương tộc nhất định có chỗ bất phàm nhưng chúng sinh bảo hộ chính mình cái này là vương thiên phú bạch mao tiểu hầu tử nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói ta không biết nhưng tộc ta sẽ đời đời truyền lại trí nhớ tổ tông trong trí nhớ có vương tộc thân ảnh cùng bọn hắn giống như đúc mọi người hơi hơi vây tới thái hy kích động nhất một tay tóm lấy bạch mao tiểu hầu tử hỏi thăm vương tộc thái oa cũng là bình tĩnh mặt không đổi sắc bạch mao tiểu hầu tử rất khẩn trương nói liên quan tới vương tộc ta hiểu rõ chẳng qua là truyền thuyết dù sao vương tộc đã diệt tộc thế gian chỉ có số ít vương tộc sinh linh phân bố thiên hạ các nơi người hỏi ta cũng vô dụng. Khương Diệp đau lòng nó, vội vàng nói: Đạo tổ, so với vương tộc, có khác một chủng tộc đáng giá chú ý. Cái kia chính là cường lương tộc. Cường lương tộc chuẩn bị công đánh nhân tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn tầm mắt. Bạch Mao tiểu hầu tử liều mạng gật đầu, nói: Không sai. Nhân tộc phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn. Thiên Diễn võ pháp đã tại các tộc truyền ra, này pháp sẽ phá hư thái hoang bên ngoài nam bộ cân bằng. tự nhận là là bá chủ cường lương tộc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ khương trường sinh yên lặng diễn toán cường lương tộc người mạnh nhất mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 5 tỷ 550 t r i ệ u hương hòa giá trị có hay không tiếp tục không cường lương tộc có thể mời tới người mạnh nhất mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 5 tỷ 900 t r triệu hương hòa giá trị có hay không tiếp tục thiên địa đế cảnh ngũ trọng thiên thật là mạnh xem ra cường lương tàu khoảng cách nhân tộc rất xa hai năm trước đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất mới vượt qua 6 tỷ khương trường sinh chú ý tới bạch mao tiểu hầu tử bên ngoài nam bộ chẳng lẽ hệ thống hiện tại mới bao trùm thái hoang bên ngoài nam bộ thái hoang đến tụt cùng lớn bao nhiêu hắn bắt đầu từng cái hỏi thăm bạch mao tiểu hầu tử bạch mao tiểu hầu tử chính là thái hoang bảy đại linh hầu một trong bạch linh thiên hầu bảy đại linh hầu đều có khác biệt năng lực Bạch Linh Thiên hầu có thể đời đời truyền thừa trí nhớ, làm cho chúng nó thông hiểu Thái Hoang rất nhiều chuyện. Dựa theo nó nói, Thái Hoang sự bao la, liền Bạch Linh Thiên hầu tộc cũng không biết, chỉ là bên ngoài Nam Bộ liền đã coi như là vô biên vô hạn. Mặt khác, vô tận Hải Dương chỉ là đối với nhân tộc, yêu tộc mà nói là vô tận. Trên thực tế, chẳng qua là Thái Hoang một vùng biển mênh mông, giống như vậy Đại Dương mênh mông, còn có không ít. Cường Lương tộc từ thời đại thượng cổ sống đến nay ngày, trước đây thật lâu. nhân tộc bị trục xuất khỏi thái hoang chính là cường lương tộc nghe lệnh tại vương tộc cách làm nhân tộc trở về lại náo ra động tĩnh lớn như vậy nhưng cường lương tộc rất là không vừa lòng không được bao lâu cường lương tộc liền sẽ đột kích bọn hắn muốn tiêu diệt thiên diễn võ pháp phàm là nắm giữ thiên diễn võ pháp người đều phải chết nhất là sáng tạo giả đó là bọn họ mục tiêu chủ yếu cường lương tộc có bên trên ngàn cái bộ lạc mỗi một cái tộc nhân trong bộ lạc vượt qua ước số lượng như là một phương vận chiều phàm là có thể tại Thái Hoang dừng chân linh trí chủng tộc đều phải hướng cường lương tộc cống lên nghe Bạch Linh Thiên hầu đối cường lương tộc miêu tả mọi người càng ngày càng giật mình không nghĩ tới Thái Hoang lại tàng lấy mạnh mẽ như thế chủng tộc Khương Trường Sinh thì như có điều suy nghĩ cường lương tên hắn kiếp trước liền nghe qua bị Sơn Hải kinh vi chép nghe nói mặt khác lục địa trong thần thoại cũng có cường lương cái bóng này mảnh võ đạo thế giới cùng địa cầu vừa có loại nào sâu xa Khương Trường Sinh mở miệng nói vừa vặn, các ngươi hồi trở lại thuận Thiên sau nói cho Thiên Tử khiến cho hắn chuẩn bị sớm. Khương Diệp gật đầu, Khương Trường Sinh thì nhắm mắt lại. Những người khác rồn rập lôi kéo Bạch Linh Thiên hầu hỏi thăm, Bạch Linh Thiên hầu sợ hãi, chỉ có thể từng cái trả lời. Chọn vẹn hỏi màn đêm buông xuống, mọi người mới lưu luyến không rời thả bọn họ đi. Sau khi xuống núi, Khương Diệp cùng Bạch Linh Thiên hầu cùng nhau thở một hơi. Ta hiện tại tin. đạo tổ không là phàm nhân a liền vương tộc cũng dám nuôi còn có đã tuyệt tích chân long đúng liền cái kia trên cây hỏa nha cũng không phải tầm thường ta tổ tiên bối trong trí nhớ căn bản không có sinh linh như vậy bạch linh thiên hầu cảm khái nói nghe được khương diệp ngang đầu một bộ kiêu ngạo bộ dáng chương 292, địa hoàng chi niên yêu hoàng chi lộ duyên nguyên 32 năm đầu tháng tư thiên tử phân đất phong hầu phiên vương vì 12 vị hoàng tử phong vương bao quát mất tích đã lâu thất hoàng tử khương diệp phong kỳ v i tấn vương thiên hạ lại sinh ra 12 vị phiên vương tất cả đều vào ở phụng thiên phụng thiên đặc thù tuy là các nước chư hầu nhưng thật sự là quá lớn nhất định phải phân hóa lý nhai đối với cái này cũng có thể tiếp nhận cùng đại cảnh một dạng lớn các nước chư hầu hắn chính mình nắm giữ lấy cũng lo lắng sợ thế nào ngày thiên tử đao liền rơi xuống một ngày này khương lưu khó được tổ chức tảo triều quân thần tụ tập to lớn trên đại điện cực kỳ náo nhiệt văn võ bá quan đều thật cao hứng làm khương lưu bưng lấy thiên địa bảo thiềm đi tới lúc đại điện mới vừa an tĩnh lại thiên địa bảo thiềm vẫn tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ khương lưu tại thấy dám nâng đỡ đi đến trước ghế rồng ngồi xuống những năm này hắn già đến rất nhanh nhưng rất nhiều thật lâu chưa từng gặp qua hắn quan lại phẳng phất giống như cách một thế hệ khương lưu chậm rãi mở miệng nói hôm nay gọi chư vị ái khanh đến đây có hai chuyện lớn Ánh mắt của hắn quét nhìn đại điện, Thái tử Khương Hàn cũng tại trên điện. Một, c h ẫ m chuẩn bị sang năm nhường ngôi thiên tử vị trí do Thái tử Khương Hàn đăng cơ. Lời vừa nói ra, cả chiều xôn xao, nhưng cũng không có hô bệ hạ không thể. Khương Hàn mặt lộ vẻ vui mừng, cái này khiến Khương Lưu hết sức cảm giác khó chịu. Mẹ nó, c h ẫ m còn chưa có chết đâu. Khương Lưu thầm mắng, ghi lại một chút mặt lộ vẻ vui mừng ra hỏa. Năm nay đem bọn hắn toàn bộ làm tiếc. p h ợ t hắn giả khục một tiếng cắt ngang cả chiều nghị luận nói chuyện thứ hai nhân tộc đại nạn sắp đột kích có một nhánh tên là cường lương tộc chủng tộc sắp đột kích thời kỳ thượng cổ liền là cường lương tộc đem nhân tộc trục xuất khỏi thái hoang liên quan tới cường lương tộc tình báo chấm sẽ mệnh bạch y vệ truyền xuống cường lương tộc khi nào đột kích chấm cũng không rõ ràng các ngươi phải thật tốt phụ tá đời tiếp theo thiên tử đối kháng cường lương tộc nghe vậy đại điện lần nữa chấn động khương hàn nụ cười lập tức ngưng kết trở nên vô cùng âm trầm. Khu trục nhân tộc chủng tộc cái kia được nhiều mạnh. Khương Hàn kém chút bạo tẩu. Nguyên Lai lão già này sở dĩ nhường ngôi, Nguyên Lai là sợ Giang Sơn hủy trong tay hắn. Có thể mặt đối Thiên Tử vị trí, hắn thế nào có thể cự tuyệt? Một khi cự tuyệt, tự có hoàng tử trên đỉnh, đây không phải hắn có thể lựa chọn. Khương Lưu đứng dậy nói, tốt, tiếp xuống do thừa tướng nhóm phụ tá Thái Tử chủ trì triều chính, liền bắt đầu từ hôm nay. hắn còn lương thân thể rời đi lưu lại cả triều văn võ kinh ngạc như thế tùy ý trần lễ lắc đầu hắn đã thành thói quen vị này thiên tử hoang đường bất quá hắn cảm thấy còn tốt khương lưu mặc dù hoang đường nhưng không có khiến cho người người án trách đã từng có công tích hoang châu thành lập xác thực trợ giúp nhân tộc tốt hơn thăm dò thái hoang sau đó liền xem đời tiếp theo thiên tử trần lễ ánh mắt nhìn về phía khương hàn khương hàn vừa vặn quay đầu nhìn về phía hắn bốn mắt chạm vào nhau. Một năm này thiên tử phế trừ rất nhiều quan lại, nhưng là cảnh ninh đón trăm năm không có dung chuyển. Bất quá trận này dung chuyển chẳng qua là nguồn gốc từ tại trên triều đình. Hắn cuối cùng điên cuồng ngược lại nhường quần thần càng thêm chờ mong thái tử đăng cơ. Khương h à n đăng cơ, xuôi gió x u ô i nước, tại cuối năm chuẩn bị đăng cơ đại điển. Từ năm mới lên đổi niên hiệu vì địa hoàng. Địa hoàng nguyên niên Khương h à n đăng cơ đại xá thiên hạ. chủ yếu xá chính là những cái kia bị tiên đế thôi trừ quan lại việc này tại dân gian dẫn tới rất nhiều thảo luận hoàng thất p h ủ tử chi tranh thật sự là thú vị trong đình viện khương lưu nằm tại ghế dựa trên giường nghe lão thái giám hồi báo hắn vui vẻ nói tiểu tử này thật đúng là sẽ dẫm lên chấm thượng vị theo hắn đi lão thái giám muốn nói lại thôi cuối cùng lựa chọn rời đi bên trong viện chỉ còn lại có khương lưu hắn xem trong tay thiên địa bảo thiềm hỏi chậm sau khi chết sách sử sẽ như gì miêu tả chấm khai cương khách thổ chi công loạn cung vô đạo chi quân khương lưu chừng to mắt kém chút đem trong tay thiên địa bảo thiềm ngã xuống đất hắn đi theo thở dài một tiếng buồn bã nói ít nhất công đạo hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời dùng một loại chỉ có chính hắn có thể minh bạch ngữ khí nói trên đời có thể có bất diệt chi triều tổ tông nếu là đại cảnh vong ngài sẽ khoanh tay đứng nhìn à ngài đến cùng tại mu cầu cái gì mới thiên tử đăng cơ cùng duyên nguyên thiên tử phân cao thấp thành vì thiên hạ người trà dư t ử u hậu đề tài nói chuyện liền long khởi sơn cũng đang đàm luận việc này bạch kỳ cười nói ha ha ha khương lưu tiểu nhi chẳng phải là muốn tức chết diệp tâm đ ị c h cười nói đổi lại là ta khẳng định tức chết mọi người đối với khương lưu đều không có hảo cảm thậm chí xem thường nếu không phải đạo tổ ngăn cản bắc cương vương thiên hạ này đã sớm đổi thiên tử có thể vị này thiên tử đến bây giờ còn chưa tới bái phòng khương trường sinh bạch tôn vút dâu nói lão phu cũng là cho rằng đây là đời trước thiên tử trí tuệ nếu như hắn thật tàn bạo không cần đem những cái kia quan lại nhốt lại mà không phải chém đầu lời nói này ngược lại để mọi người lâm vào trong suy tư vị kia hoang đường thiên tử thật có dạng này trí tuệ ta ngược lại thật ra tò mò này nhất chiều thiên tử có thể hay không đối mặt cường lương tộc xâm phạm hắn dùng địa hoàng vì niên hiệu rõ ràng hắn hùng tâm cơ võ quân mở miệng nói trong giọng nói lộ ra chờ mong khương thiên mệnh hừ hừ nói không quan trọng ta sẽ ra tay chờ ta trưởng thành cái gì cường lương tộc nhược lương tộc người không phục hết thầy chấn áp tiểu tử này t h ạ t nhìn tuổi nhỏ cũng đã sinh ra bá khí hắn bộ dáng này chọc cho mọi người trêu chọc mộ linh lạc quay đầu nhìn về phía khương trường sinh tò mò hỏi đến lúc đó người ra tay sao khương trường sinh không có mở mắt nói Đại cảnh nên lịch luyện một phiên. Nếu là xuất hiện vượt xa đại cảnh sức chiến đấu cao nhất kẻ địch, hắn tự nhiên sẽ ra tay ngăn cản đến mức hướng xuống kẻ địch liền dựa vào đại cảnh chính mình đi đối mặt. Có lẽ tạm thời sẽ xuất hiện to lớn thương vong, nhưng theo lâu dài đến xem đây mới là chuyện tốt. Đại cảnh đã quá lâu không có trải qua chiến sự như thế nào đối mặt tương lai càng nhiều chủng tộc. Cơ võ quân cười nói: Chúng ta ra tay chính là sao có thể làm phiền đạo tổ? Những người khác đi theo ứng hòa. phần lớn có chút chờ mong. Bạch Linh Thiên hầu nói cường lương tộc rất mạnh, nhưng cũng không có nói ra cụ thể cảnh giới, cho nên bọn hắn đối cường lương tộc mạnh mẽ không có cụ thể cảm thụ. Nhưng Khương Trường Sinh biết được luận toàn thể hương hỏa giá trị hai tộc tranh lệch vô cùng cách xa, cách xa đến không có phần thắng chút nào. Bất quá cường lương tộc đến đây sẽ không cả tộc xâm lấn, dù sao bọn hắn còn có chính mình tộc b i ệ c cần phải bảo vệ. Khi bọn hắn đang thảo luận cường lương tộc lúc. Thiên tử Khương Hàn cũng tại cùng thừa tướng, đại tướng quân nhóm thảo luận. 6 tháng cuối năm, Thiên tử trưng binh đi đến Thần Tâm Cảnh, có thể làm chiến binh, hướng xuống cảnh giới người chỉ có thể vì lính hậu cần liên quan tới cường lương tộc tình báo cấp tốc truyền khắp thiên hạ, các châu các quận các thành đều rán và b ố cáo. Thái Hoang chỉ có đại cảnh, các nước chư hầu đều là đại cảnh phụ thuộc triều, tương đương với châu. Đối mặt cường tộc, bọn hắn vô pháp tìm mặt khác vận triều tị nạn, chỉ có thể cắn răng đối mặt. cho nên thiên tử không sợ lòng người rung động, muốn liền là toàn dân căng cứng. Thiên tử trực tiếp hô lên muốn phục thái tông, thiên tông chi dũng, rửa sạch nhân tộc bị trục xuất khỏi thái hoang sỉ nhục. Một tịch ngôn luận lệnh thiên hạ người tập võ nhiệt huyết dân t r à o vì này thiên tử còn chưa làm ra một phiên đại công tích đến, đã lệnh người trong thiên hạ đối với hắn tràn ngập chờ mong. đối mặt cường lương tộc, thiên hạ võ giả cũng không có e ngại, ngược lại chờ mong hòa bình lâu. đại đa số người ngược lại chờ mong chiến tranh nhất là người tập võ đã bắt đầu huyễn tưởng kiến công lập nghiệp vang danh thiên hạ trời xanh phía dưới một tòa tòa thương mang đại sơn đứng ở đại địa phía trên hoa cỏ rất thấp như bình nguyên trên núi thực vật cực ít còn nhiều lớn nhỏ không đều nham thạch đỉnh càng là bao trùm lấy tuyết trắng còn chưa hoàn toàn tan rã trên đỉnh núi hai con mèo yêu ghé vào cùng một chỗ hắc thiên n g ắ t một cái nói đại ca khi nào bắt đầu chiêu binh mãi mà à. hoàng thiên nằm d ậ p trên mặt đất như một đầu hùng sư hình thể cường tráng nó nhắm mắt lại nói chờ một chút chờ ta nắm giữ tên kia năng lực chúng ta liền bắt đầu thu yêu binh ra tới nhiều năm như vậy chúng nó cũng bắt đầu t h u ế biến dựa vào thiên diễn võ pháp chúng nó đều đã đi đến nhất động thiên cảnh giới đang tại trùng kích nhị động thiên tại thái hoang bên trong cũng có được hành tẩu thiên hạ tư cách hắc thiên buồn bã nói khi nào mới có thể trở thành yêu hoàng a hoàng thiên không có lên tiếng đúng lúc này đỉnh núi bắt đầu rung động từng trận càng ngày càng kịch liệt hoàng thiên mở mắt cảnh giác quét nhìn thiên địa b á c phương hắc thiên càng là khẩn trương tại thái h o a n g gặp thường đến so núi còn khổng lồ khủng bố hung thú bình thường mà nói hình thể càng lớn thực lực càng mạnh có chút hung thú chỉ là hình thể cũng đủ để cho chúng nó nhìn mà sợ hai mèo rất nhanh liền bị bắc phương đại địa quý hướng đi hấp dẫn chỉ thấy bão cát quyển thiên tới chiếm đoạt ven đường một toàn ngọn núi cao mà cái kia đầy trời bão cát bên trong có từng tôn đáng sợ cự ảnh đang ở tiến lên thân hình giống như người nhưng đầu cũng không phải là người chỗ có thân ảnh tứ chi đều lộ ra thon dài tại bão cát che đ ệ dưới tất cả đều t ả n ra khí thế đáng sợ bão cát hai đầu không nhìn thấy phần cuối phảng phất thanh ý thế gian đại địa chi thần đang ở đột kích chúng ta muốn chạy sao hắc thiên khẩn trương hỏi hoàng thiên liếc mắt quét tới trầm giọng nói chạy thế nào xem trận thế này trừ phi nhanh hơn bọn họ mới có thể đào thoát không có khả năng lách qua không ngại tránh trong núi nó lập tức nhảy xuống hắc thiên theo sát phía sau hai mèo chui vào một chỗ trong sơn động đi theo dùng bùn đất ngăn chặn cửa hang rất nhanh vô tận cát bụi cuốn tới một tòa tòa hùng vĩ núi cao như là giữa thiên địa khắp nơi đống đất nhỏ bị dìm ngập không biết đi qua bao lâu đợi thiên địa bình tĩnh Hoàng Thiên thận trọng đẩy ra bùn đất ló đầu ra ngoài xem, kết quả thấy nó yêu thân cứng đờ, chỉ thấy phụ cận dãy núi bên trên treo vô số cỗ hài cốt, có bạch cốt trực tiếp đánh xuyên ngọn núi cao vút trong mây, dị thường rung động. Đưa mắt nhìn lại, cả vùng đều là hài cốt, như chúng thần vứt hài cốt chi chàng. Hoàng Thiên nhìn về phía bão cát rời đi thiên địa phần cuối, lẩm bẩm nói: cái hướng kia là địa hoàng ba năm duyên nguyên thiên tử khương lưu qua đời. tại vị 32 năm miếu hiệu an tông đi qua thiên tử cùng thừa tướng thảo luận rất lâu cuối cùng vẫn lựa chọn đem khương lưu đưa vào thái miếu dạng này cũng có thể chứng minh đương kim thiên tử hiếu tâm tan dã dân gian âm mưu luận trên thực tế tại khương lưu một chiều đại cảnh quốc thổ gấp bội n à y cái cọc công tích cũng đủ để cho hắn tiến vào thái miếu chẳng qua là hắn sinh hoạt tập tục không tốt dễ dàng dẫn tới tranh luận đồng niên khương hàn chỗ thành lập võ quân đã đi đến ngàn vạn người số lượng các châu chỗ cũng tại trưng binh chẳng qua là cánh cửa thấp hơn võ quân đại cảnh trước mắt tổng binh lực đã vượt qua một tỷ số lượng tác chiến binh lực vượt qua hai ước số lượng còn đang tăng trưởng hoang châu phụ cận đã thành lập đại lượng quân doanh bao t r ù m n g phương viên 10 vạn dặm còn tại khuếch trương mục đích là phòng bị cường lương tộc đột kích khương hàn chuẩn bị tại hoang châu đối kháng cường lương tộc không đợi cường lương tộc đánh tới thiên cảnh đại địa tới chương 293, đến cùng tại đối mặt cái gì trong ngự thư phòng thiên tử khương hàn buông xuống tấu trương thở dài ra một hơi lẩm bẩm nói thật sự là một kiện khổ sai sự tình hàn vương nói đúng làm thiên tử chưa chắc là chuyện tốt hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn tiểu đỉnh hỏi cường lương tộc còn bao lâu đến hoang châu không đến ba tháng thiên địa bảo thiềm hồi đáp nhường khương hàn nhíu mày thiên địa bảo thiềm có thể dự báo thiên địa sự tình nhưng cũng không phải tuyệt đối chuẩn xác chắc chắn sẽ có sai lầm nhưng cái này cũng có thể nói rõ cường lương tộc đã không xa khương hàn hít sâu một hơi ánh mắt kiên định tự nhủ nay một trận chiến định nhường liệt tổ liệt tông vì chấm kiêu ngạo nhân tộc cũng nên tại thái hoang nổi tiếng mà không phải một mực ẩn núp khu vực biên giới hắn đứng dậy bưng lấy thiên địa bảo thiềm rời đi khương lưu trước khi chết truyền hắn hai kiện đồ vật một là thiên địa bảo thiềm hai là có thể cứu vãn đại cảnh giang sơn cơ mật cũng chính là có hai món đồ này khương hàn mặc dù thất t h ỏ m nhưng cũng tràn ngập lòng tin cường lương tộc nhưng ờ chậm nhìn một cái thái hoang cường tộc thực lực đi tháng 7, thiên tử chiếu cáo thiên hạ chủng tộc đại chiến sắc khai hòa ngoại trừ biên cảnh các châu những châu khác đại quân lập tức truyền tống vào hoang châu chuẩn bị nghênh chiến cường lương tộc thiên hạ phấn chấn đại cảnh đã giấu tài trăm năm nhiều năm sẵn sàng ra trận đã để thiên hạ con dân đều đang chờ mong này một trận chiến từ khi đi vào thái hoang Đại cảnh phi tốc trưởng thành, hàng năm đều có thể tuôn ra đại lượng thiên tài. Dù vậy cũng chưa từng xuất hiện một người độc ép thiên hạ tình huống, bởi vì đại cảnh đủ mạnh, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, ai cũng muốn mượn này một trận chiến chứng minh chính mình. Long Khởi Sơn trong đình viện, Mộ Linh Lạc, Cơ Võ Quân, Diệp Tầm đ ị c h Kiếm Thần cùng nhau xuống núi. Mộ Linh Lạc muốn đi dẫn dắt mộ gia, Cơ Võ Quân ba người thì đi hoang châu tham chiến. Ngoại trừ Hiếu Chiến, các nàng cũng muốn lấy được cường lương tộc thi thể. Khương Thiên Mệnh hai tay khoanh trước ngực, hừ hừ nói: Không mang theo ta chơi, đáng giận. Cường Lương tộc tới sớm như thế làm gì? Ta còn không có đi đến võ đạo thánh vương cảnh A. Bạch Kỳ trợn trắng mắt, nói: Ngươi cho rằng ngươi là Thiên Mệnh chi tử A, Thiên hạ vạn vật đều phải xoay quanh ngươi. Khương Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói: Ta không phải Thiên Mệnh chi tử, ta chính là Thiên Mệnh A. Bạch Kỳ l ư ờ i n h ắ c cùng hắn tranh, chủ yếu là nó hiện tại đánh không lại hắn, chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Kim ô rơi xuống đất, hỏi: Chủ nhân, đến lúc đó ta có thể đi thử một chút sao? Từ khi huyết mạch thuế biến về sau, nó một mực khát vọng chiến một trận, nhìn một chút chính mình sốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương Trường Sinh nói: Có khả năng, đuổi k ị p Linh lạc đi, về sau đi theo nàng tác chiến. Kim ô mừng rỡ, nó lưỡng lự rất lâu, chính là sợ Khương Trường Sinh cự tuyệt, nó lúc này bay xuống núi, truy hướng mộ Linh lạc. Chủ nhân đối mộ cô nương thật tốt. về sau có thể đối nô gia tốt như vậy nô gia tất nhiên máu chảy đầu rơi bạch kỳ đáng thương nói khương trường sinh không có lên tiếng khương thiên mệnh kêu lên ngươi làm sao xứng với ta tổ gia gia a ngươi đều không thể hóa hình chớ nằm mộng ban ngày bạch kỳ phát điên nói liên quan gì đến ngươi đây là ta khương gia sự tình ta làm sao cũng có thể lẫn vào đầy miệng ha ha ngươi dám quản ngươi tổ gia gia thế thì không dám Khương Thiên Mệnh nghẹn lại, thận trọng nhìn về phía Khương Trường Sinh, vừa vặn đối đầu Khương Trường Sinh tầm mắt, hắn dọa đến lập tức quay người bắt đầu đọc thầm tâm pháp. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Bạch Kỳ, cả ngày đừng nghĩ chút có không có, nỗ lực mạnh lên đi, ngươi quá yếu. Bạch Kỳ lại gần, ủy khuất trông mong nói: Nô gia cũng muốn cùng Kim Ô một dạng. Khương Trường Sinh nói: Ngươi còn chưa đủ thành kính. r ấ t lời, hắn nhắm mắt luyện công. Bạch Kỳ kinh ngạc. thành kính. đây là ý gì? đang lúc hoàng hôn, nhìn một cái bình nguyên vô tận ngồi rơi một tòa hùng vĩ cự thành. trên trời có rất nhiều võ giả bay lượn, khiêng đủ loại khí cụ. đại địa phía trên là một tòa tòa quân trướng. t r ô n g không đến phần cuối. hoàng châu thành. này tòa thành là toàn bộ đại cảnh lớn nhất thành trì. một thành tức một châu. nội thành từng cái trên đường phố đều có truyền t ố n g trận, hào quang lấp lánh như là quần tinh sáng chói. trong đó một cái truyền tống trận khởi động người khoác áo giáp khương la dẫn đầu một đám thân vệ đi tới hắn hôm nay thoạt nhìn 4 0 n 0 ă m m i tuổi uy nghiêm bá khí dẫn tới lui tới võ giả quang đi ánh mắt tò mò đây không phải hàn vương sao một đạo tiếng cười khẽ truyền đến khương la quay đầu nhìn lại đi theo lộ ra nụ cười chỉ thấy từ thiên cơ mang theo tướng lĩnh đi tới hắn xuất từ long khởi sơn từng tại đạo tổ thủ hạ tập võ từ thái tông một chiều lên vì đại cảnh hiệu lực bây giờ vẫn là đại cảnh quyền thế lớn nhất đại tướng quân không người có thể so sánh thiên tử đều phải nể tình khương la đi lên cười nói từ tướng quân ngài là vừa vặn đi ngang qua sao từ thiên cơ lắc đầu nói tự nhiên là tới đón tiếp ngươi dù sao ngươi là vương gia ngươi đến tự nhiên không là chuyện nhỏ đi thôi thuận tiện lão h ữ u gặp nhau từ tây hải chinh chiến về sau ngươi ta cũng nhiều năm chưa từng gặp qua hắn nhiệt tình nắm lên khương la thủ đoạn lôi kéo hắn đi đến Khương La nhìn thấy chiến hữu cũ, đồng dạng cao hứng, hai người một đường đàm tiếu, dẫn tới lui tới võ giả tò mò, nhận ra bọn hắn thân phận người đều là sắc mặt đại biến, nhưng không dám tùy tiện tới gần. Không chỉ là Khương La, càng ngày càng nhiều đại nhân vật đến, phiên vương cũng tới không ít, người nhà họ Khương người tập võ, vô luận là có hay không có g i tâm, đều nghĩ kiến công lập nghiệp, dù sao này cũng là bọn hắn khương gia thiên hạ. Khương Diệp cũng tới. phía sau hắn chỉ đi theo mấy vị thân vệ bạch linh thiên hầu đứng tại trên đầu vai của hắn nhìn chung quanh tiêu diệt tử không nghĩ tới a nhân tộc vậy mà có thể ngưng tụ nhiều cường giả như vậy bạch linh thiên hầu sợ hãi than nói hoang châu nội Độ thành động thiên cảnh đã vượt qua hàng ngàn còn đang tăng trưởng trong đó không ít vượt qua ngũ động thiên mạnh mẽ khí tức khương diệp cười nói đúng thế đại cảnh võ đạo thánh đ ị a đều cất giấu cường đại võ giả bạch linh thiên hầu thầm nói. đáng tiếc khuyết thiếu một trận chiến định càn khôn cường giả. khương diệp g i ả vờ không có nghe thấy cất bước tiến lên thưởng thức dọc đường phong quang bởi vì đại lượng quân đội môn phái thế gia vọng tộc đến hoang châu thành cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng hàng vỉa hè châu quân cho phép làm như vậy dù sao đặc thù thời kỳ có thể làm cho càng nhiều người tham chiến thu hoạch được hài lòng binh khí võ học chính là chuyện tốt biển người chen chúc khương diệp cũng bị đại cảnh nội tình hồ đến Hắn biết đại cảnh rất mạnh, có thể đem thiên hạ các châu lực lượng tụ tập mà khi đến hắn mới vừa thấy r u n g động. Đó không phải là đạo tổ trên núi người sao? Bạch Linh Thiên hầu bỗng nhiên kêu lên, đưa tay chỉ đi. Khương Diệp theo ánh mắt của nó nhìn lại, Cơ võ quân, Diệp Tầm địch, Kiếm Thần đang ở dạo phố, đi theo phía sau một nhóm Long Khởi Sơn đệ tử, Khương Trường Sinh hai vị đệ tử Hoang Xuyên, l ă n g Tiêu cũng tại, bọn hắn tư chất không tệ, dựa vào thiên diễn võ pháp, hàng năm đi săn. bây giờ cũng đạt tới nhất động thiên cảnh giới khương diệp do dự một chút vẫn là n h ê n h đón chào hỏi trong phủ thành chủ thiên tử khương hàn đứng tại trên bậc thang nhìn xuống thành trì đứng ở chỗ này có thể khiến người ta bay lên tầm mắt bao quát non sông hào hùng trực diện thiên địa cuối mặt trời lạn châu quân đứng tại khương hàn bên cạnh khuyên nhủ bề hạ ngài vẫn là trở về đi không cần thiết tự mình tham chiến coi như ngài tham dự ngài công tích cũng sẽ không chịu ảnh hưởng Khương Hàn nói: c h ấ m ý đã quyết, không cần lại khuyên. Bằng không chớ trách chấm không để ý tiên đ ế thể diện." Châu Quân cười khổ, hắn chính là cảnh An Tông cựu thần, tự cao bối phận tài cao khuyên một câu, không nghĩ tới Khương Hàn quyết tuyệt như vậy. Khương Hàn hai tay dâng thiên địa bảo thiềm, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Châu Quân lít hướng thiên địa bảo thiềm, âm thầm tò mò. Cảnh An Tông trong tay bưng lấy bảo bối truyền đến đương kim thiên tử trong tay, thiên tử đồng dạng yêu thích không buông tay. chuyện này sớm đã truyền ra tại dân gian có rất nhiều suy đoán thậm chí có người nói bên trong chiếc đỉnh nhỏ là yêu ma khống chế hai chiều thiên tử trái tim dám ngay mặt hỏi thăm người đều không có kết cục tốt châu quân chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình h ẳ n m đột nhiên hiểu rõ thái tông thiên tông hiếu chiến khí phách như thế sao có thể không cuốn khắp thiên hạ khương hàn bỗng nhiên cười nói nụ cười tràn ngập kiệt ngạo cùng tự phụ giữa mi tâm bất phẳng phất con mắt thứ ba lúc nào cũng có thể mở ra thấy châu quân hốt hoảng ngày xưa thiên tử nhưng không có như vậy hào hùng nay một trận chiến nếu là thành công có lẽ đại cảnh đem lật ra sách sử trang mới giang sơn bên trong mâu thuẫn cũng đem chuyển di ra ngoài nghĩ được như vậy châu quân cảm xúc sục sôi có loại chứng kiến lịch sử cảm giác một ngày ngày đi qua hoang châu thành người càng ngày càng nhiều thậm chí có dân gian võ giả không mời mà tới đối với cái này thiên tử tự nhiên là cao hứng n h ư n g c h o quân người hỗ trợ đăng ký trong danh sách an bài đến các quân đi thời gian đi vào tháng 9 thời tiết dần dần nóng bức thiên địa phần cuối bao phủ tới bão cát biểu thị một trận đại chiến sắp đến tin tức của tiền tuyến truyền đến thiên tử trong tai thiên tử bắt đầu sắn tay áo lên lần này thống soái toàn quân chính là tử thiên cơ tại quân doanh đại doanh chỗ hắn xây dựng một tòa cao trăm trượng lâu tháp có thể nhìn về phương xa từng con vạn lý điêu bay vào bay ra còn có bạch y vệ thân ảnh dù chưa khai chiến nhưng đại cảnh toàn quân đã bận rộn chờ mong hết thảy binh sĩ đều đang đợi lấy đại chiến đến hừ không nghĩ tới nhân tộc lại dám ở chỗ này chở chúng ta một đạo kinh h m i ệ t tiếng hừ lạnh vang vọng đất trời ở giữa quấy nhiễu đại cảnh toàn quân liền hoang châu nội thành tất cả mọi người có thể nghe được thiên tử lập tức bưng lấy thiên địa bảo t i ề m đi ra cung điện xa xa nhìn lại ngay sau đó sắc mặt của hắn đại biến theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phương xa bầu trời bị gió cát che đậy hùng vĩ vô song, mà cái kia bão cát bên trong có t ừ n g tôn vĩ ngạn thân ảnh như ẩn như hiện. nơi này chính là hoang châu thành, hắn tại trong phủ thành chủ đều có thể cảm nhận được đối phương to lớn, huống chi bên ngoài mấy vạn dặm tiền tuyến, đầy trời bão cát bên trong không chỉ là có cự ảnh tài hành tẩu, còn có cự ảnh bay trên không trung, từng cái dáng người thoạt nhìn như là ma thần đáng sợ, khó mà ước lượng bọn hắn đến cùng cao bao nhiêu. khiến cho người cảm giác với bản thân nhỏ bé. Cường Lương Tộc Khương h à n động d u n g hắn bị Cường Lương Tộc hù đến một chỗ quân t r ư ớ n g trước Khương Diệp nhíu mày thấp giọng hỏi Cường Lương Tộc làm sao lớn như vậy? Bạch Linh Thiên hầu run lẩy bẩy nói ngươi cho rằng đâu cũng đã sớm nói Cường Lương Tộc rất mạnh, bất quá bọn hắn hẳn không có bây giờ nhìn lại lớn như vậy. Đoán trường cùng bọn hắn võ đạo có quan hệ, trên thực tế bọn hắn cũng không có khổng lồ như vậy. đây là một loại chấn nhiếp thủ đoạn có thể làm cho cường lương tộc nhường rất nhiều chủng tộc trực tiếp vứt bỏ chiến khương diệp quay đầu nhìn lại này mảnh quân doanh lâm vào tĩnh lặng bên trong hết thảy tướng lĩnh đều nghẹn họng nhìn chân chối toàn thân run rẩy thân ảnh của địch nhân to lớn đã nhường lòng tin tràn đầy đại cảnh các tướng sĩ lâm vào hoảng hốt bên trong giờ khắc này đại cảnh tướng sĩ trong lòng toát ra đồng dạng hoang mang bọn hắn đến cùng tại đối mặt cái gì chương 294, đại cảnh quốc vận dục huyết vấn chiến cường lương tộc như thế nào thật lớn như thế diệp tâm địch vẻ mặt âm trầm nhìn thiên địa cuối từng tôn cự ảnh lương bốc lên hơi lạnh cơ võ quân kiếm thần hoàng duyên lăng tiêu đám người đều là vẻ mặt khó coi bọn hắn vô pháp tính toán cường lương tộc cao bao nhiêu nhưng bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải khổng lồ như thế sinh linh tồn tại cái này cần có nhiều ít vạn t r ư ợ n g cao giờ khắc này đại cảnh tướng sĩ võ lâm cao thủ tất cả đều yên lặng đối mặt phương xa đang đang áp sát kẻ địch, bọn hắn đều hứng chịu tới trước nay chưa có lực chủng kích, cái kia c ổ cảm giác áp bách lạnh máu của bọn hắn cũng vì đó ngưng kết. Cường Lương Tộc chỉ nói một câu nói về sau không tiếp tục lên tiếng mà là không ngừng tới gần đại cảnh, tốc độ của bọn hắn không tính nhanh chính là bởi vì không vui, ngược lại lệnh đại cảnh các tướng sĩ sợ hãi, đối mặt tử vong tới gần là đáng sợ nhất. Đúng lúc này, oanh, đại cảnh quân doanh đại doanh chỗ bắn ra khí thế cường đại. từng người từng người tướng sĩ vây quanh tháp cao b à i ra trận pháp trong chốc lát hết thảy tướng sĩ đều cảm nhận được tự thân khí vận bị điều động cùng một cỗ cuồn cuộn khí vận dung hợp lại cùng nhau đại cảnh chi quốc vận trận chiến này chính là bảo vệ quốc gia cuộc chiến tuyệt không có đường lui cuộc chiến nhân tộc rửa nhục cuộc chiến đại cảnh vinh quang cuộc chiến một đạo to thanh âm vang vọng hết thảy đại cảnh người trong lòng chính là từ thiên cơ hắn nhường vận bộ tướng sĩ tụ tập khí vận hình thành câu thông mối quan hệ n h ư n g thanh âm của mình truyền lại đến tất cả mọi người trong lòng ngữ khí của hắn kiên định khiến cho người an tâm trước đây thật lâu lâu đến không biết bao nhiêu năm trước nhân tộc liền là bị cường lương tộc xua đuổi đến vô tận hải dương bây giờ đại cảnh bị yêu tộc theo trên biển xua đuổi đến thái hoang cường lương tộc không dung ta các loại chúng ta lại nên đi chỗ nào trốn không chỗ có thể trốn hoặc là chiến đến địch lui hoặc là tiếp nhận tử vong cùng lang nhục nghĩ nghĩ người nhà của các ngươi nghĩ nghĩ các ngươi đầu quân lý do, nghĩ nghĩ các ngươi đại cảnh giang sơn, đại cảnh lập quốc 291 n ă m trải qua nhiều ít mưa gió, thu nạp nhiều ít vương triều, bây giờ hội tụ thành ngươi ta, đây cũng không phải là đại cảnh cuộc chiến, mà là nhân tộc cuộc chiến, bởi vì vu tận hải dương nhân tộc không ngăn cản được đánh tan thánh triều yêu tộc, chúng ta rời xa yêu tộc, nếu là còn không thể sống, nhân tộc có gì hy vọng? nắm chặt các ngươi binh khí, chuẩn bị tử chiến, hôm nay hoặc là thắng. hoặc là bản tướng theo các n g ư ơ i cùng nhau chết ở chỗ này giết từ thiên cơ lời như là tường thanh tường thanh lưỡi dao đâm vào trong lòng của tất cả mọi người ngữ khí của hắn càng là điều động lên tâm tình của tất cả mọi người nhất là như thế nguy cảnh xuống giết dùng hoang châu trước thành phương viên mười mấy vạn d ạ m chi vang lên trong miệng một lời tiếng là giết kinh thiên động địa phương xa bão cát cũng vì đó tán đi một chút hoang xuyên nhìn bốn phương tám hướng kích động đến mắt đỏ các tướng sĩ cảm khái nói lão gia hỏa này vẫn là như vậy sẽ cổ vũ sĩ khí từ thiên cơ có thể chiếm lấy toàn quân thống soái vị trí số chiều tuyệt không phải dựa vào quan hệ oanh oanh oanh lần lượt từng bóng người bay lên mà lên từng cái tản mát ra khí thế cường đại tất cả đều là động thiên cảnh liền quan thông u cũng hiện thân hắn trước tiên hướng phía tiền tuyến đánh tới thấy này cơ võ quân không nói hai lời cầm trong tay long phách ngân thương đánh tới trong phủ thành chủ Khương Hàn cũng bị từ thiên cơ phấn chấn đến, hắn vỗ tay khen hay, nói: Không hổ là thất triều đại tướng quân, khó lường. Mặc kệ như thế nào, n à y một trận chiến nhất định phải đánh. Bên cạnh các quan lại mặc dù vẫn rất khẩn trương, nhưng trong mắt cũng toát ra vẻ chờ mong. Điệt nhân là hết sức đáng sợ, nhưng đại cảnh cũng xưa đâu bằng nay. Quan Thông U cực tốc bay vút đi theo từng người từng người tướng sĩ đỉnh đầu bay qua, dẫn đến vô số người ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có người nhận ra hắn. nhưng cũng có nhiều người hơn không biết thân phận của hắn nhưng hắn dám một ngựa đi đầu đánh tới đủ để chứng minh sự cường đại của hắn cũng mang cho đại cảnh các tướng sĩ một loại tín niệm đại cảnh không thiếu cường giả tuyệt đỉnh quan thông u cầm trong tay trường kích người mặc giữ mình áo bào trắng tản ra võ đạo tông sư bá khí hắn ánh mắt nhưưng chăm chú nhìn phương xa cường lương tộc khi hắn bay ra đại cảnh quân doanh về sau hắn không có giảm tốc độ ngược lại tăng tốc đi tới oanh chân khí bùng nổ Hình thành mắt thường có thể thấy hùng vĩ khí diễm l u ậ n lờ quanh người hắn. Trong chốc lát, một đầu màu trắng giao long ngưng tụ mà ra, dài đến ngàn trượng, theo hắn thẳng tiến không lùi đánh tới. Bài trận lên khí vận chi long, từ thiên cơ thanh âm vang lên lần nữa. Hết thảy đại cảnh tướng sĩ cùng nhau điều động tự thân khí vận, không phải binh sĩ đám võ giả chỉ có thể nhìn. Bọn hắn thấy mỗi một vị tướng sĩ thân thể đều tiêu tán ra khí tức như có như không. Tại trên đại quân không ngưng tụ, cảnh tượng như vậy rất là hùng vĩ. khí vận quân trận, phàm là hoàng triều đều có thể nắm giữ. trăm năm trước đại cảnh tại phụng thiên khí vận quân trận trước ăn phải cái l ỗ vốn, cái kia về sau các thiết kiến thiên tử đều trọng dụng vận bộ, nhưng vận bộ cùng các quân liên hợp tôi luyện đủ loại khí vận quân trận. bây giờ đại cảnh khí vận gì sự hùng hậu, hết thể tướng sĩ cùng nhau thành trận, hình thành khí vận chi long như thiên hạ dài nhất giang hà chiếm cứ tại đại cảnh quân doanh vùng trời, không biết tự lượng sức mình. lúc trước cái kia nói tới từ cường lương tộc tiếng hử lạnh vang lên như một cái trọng t r y nện tại trong thiên địa trong lòng của tất cả mọi người oanh che trời bão cát bị sông mở một tôn thân ảnh trước tiên giết ra đó là một tôn đầu hổ nhân thân sinh linh tứ chi thon dài bên ngoài thân mọc ra sâu bộ lông màu đỏ hắn dùng tốc độ cực nhanh thẳng hướng quan thông u quan thông u một kết đâm tới trên người chân khí bạch long hóa thành một đạo t r ù m sáng màu trắng lướt ngang trời cao đối diện đụng vào cường lương chiến sĩ Cường Lương chiến sĩ dùng hai tay ngăn cản, t r ù m sáng màu trắng đâm vào hắn ngàn trượng cự thân bên trên, chia ra làm thành từng sợi màu trắng sóng khí. Cường Lương chiến sĩ mặc dù không có bị nhất kích c h u diệt, nhưng là bị đè ép lui lại. Một màn này thấy tiền tuyến các tướng sĩ sĩ khí phóng đại, bốn bọn hắn giống như không có t h o ạ t nhìn khổng lồ như vậy a. Quả nhiên cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Mặc dù bây giờ cũng to đến dọa người, nhưng ít ra không như lúc trước như vậy t h o ạ t nhìn không thể chiến thắng. nhân tộc uy vũ không h ổ là sáng tạo thiên diễn võ pháp quan thánh hắn liền là quan thánh không h ổ là võ đạo chi tổ quan thông u sáng lập thiên diễn võ pháp t h u a động đại cảnh võ đạo phát triển bị thế hệ tuổi trẻ tôn kính vì võ tổ đều nhanh cùng đạo tổ tề cao nhưng mà bị đánh lui cường lương chiến sĩ cấp tốc ổn định thân hình phía sau bão cát bên trong tuôn ra tưởng tôn cường lương chiến sĩ phần lớn đều là ngàn t r ư ợ n g chi thân đều là đầu hổ nhân thân như là một t ò a ngọn núi cao va về phía đ ạ i cảnh quân doanh ven đường nhấc lên đáng sợ gió mạnh d u n g chuyển đại địa rào tán biển mây quan thông u vung vẩy trường kích tiến vào cường lương chiến sĩ bên trong thân pháp của hắn cực nhanh một tay vung kích một cái tay khác thi triển võ học đủ loại hung t h ú năng lực biến thành chi võ học tiện tay b ó p tới đối mặt cường lương chiến sĩ vây công quan thông u liền như là một con kiến tại cùng một nhánh nhân t ộ c quân đội đại chiến hình thể chênh lệch cách xa nhưng khí thế của hắn mẩy may không thua kẻ địch nhưng mà hắn mạnh hơn cũng ngăn không được toàn bộ cường lương tộc càng ngày càng nhiều cường lương chiến sĩ vượt qua hắn thẳng hướng đại cảnh quân doanh đại địa phần cuối còn có một tôn đáng sợ thân ảnh không có từ bão cát đi ra hắn đi rất chậm tàn ra làm thiên địa đè nén khí thế giết từ thiên cơ hét to tiếng vang lên mấy trăm triệu tướng sĩ ngưng tụ mà thành khí vận chi long thét dài một tiếng đối diện thẳng hướng cường lương chiến sĩ xông lên phía trước nhất cường lương chiến sĩ kéo ra huyết bồn đại khẩu đầu lưỡi đúng là một con cự mãng cự mãng đi theo há miệng bắn ra từng nhánh màu xanh sẫm độc tiến mưa sa tầm tá đụng vào khí vận chi long nhưng trong nháy mắt bị khí vận chi long s u a tan quanh một tiếng tiếng vang cường lương chiến sĩ bị khí vận chi long tách ra hóa thành xương máu bạo tán ở không trung máu thịt như mưa to vương vãi xuống một màn này thấy hết thảy tướng sĩ kinh hỉ Cường Lương tộc quả nhiên không có thọt o nhìn cường đại như vậy. Hừ, cái này là nhân tộc ỷ vào sao? Cái kia đạo thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, vừa dứt lời, che trời bão cát bị xuyên thủng một cây to lớn cốt m â u bay ra, dùng tốc độ cực nhanh lướt qua mấy vạn dặm khoảng cách, đánh tan khí vận chi long. Cường thế vô song khí vận chi long vừa lộ ra thần uy liền bị đánh tan. Đại cảnh các tướng sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng nghe trong lòng vang lên thanh âm, từng cái trở nên diện mạo dữ tợn. tại các quân tướng quân chỉ huy dưới phân ra trên trăm nhánh đại quân đánh tới đại chiến triệt để khai hỏa lần này không phải vận chiều cuộc chiến mà là trùng tập cuộc chiến long khởi sơn bên trong khương trường sinh đang ở luyện đan phân thân của hắn trở lại bên trong viện đem sơn hải kinh thiên địa bảo giám giao cho hắn sau đó dung nhập trong cơ thể hắn hắn bắt đầu đọc qua sơn hải kinh sơn hải kinh số trang đã qua ngàn hắn có thể cảm nhận được sơn hải kinh bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại khiến cho hắn mặt lộ vẻ nụ cười đến mức thiên địa bảo giám nó cần chiếu chiếu thiên địa vạn vật mới có thể trưởng khống này mảnh võ đạo thế giới nó tốc độ phát triển muốn chậm hơn sơn hải kinh nhưng hạn mức cao nhất tuyệt đối cao hơn sơn hải kinh bạch kỳ ghé vào bên cạnh hắn hỏi chủ nhân hoàng châu khai chiến sao mặc dù không có đi tham chiến nhưng lòng của nó một mực bị trận đại chiến này ràng buộc lấy Khương Thiên Mệnh, Thái Hi cũng nhìn về phía Khương Trường Sinh, Thái Oa không tại trong đ ỉ n h viện, lại đi Ngọc Cốt Thanh Trúc lâm n gần người, Bạch Long còn tại ngủ say. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, khai. Bạch Kỳ nghe xong, lập tức khẩn trương lên, hỏi người nào chiếm thượng phong. Cường Lương Tộc. A, Bạch Kỳ mặc dù đoán được khả năng xuất hiện như thế tình huống, nhưng vẫn là giật mình. Dù sao dưới cái nhìn của nó, đại cảnh thật vô cùng mạnh. Khương Thiên Mệnh lại gần. hỏi tổ gia gia vậy chúng ta có thể thắng sao khương trường sinh nói khó nói hắn đứng dậy bắt đầu chuyển động ngân cốt ngài muốn xuất thủ bạch kỳ phấn chấn hỏi không trường sinh nói hiện tại nhân tộc xác thừa không bằng cường lương tộc nếu như thế lực ngang nhau ta tự nhiên lời ư nhắc nhúng tay mà lại tên kia sắp không nhịn nổi tên kia là ai các ngươi nhìn cho thật kỹ sân nhỏ đi khương trường sinh vứt xuống lời nói này liền chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Khương Thiên mệnh lập tức nằm xuống, cẩn thận sờ mặt đất tìm không thấy lỗ, hắn không khỏi tò mò tổ ra ra là thế nào chui xuống dưới. Sơn Hà phá toái, đại địa nhuốm máu, khắp nơi là thi hài ngoại trừ nhân tộc thi thể, còn có cường lương tộc thi thể khổng lồ như núi. Hai tộc cuộc chiến đã tiến vào d ằ n g co trạng thái, đại cảnh các tướng sĩ đã cấp trên không lo được hoảng sợ, tất cả đều tại dục huyết phấn chiến. Cường lương tộc tuy mạnh. nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng mà lần này cường lương tộc chỉ mấy vạn chiến sĩ để nhân tộc thấy hy vọng mộ linh lạc toàn thân áo trắng nhíu máu tay nàng cầm tủ thiên kiếm đá tiến nhập chiến ý trạng thái ánh mắt băng lãnh đơn độc đối mặt một tôn cường lương chiến sĩ không có rơi vào hạ phong kim ô xoay quanh bầu trời trên thân thiêu đốt lên liệt diễm hình thể của nó cấp tốc biến lớn dương cánh trăm trượng hướng phía trên chiến trường cường lương chiến sĩ phun lửa cực kỳ hấp dẫn chú mục trương 295, đạo tổ tới trên chiến trường khương diệp song trường lượn lờ lấy khói đen thân hình như quỷ mị tốc độ cao xuyên qua ven đường hắn tốc độ cao huy trường từng đạo màu đen trường ảnh đánh về phía dọc đường cường lương chiến sĩ trợ giúp không thiếu tướng sĩ kiềm chế địch nhân lở giận khương diệp cảnh giới vẫn là quá thấp trên chiến trường tác dụng chỉ có điểm này không chỉ là hắn động thiên cảnh phía dưới võ giả đều là như thế hoặc là dựa vào khí vận quân trận hoặc là chỉ có thể kiềm chế cường lương chiến sĩ lực chú ý cường lương tộc tuy mạnh nhưng cơ hồ đều là lấy một địch ngàn thậm chí địch vạn bốn phương tám hướng đều có công kích để bọn hắn mười phần nán giận nhìn như rằng co trên thực tế nhân tộc thương vong cực lớn hoàn toàn là lấy mạng đi l ấ p trận chiến tranh này cơ võ quân bị năm tôn cường lương chiến sĩ vây công nàng một tay nắm long phách ngân thương cổ hiện ra kỳ dị đổ văn chân khí tại sau lưng ngưng tụ thành một cái vòng s á y Từng đạo hư ảnh bay ra như là phân thân của nàng thi triển khác biệt võ học vây công chung quanh cường lương chiến sĩ. Những năm này nàng nhưng không có trì hoãn tu hành, cảnh giới của hắn đã đi đến bắt động thiên, lại thêm nàng bản thân chiến đấu thiên tư, quét ngang động thiên cảnh tuyệt không phải việc khó. Biểu hiện của nàng hấp dẫn rất nhiều cường lương chiến sĩ lực chú ý, càng ngày càng nhiều kẻ địch hướng nàng đánh tới. Cường lương tộc sát thực mạnh mẽ, kém cỏi nhất cũng có nhất động thiên năng lực. bất quá cường lương t ộ c phần lớn thói quen dùng thân thể đi chiến đấu dễ dàng bị võ giả võ học quấy nhiễu mà cử động thiên phía trên cường lương chiến sĩ khác biệt bọn hắn đồng dạng không hiểu võ học nhưng đối tự thân năng lực thiên phú vận dụng đến lô hòa thuần thanh oanh một tôn đờ i người bạch mau cường lương chiến sĩ từ trên trời giáng xuống hai tay vung lên vô tận đau gió dùng hắn làm trung tâm bùng nổ xé rách đại điện cuốn lên vén thiên trần thổ vô số đại cảnh binh sĩ bị vén bay ra ngoài càng có người bị đao gió tại chỗ xoắn nát thành thịt nát hóa long phủ phủ chủ chu thiên trí đánh tới hơn 10 vị hóa long phủ võ giả theo sát phía sau chân khí hội tụ vào một chỗ có phần có khí vận chi long uy phong theo thời gian trôi qua chiến trường càng ngày càng hỗn loạn từ thiên cơ đứng tại thắt cao bên trên nhìn về nơi xa lấy đại địa cuối một hàng thân ảnh những thân ảnh kia còn tại bão cát bên trong không có giết ra đến tại bọn hắn phía sau có một tôn càng thêm to lớn thân ảnh ở trước mặt hắn phía trước cự ảnh như là ấu niên, bọn hắn đang chờ cái gì? Từ thiên cơ nhíu mày nói một mình, không có người trả lời hắn. Trung quanh tướng lĩnh vội vàng chỉ huy các phương hướng chiến trường, đại lượng thương binh được đưa về đến, cũng có càng nhiều tướng sĩ đi chiến trường. Bất chi bất giác bầu trời đã bị mây đen bao trùm, như mưa xa sắp tới, mưa hồ có thể nghe tiếng sấm. Hoang châu thành trong phủ thành chủ, Khương Hàn xem đến lo lắng. hắn thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu nhưng có thể thấy rất nhiều cường lương chiến sĩ ở phương xa bay lên hạ xuống điều này nói rõ tình hình chiến đấu đối nhân tộc bất lợi hắn nắm tiểu đỉnh hai tay run nhẹ nhẹ hắn vẫn cố nén lấy hỏi thăm thiên địa bảo thiềm bởi vì trận chiến này không thể tránh né ngược lại muốn đánh hà tất tiên đoán chưa chiến mà hàng cũng phải chết bởi vì bọn hắn đối mặt là dị tộc mà không phải nhân tộc v ậ n triều mặc dù không rõ ràng tình hình chiến đấu nhưng hắn chính là thiên tử hắn đối đại cảnh khí vận mẫn cảm nhất, hắn có thể cảm giác được đại cảnh khí vận giảm xuống đến rất nhanh. trận chiến này, đại cảnh tập trung tuyệt đại đa số cường giả, bọn hắn hy sinh đối quốc vận ảnh hưởng cực lớn, quốc vận giảm xuống là rất rõ ràng, rõ ràng đến làm cho thiên tử hoảng sợ. trận chiến này trước, khương hàn một mực mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, nhưng không nghĩ tới cường lương tộc mạnh mẽ như thế. hiện tại, hắn bắt đầu tưởng tượng sau khi chiến bại tình huống. hắn một mực hy vọng chính mình trở thành đại cảnh bước ngoặt, nhường đại cảnh bay lên thành tự u thánh triều, nhưng không nghĩ tới chính mình có thể trở thành đại cảnh suy vong bước ngoặt. trận chiến này nếu là đại bại quốc lực sụt giảm, s ự quan sẽ như thế nào đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí? hắn không có nghĩ qua đại cảnh sẽ vong, bởi vì đại cảnh có thần tiên. giang sơn thật muốn phá diệt lúc vị kia thần tiên tự nhiên tồn tại. giờ khắc này hắn thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ nếu là thua. Đại cảnh trực tiếp hủy diệt tốt biết bao nhiêu dạng này liền không có người tại vạn thế sử sách bên trong một mực nhục mà hắn. Nhưng ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó trong lòng của hắn xấu hổ, hắn như vậy nghĩ còn như thế nào cùng Thái Tông Thiên Tông so. Ngay sau đó hắn rút cuộc minh bạch mình cùng Thái Tông Thiên Tông chênh lệch ít nhất hai vị tiên đế tuyệt sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy, bọn hắn sẽ chỉ càng có quyết tâm. Nguyên lai hoàng đế cũng là có khác biệt. mặc dù đều có đạo tổ lật tẩy nhưng đối mặt khốn cảnh lúc tâm thái cực kỳ trọng yếu hắn khương hàn r ấ t bỏ khương ra huyết mạch không nói cuối cùng chẳng qua là một cái người bình thường tựa như hắn khi còn bé lo lắng bọn đệ đệ một dạng khương hàn hít sâu một hơi ánh mắt trở nên kiên định hắn quyết định tin tưởng mình tướng sĩ đại cảnh sẽ không để cho hắn thất vọng lúc này từng người từng người bạch y vệ bay vào phủ thành chủ bắt đầu hồi báo tình hình chiến đấu Châu quân cùng một đám quan lại đều đứng sau lương khương hàn, nghe bạch y, y vệ hồi báo, nghe từng cái làm cho người kinh hãi run rẩy số lượng thương vong, hết thầy quan lại đều k h ắ t cả người lăng hàn, sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Này một trận chiến sẽ không để cho đại cảnh sập a. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía khương hàn, phát hiện khương hàn mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nhìn trầm c h ầ m phương xa. Trong lòng bọn họ kính đề, không hồ là tự so thái tông, thiên tông thiên tử. chỉ là này phần chầm ổn cũng đủ để chứng minh không phải rong quân oanh quan thông u bị to lớn nắm đấm đè ép đạp nát đại địa hắn đi theo bắn ra máu tươi mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nhân tộc võ giả ngươi lúc trước uy phong đi đâu một tôn gần hai cao ngàn trượng cường lương chiến sĩ quỳ một chân trên đất nhìn xuống dưới nắm tay mệt mù bóng người nhỏ bé trong lời nói tràn ngập chào phúng vị này cường lương chiến sĩ lông tóc hiện lên màu đỏ như máu Hổ đầu bên trên toát ra hai cây sừng thú, hắn thể phách rõ ràng s o mặt khác cường lương chiến sĩ khủng bố, chỉ là coi thân thể liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, thiên địa đại tôn. Quan thông u cắn răng, điều động chân khí trong cơ thể, nghĩ muốn đẩy ra cái này nắm đấm. Đáng tiếc, hắn căn bản đẩy không ra. Hắn chiến đấu thiên tư xác thực đáng sợ, nhưng võ đạo thánh vương cùng thiên địa đại tôn trên lệch cực lớn, căn bản là không có cách vượt qua. ít nhất hắn không thể vượt qua. Đáng giận, từ khi đi vào Thái h o a n g Quan t h ô n g U vẫn là như thế chật vật. Mấu chốt nhất là hắn rõ ràng tác dụng của chính mình tính đại cảnh trong quân đội hắn là độc nhất n g ă n tồn tại. Hắn không sợ chết, hắn sợ chính là đại cảnh quân đội toàn quân bị diệt. Đúng lúc này, cường lương Đại Tôn đứng dậy, buông ra c ự quyền, Quan t h ô n g U lập tức né ra, cấp tốc rời xa hắn. Nếu không phải Quan t h ô n g U dùng Thiên Diễn võ pháp luyện hóa quá nhiều hung thú năng lực. hắn liền một quyền đều gánh không được. hắn kéo dài khoảng cách về sau, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cường lương đại tôn không có đuổi theo, mà là chiêu tức nhìn hắn. tại cường lương đại tôn sau lưng có một hàng thân ảnh đang ở dậm chân tiến lên, sóng bụi bị sốc lên, từng tôn có thể so với cường lương đại tôn thân ảnh xuất hiện, khí thế chỉ mạnh không yếu. tứ đệ, ngươi đang làm gì? làm sao đánh không chết hắn? cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. chết không ít tộc nhân, vừa vặn. bớt đi một chút phế vật miệng nhân tộc này là như thế nào dọa lùi cửu u ma quân thật sự là làm ta không thể nào hiểu được đợi lâu như vậy nhân tộc còn chưa có xuất hiện tồn tại càng mạnh mẽ hơn nói rõ cái này là nhân tộc thực lực từng đạo to thanh âm truyền đến bọn hắn phối hợp trò chuyện hoàn toàn không có đem quan thông u để vào mắt quan thông u quay đầu nhìn lại trên đường đi đều là thi thể máu chảy thành sông phương xa đại cảnh các tướng sĩ còn tại chém giết lẫn nhau nếu là thả đằng sau này bầy kinh khủng tồn tại giết đi qua hậu quả khó mà lường được nghĩ xong quan thông u quay đầu nhìn về phía cường lương đại tôn hắn hít sâu một hơi ánh mắt quyết tuyệt liền như là lúc trước một mình khiêu chiến thiên ô nhất tộc lúc hắn nhấc tay khẽ vẫy mai táng tại bùn trong đá trường kích bay vào trong tay hắn ánh mắt của hắn rơi vào phía sau nhất cái kia tôn thần bí cự ảnh trên thân cùng cái kia tôn cự ảnh so sánh cường lương đại tôn trở tồn tại đều lộ ra thấp bé nhưng sóng bụi tàn ra một tôn cao tới 5.000 trượng đáng sợ thân ảnh xuất hiện nhìn xuống cả vùng đầu h ổ nhân thân người khoác cốt rát tứ chi cùng mặt khác cường lương tộc chiến sĩ hoàn toàn khác biệt lộ ra cực kỳ cứng cáp mấu chốt nhất là trên người hắn không có lông tóc như cùng người tộc hiện ra giống như như tảng đá cơ bắp khối hình tay hắn nắm nắm lấy một thanh to lớn bố đá t ự a n như tay cầm một ngọn núi đại vương có thể kết thúc rồi à cường lương đại tôn quay đầu hỏi ngữ khí tràn ngập cung kính, cường lương tộc đại vương sắc mặt lãnh đạm, không có há miệng, nhưng thanh âm của hắn vang vọng đất trời ở giữa. Kết thúc đi, đổi nhân tộc, sớm một chút trở lại. Hắn lời truyền đến đang ở chiến đấu hăng hái hết t h y tướng sĩ trong tai, vô số người quay đầu nhìn lại, thấy được cường lương tộc đại vương cái kia ma thần thân ảnh, tất cả mọi người thấy tuyệt vọng. Một chút cảnh giới cao võ giả thấy được quan thông u bóng lưng, được vinh dự võ tổ quan thông u đối mặt đám này cường lương tộc nhân vật đáng sợ. là nhỏ bé như vậy, phẳng phất một hạt hạt cát, đối phương một hơi liền có thể thổi chết hắn. cường lương đại tôn quay đầu nhìn về phía quan thông u cười gan nói: nhân tộc võ giả, ngươi đã là cường đại nhất người, chắc hẳn thiên diễn võ pháp liền là ngươi sáng tạo đi. nếu là ngươi chịu giáo tại chúng ta, chúng ta có khả năng tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi trở thành duy nhất người còn sống sót. quan thông u trước đó còn kinh ngạc đối phương không hạ sát thủ, nguyên lai là hướng về phía thiên diễn võ pháp tới. hắn quát lớn nói: d ị tộc t ạ p chủng nghĩ tập ta võ đạo các ngươi cũng xứng muốn giết ta vậy thì tới đi oanh quan thông u bùng nổ khí thế hắn bắt đầu bùng cháy khí huyết nhường lực lượng của mình đi đến trước nay chưa có cực hạn hắn muốn chết chiến nghe vậy cường lương đại tôn ngẩn người đi theo mặt lộ v ẻ sát ý hắn đột nhiên nâng lên quyền đánh từ xa hướng quan thông u một cỗ mắt thường có thể thấy sóng gió dung chuyển không gian quét về phía quan thông u Quan thông u khuôn mặt bị thổi làm vặn vẹo, đang muốn xuất thủ, một vệt sáng xanh lấp lánh chỉ thấy một thanh màu lam kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên đại địa, ngăn ở quan thông u trước mặt vì hắn triệt tiêu quyền phong. Này nắm màu lam kiếm ảnh không thể so với cường lương đại tôn nhỏ, thậm chí lớn hơn. Cường lương đại tôn dọa đến lùi lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trên trời lôi vân cuồn cuộn, xem không đến bất luận cái gì thân ảnh. Cường lương tộc đại vương nhíu mày. mở miệng nói n g ư ơ i cuối cùng chịu ra tay thiên địa đế cảnh những tay thấp cảnh dưới tranh đấu có chút khó coi nhân tộc này có thể không phải là các ngươi muốn diệt cũng có thể diệt một đạo đạm mạc thanh âm đi theo vang lên lệnh đại cảnh hết thể tướng sĩ đều có thể nghe được bất quá tuyệt đại đa số người đều không biết được đạo thanh âm này đạo tổ đến rồi có người hoảng sợ nói thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều cất t ố c truyền khắp chiến trường nhưng chưa từng nghe qua đạo tổ thanh âm tướng sĩ võ giả tất cả đều kích động lên đạo tổ truyền thuyết tại đại cảnh lưu truyền đến sao mà rộng tại đại cảnh lòng người bên trong đạo tổ là thiên hạ tồn tại cường đại nhất bởi vì hắn là hạ xuống nhân gian tiên thần chương 296, kim lân diệu thủ lộ ra thiên uy chủng tộc chi tranh nói thế nào khó coi bổn vương đã đợi ngươi lâu nay cường lương tộc đại vương nhìn c h ằ m c h ằ m bầu trời mặt không chút thay đổi nói hắn nắm chặt trong tay to lớn b ô đá hướng về phía trước đạp đi mặt khác thiên địa đại tôn cảnh cường lương chiến sĩ dồn dập tránh ra cùng lúc đó một chút đang tại chém giết lẫn nhau những cao thủ âm thầm kinh hãi thiên địa đế cảnh là gì cảnh giới cơ võ quân thì nghĩ đến võ đế cảnh giới cường lương tộc lại có võ đế bất quá nghĩ đến đây có thể là đem nhân tộc đuổi ra ngoài cường đại chủng tộc làm sao có thể không có võ đế trong nội tâm nàng bắt đầu chờ mong nàng muốn nhìn xem đạo tổ đối mặt võ đế sẽ là như thế nào cường thế không biết bắt đầu từ khi nào nàng đã cảm thấy võ đế không xứng với thân phận của đạo tổ đang đứng ở chiến ý trạng thái mộ linh lạc nghe được khương trường sinh thanh âm ánh mắt khẽ biến nhưng rất nhanh lại chuyên chú chiến đấu diệp tâm địch kiếm thần khương la h o à n g xuyên lăng tiêu chu thiên c h í già diệp thần tăng dương chu thập bát tinh túc các loại bọn hắn đều gặp đạo tổ tự nhiên có thể ngay đầu tiên nhận ra đạo tổ thanh âm bọn hắn tất cả đều phấn chấn trong lòng khói mù quét qua hết sạch hoang châu thành trong phủ thành chủ khương hàn mấy người cũng nghe được đạo tổ thanh âm khương hàn còn là lần đầu tiên nghe nói đạo tổ thanh âm hắn nhíu mày hỏi thanh âm mới rồi là ai một tên quan lại vội vàng nói tất nhiên là đạo tổ ngoại trừ lão nhân gia ông ta ai có thể có như vậy khí phách khương hàn thở dài một hơi mặt lộ vẻ vẻ chờ mong tổ tông ngài có thể cuối cùng là ra tay rồi hắn không có chú ý tới trong đỉnh nhỏ thiên địa bảo thiềm gật gù đắc ý sau đó bắt đầu toàn thân run rẩy cuối cùng ngây ra như p h ỗ n g không nhúc nhích hồn niệm thần kiếm cắm ở đại địa phía trên ngăn trở cường lương tộc đại vương cùng một đám thiên địa đại tôn phảng phất đem thiên địa một phân thành hai quan thông u nhìn này nắm hùng vĩ to lớn kiếm ảnh trong lòng tràn đầy kính sợ cái này cần là hạng gì võ học cùng chân khí mới có thể ngưng tụ mà thành hắn cùng đạo tổ c h ê n h l ệ c h vẫn hết sức cách xa quan thông u lộ ra nụ cười nghĩ thầm đến lần thứ hai đời này thiếu lão nhân gia ông ta, sợ là còn không hết. Quanh, quanh, quanh. Cường lương tộc đại vương dạo bước tiến lên, thân thể của hắn như cái thế cự nhạc, mỗi đi một bước cũng có thể làm cho mặt đất rung động. Khí thế của nó dần dần phóng thích, ảnh hưởng phương xa chiến trường. Vậy hắn như khai thiên cự thần dáng người đủ để cho nhân tộc võ giả nhìn một chút liền vô cùng lo sợ. Mặc dù đạo tổ buông xuống, có thể đối mặt khủng bố như thế tồn tại, đạo tổ muốn như thế nào giải quyết? còn không hiện thân cường lương tộc đại vương lạnh lùng nói ngữ khí băng lãnh tiếng như hồng lôi chấn động cửu tiêu vừa dứt lời lôi vân bị sông mở gió mạnh gào thét mà xuống kinh động đại địa phía trên các nơi chiến trường t ừ n g tôn cường lương chiến sĩ quay đầu nhìn lại đại cảnh tướng sĩ võ giả cũng giống như thế ngay sau đó bọn hắn thấy rung động lòng người một màn vô biên tản m á c bị tách ra hạo nhật buông xuống vì giữ thiên địa khu trục t ố i t ă m mang đến quang minh vạn trượng ánh nắng bên trong có một đạo thân ảnh lâm phong mà đứng mặc dù để cho người ta không nhìn thấy hắn hình dáng nhưng hắn ra sân như thái dương thần buông xuống không ai bì nổi tại trí dương thần quang hào quang ống ánh phía dưới hùng vĩ cường lương tộc đại vương khí thế cũng t h ấ p một đoạn cường lương tộc đại vương híp mắt mắt nhìn đi tầm mắt khóa chặt khương trường sinh cường lương tộc thiên địa đại tôn nhóm cũng bị kinh đến khương trường sinh ra sân phương thức thật sự là đặc biệt mà lại rất có cảm giác áp bách Khương Trường Sinh áo bào phiêu động, tay phải nửa nhất trên lòng bàn tay lơ lửng một quyển sách, thúc thần lăng theo gió lay động, khiến cho khí chất của hắn càng thêm phiếu miểu. Để cho ta xem cường lương tộc năng lực đi. Khương Trường Sinh bình tĩnh mở miệng nói, ngữ khí đạm mạc, không có chút nào tâm tình chập chờn. Cường lương tộc đại vương không nói nhảm nữa, đề búa chém đi. Cường t r á n g như dãy núi, cánh tay nâng lên, nhấc lên từng đầu như trường long sóng gió, lưới búa vẽ phá thiên khung. c h ả m ra một đạo màu đen búa khí dài đến mấy vạn trượng, t ự a n h ư muốn đem toàn bộ bầu trời chạm vì làm hai nửa. cường quang bên trong không trường sinh mở ra đại đạo chi nhãn bắn ra một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, cường thế đánh tan màu đen búa khí. đạo kim quang này sao mà sáng chói, nhường thiên địa vì đó thất sắc. khương trường sinh nâng lên sơn hải kinh phát lực rót vào trong đó, sơn hải kinh đi theo mở ra, từng đạo hung thú hồn ảnh giết ra, che giả băng mọc. cấp tốc biến đến nguyên lai thể phách lớn nhỏ quan thông u ngước nhìn một màn này tại trong tầm mắt của hắn đạo tổ thả ra từng con hình thể lớn như dãy núi hung thú từ trên trời giáng xuống sao mà hùng vĩ sao mà bá đạo âm âm đại địa nhấc lên c u ồ n cuộn bụi đất bay lên vạn trượng mặt đất vì đó sụp đổ từng đầu kẽ đất cấp tốc kéo dài triển khai trở thành sâu không thấy đáy thâm uyên từng con hung thú hồn ảnh đụng vào cường lương tộc đại vương điên cuồng cắn xé hắn càng có khí vận hung chủng chiếm cứ không chung, không mừng thi triển khí vận thiên phú, thiên lôi, địa hỏa, kim phong, đại địa dây leo, ăn mòn nước độc các loại, theo bốn phương tám hướng bao phủ hướng cường lương tộc đại vương như hồng hoang hung thú vây ăn giữa thiên địa chiến thần, trang diện hạo đại nhường hết thảy chiến trường ảm đạm phai mờ. cường lương tộc đại vương tốc độ cao vung búa búa đá, c h u tán từng tôn hồn ảnh, nhưng còn có càng nhiều hung thú hồn ảnh theo sơn hải kinh bên trong bay ra. này c h ú t hồn ảnh cũng không phải là bị c h u diệt liền không có linh hồn của bọn chúng ấn ký tồn tại ở sơn hải kinh chỉ cần khương trường sinh p h á p lực đầy đủ liền có thể liên tục không ngừng triệu hoán từng sợi thu to dây leo phá đất mà lên quấn quanh cường lương tộc đại vương hai chân khủng bố nọc độc từ trên trời giáng xuống bắn tung toé tại búa đá bên trên nhưng ờ búa đá hòa tan địa khốc phong yếm uyên ma thương hải bỉ mụt cường lương tộc đại vương con ngươi phóng to nhận ra không ít khí vận hung chủng thân phận trong lòng chấn kinh chẳng lẽ cái này là thiên diễn võ pháp chân chính tác dụng thấy hắn bị vây đánh cường lương tộc đại tôn nhóm quá sợ hãi dồn dập tiến đến trợ giúp khương trường sinh xuất ra kim lân diệu thụ tay trái đem nó giơ cao pháp lực rót vào trong đó trong chốc lát kim lân diệu thụ bắn ra màu vàng kim vòng sáng quét ngang thiên địa bát phương một tôn so cường lương tộc đại vương còn muốn khổng lồ màu vàng kim hư ảnh hiện lên ở khương trường sinh đỉnh đầu che khuất bầu trời, dặn dạp nhánh cây phồn lá che đậy toàn bộ thương khung, liền hoang trâu thành bách tính ngẩng đầu liền có thể thấy chính là kim lân diệu thụ. cái này sát phạt chí bảo cuối cùng muốn hiện ra chính mình mạnh mẽ. kim lân diệu thụ hư ảnh run rẩy, phát ra kim phiến tấn công thanh thúy âm hưởng tận diệt giữa thiên địa c h ọ c khí. cường lương tộc đại vương nhíu mày, hắn đột nhiên một quyền nện, khủng bố khói đen phá tái mặt đất, c h u tán dưới nền đất thần bí rễ cây. chu diệt bốn phương tám hướng hung thú hư ảnh nhấc lên khủng bố sóng khí đem vô số thi thể cuốn lên biên giới chiến trường nhân tập võ giả cũng bị vén bay ra ngoài liền những cái kia bình thường cường lương chiến sĩ cũng bị vội vã nhấc cánh tay ngăn cản thiên địa cự chiến như hồng hoang phá toái tình cảnh dung chuyển bao la đại địa liền xa xôi thiên cảnh đại địa cũng theo đó rung động đại cảnh dìa đường ven biển càng là nhấc lên sóng biển vô tận hắc diễm bên trong cường lương tộc đại vương đầu hổ trở nên dữ tợn mắt hổ trở nên đỏ như máu, tràn ngập vô tận sát ý. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, lại theo bên trong lòng đất rút ra hai đầu hỏa m ạ c h chính là dung nhâm ngưng tụ mà thành. Trong tay hắn như là hai cây hỏa sắc xích sắt, khí thế dọa người. Giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, hắn bùng nổ trực tiếp cắt đứt cường lương tộc cùng đại cảnh chiến tranh. Hai bên dồn dập quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Đại cảnh hoảng sợ lấy cường lương tộc đại vương cái kia hủy thiên diệt địa khí thế. cường lương chiến sĩ thì là không nghĩ tới nhân tộc lại có người có thể khiến đại vương đem hết toàn lực rút lui, mau rút lui. từ thiên cơ thanh âm lo lắng vang vọng hết t h y tướng sĩ trong lòng, đây là hắn lần thứ nhất nhường tiền tuyến tướng sĩ rút lui. thanh âm của hắn đánh thức tất cả mọi người, đại cảnh tướng sĩ cùng đám võ giả giống như nước thủy triều thối lui. cường lương tộc chiến sĩ không có t r u y sát mà là dồn dập nhìn về phía trên bầu trời kim lân diệu thụ, kim lân diệu thụ như là sáng thế thần thụ. kim quang thần thánh nhánh cây to lớn vô cùng khiến cho hình thể khổng lồ cường lương chiến sĩ đều cảm giác mình nhỏ bé ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời đều là kim lân diệu thụ nhánh cây t ự a n h ư trời xanh m ạ c h lạc khiến cho chúng sinh sợ hãi giờ khắc này cường lương tộc cảm nhận được thiên uy chết cường lương tộc đại vương tức giận vào thét như kinh thế l ô điện lớn oanh tạc giữa thiên địa không ít còn tại chạy trốn tướng sĩ võ giả bị chấn động đến mất thông tiếng gầm gừ còn đang vang vọng cường lương tộc đại vương nộ mà nâng lên hai đầu hỏa mạch quất hướng bầu trời đại địa không ngừng chìm xuống phá toái hai đầu hỏa mạch nhấc lên đến không hết nham thạch bay vụt thiên địa bát phương sơn hải kinh run rẩy dữ dội trang bên trong bắn ra một đạo hắc quang đường tính cấp tốc mở rộng đối diện cùng hai đầu hỏa mạch tấn công âm âm trận này giống như cổ thần quyết đấu nhường đại địa lộ ra như vậy yếu ớt đại địa phá toái phạm vi cấp tốc mở rộng từ thiên cơ kỳ thời nhường vận bộ tướng sĩ thua động khí vận đại trận dùng quốc vận lực lượng bảo hộ đại cảnh người có thể mạnh mẽ lược trùng kích vẫn là đem rất nhiều đại cảnh tướng sĩ vén bay ra ngoài như là trong cuồng phong bạo vũ lá dụng chỉ có thể theo gió chập chờn cường lương tộc đại vương động dung đạo hắc quang kia vậy mà ngăn trở công kích của hắn làm sao có thể đây chính là đại địa chi lực ngươi liền chút thực lực ấy vậy liền chịu chết đi khương trường sinh thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại thiên khung phía dưới kim lân diệu thụ run dày vô số kim diệp bay xuống sau đó hướng phía cường lương tộc đại vương vọt tới vô số k ể kim diệp hình thành mưa sa m ư a như chút nước chi thế thanh thế h ạ o đại bao phủ cường lương tộc đại vương dùng cường lương tộc đại vương làm trung tâm phương viên mấy vạn dạm đại địa gặp kim lân diệu thụ oanh tạc mặc dù khương trường sinh đã khống chế được hết sức tinh chuẩn nhưng ảnh hưởng đến phạm vi vẫn là tại tốc độ cao k h o á c h trương hắn ánh mắt ngưng tụ, thi triển thần thông, cải thiên h o á n địa. trong chốc lát, đại cảnh quân đội cùng hoang châu thành chỗ khu vực bỗng nhiên nhất biến, hình thành một khối đảo lớn lơ lửng giữa không trung. đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. bọn hắn chỉ cảm thấy m ắ t hoa một cái. một giây sau, cường lương tộc liền biến mất không thấy gì nữa. nhưng bọn hắn có thể thấy che khuất bầu trời kim lân diệu thụ hướng về một phương hướng vọt tới liên tục không ngừng kim diệp, rung động, kinh hãi. tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn chân trời cái kia giống như màu vàng kim sông thần tráng cảnh đây là hạng gì l ự c lượn g cường lương tộc đại vương điên cuồng tiếng gầm gừ quanh quẩn không dứt hắn bị oanh đến máu me khắp người chỉ có thể bằng và o mạnh mẽ khí huyết mạnh mẽ chống đỡ hắn cũng không phải không nghĩ tránh chẳng qua là kim lân diệu thụ công kích thật sự là quá nhanh ra tay cường lương đại tôn nhóm dồn dập ra tay tiến công thỏa sức xuyên thiên địa ở giữa màu vàng kim hồng lưu nhưng bọn hắn mới ra tay liên có tường đạo kim diệp bắn về phía bọn hắn oanh oanh oanh lúc trước không ai bì nổi cường lương đại tôn nhóm liên tục bị oanh bạo thân thể máu tươi phá toái đại địa không có chút nào chống đỡ lực lượng quan thông u bị một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy hắn lơ lửng giữa không trung ngốc ngốc nhìn cường lương đại tôn liên tục yên diệt trong lòng tràn đầy hoang đường hắn biết đạo tổ rất mạnh có thể cường lương đại tôn tùy tiện một vị liền có thể dễ dàng chấn áp hắn trương 297, t tử tiêu cung cách xa tranh lệch không đến thời gian ba cái hô hấp tám vị thiên địa đại tôn cảnh cường lương chiến sĩ đều chết hết lưu lại đầy đất thịt nát cường lương tộc đại vương còn đang chịu đựng kim l â n diệu thụ trùng kích hắn đã bản thân bị trọng thương trên thân nhiều chỗ hiển lộ ra xâm nhiên bạch cốt hắn đến cùng là thần thánh phương nào cường lương tộc đại vương kinh sợ ngước nhìn khương trường sinh từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thấy khương trường sinh hình dáng cái kia sáng chói kim quang như n g ă n tại phàm linh cùng thần linh ở giữa p h á p t ắ c nhường ánh mắt của hắn vô pháp đánh vỡ hàng rào giờ khắc này cường lương tộc nghĩ đến vương tộc lưu lại cảnh cáo nguyên lai là thật mặc dù cường lương tộc đã khu trục qua nhân tộc nhân tộc vẫn là giết trở lại tới mà lại lại còn có mạnh như thế người tỏa chấn cường lương tộc đại vương ánh mắt u ám hắn đã không có sức chống cự trận chiến này hắn biệt k h ấ t đến cực điểm thực lực của đối phương vượt xa hắn áp chế cho hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Hắn chưa bao giờ tiến hành qua như vậy chiến đấu tại Thái Hoang. Dù cho là mặt đối không thể đối đầu cường đại tồn tại, cũng có thể đấu khá lâu. Đúng lúc này, trên trời Khương Trường Sinh theo trong tay áo rỡ xuống từ Kim Hồ Lô đối phía dưới chiếu đi. Từ Kim Hồ Lô bắn ra từng sợi ánh sáng tím. Một cỗ cường đại hấp lực bao phủ cường lương Tộc Đại Vương đã là nò mạnh hết đà hắn không có sức chống cự, chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp nhận tử vong chiến quả. không chỉ là hắn muốn chết, hắn mang tới nhóm này tộc nhân cũng phải chết. rất nhanh, hắn so sơn n h à còn thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ, chui vào tử kim hồ lô bên trong. khương trường sinh cất kỹ tử kim hồ lô, quay đầu nhìn về phía đại cảnh quân đội phương hướng, lần nữa thi triển cải thiên hoán địa thần thông, đem treo đảo buông xuống, nhưng đại cảnh quân đội cùng hoang châu thành một lần nữa rơi xuống đất. làm xong tất cả những thứ này, hắn t ú n g vân rời đi, cấp tốc tan biến tại chân trời. những cái kia còn sống cường lương tộc chiến sĩ toàn thân run rẩy không dám tin vào hai mắt của mình đại vương chết rồi làm sao có thể nhân tộc vì sao lại có mạnh mẽ như thế tồn tại mau trốn a chạy đi này một trận chiến cường lương tộc thua càng ngày càng nhiều cường lương tộc chiến sĩ giật mình tỉnh lại chạy trốn tứ phía ánh nắng xuyên qua trên trời biển mây vương vãi xuống chiếu rọi tại hoang vu xào xạc trên chiến trường sống sót đại cảnh các tướng sĩ có loại giật mình như mộng cảm giác quan thông u rơi xuống đất ngồi tĩnh tọa ở tại chỗ theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra đan dược bắt đầu chữa thương trận này làm người tuyệt vọng chiến tranh tại đạo tổ ra tay sau rất nhanh liền kết thúc tuyệt đại đa số người cũng còn đắm chìm ở lúc trước trong rung động vô pháp tự kiềm chế rất nhiều võ giả đều sinh ra một cái ý nghĩ tập võ thật có hiệu quả sao có thể cùng vừa rồi loại kia hủy thiên diệt địa tiên thần chi lực so sao không trường sinh trở lại long khởi sơn trong đ ỉ n h viện bạch kỳ cùng hương thiên mệnh lập tức lại gần càng không ngừng hỏi thăm tình hình chiến đấu cường lương tộc x á c thực mạnh mẽ này còn không phải toàn bộ của bọn họ lực lượng sau này nhân tộc vẫn phải đối mặt cường lương tộc tập kích mà lại cường lương tộc không chỉ l à mạnh mẽ còn xuất lĩnh lấy rất nhiều chủng tộc thiên mệnh thật tốt tập võ đại cảnh cần ngươi nhân tộc hy vọng cũng ở trên thân thể ngươi khương trường sinh dùng một loại sầu lo ngữ khí nói ra nghe được khương thiên bệnh nhiệt huyết dâng trào không có chút nào áp lực ngược lại là vô hạn đấu trí bạch kỳ đi theo hỏi chủ nhân cường lương tộc lần này phái tới người mạnh nhất mạnh bao nhiêu khương trường sinh nói có thể so với nhân tộc võ đế nghe vậy bạch kỳ t r ừ n g lớn mắt s ó i thái oa thái hy cũng quay đầu nhìn về phía hắn tại cơ võ quân bạch tôn phủ lên dưới bọn hắn cho rằng võ đế chính là võ đạo đỉnh, không nghĩ tới cường lương tộc vậy mà phái tới võ đạo đỉnh thực lực. bạch kỳ kinh ngạc nói, đối phương phái ra võ đế, kết quả ngày nhanh như vậy liền giải quyết. đây chính là võ đế. khương trường sinh còn là lần đầu tiên đánh tan võ đế. mặc dù quá trình hết sức gian nan, nhưng xác thực bắt lại võ đạo chi quyết đấu, không thể dùng thời gian đi cân nhắc. thời gian chiến đấu càng dài không có nghĩa là lẫn nhau tranh lệch càng nhỏ, tương phản. thời gian chiến đấu càng ngắn, nói rõ hai bên càng tận toàn lực. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, nói xong, hắn đi hướng nhà ở của chính mình. Khương Thiên Mệnh nắm chặt hai quả đấm, nói: võ đế tính là gì? Tổ gia gia tất nhiên có thể đặt chân càng cao cảnh giới võ đạo, võ không bờ bến. Trở lại trong phòng, Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở trên giường, thở dài ra một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, đem hết toàn lực. Hắn có khả năng càng nhanh đánh giết cường lương tộc đại vương, nhưng hắn nghĩ b ứ c đối phương hiện ra lực lượng mạnh hơn, kích thích sinh tồn ban thưởng tăng lên. Đến mức cường lương tộc sẽ sẽ không lần nữa đột kích. Hắn tâm lý nắm chắc trong thời gian ngắn cường lương tộc không có khả năng lại đến. Lúc trước hắn tính qua cường lương tộc người mạnh nhất cũng mới thiên địa đế cảnh ngũ trọng thiên, hương hỏa giá trị bản thân vì 55 triệu. Cường lương tộc là mạnh hơn xa nhân tộc, nhưng không có nghĩa là sẽ vượt qua võ đế cảnh dưới tồn tại. chẳng qua là các cảnh giới số lượng xa nhiều hơn nhân tộc lúc trước hắn tính qua cường lương tộc toàn thể thực lực giá trị bản thân một chuỗi dài linh thấy hắn vô cùng lo sợ đại cảnh còn cần mấy trăm năm đuổi theo hắn gỡ xuống từ kim hồ lô đem ánh mắt nhìn về phía trong hồ lô giờ phút này trọng thương cường lương tộc đại vương đã bị rất nhiều cấm chế chấn áp mất đi ý thức trực tiếp giết đáng tiếc trước tiên cần phải bổ sung sơn hải kinh cùng thiên địa bảo giám lại đem hắn thân thể phân cho người bên cạnh hoặc là luyện chế đan dược, đây mới là lợi ích tốt nhất sử dụng. Sở dĩ thả những cường giả kia chiến sĩ rời đi, cũng là hy vọng bọn họ có thể đem tình hình chiến đấu mang về, chấn nhiếp cường lương tộc. Cường lương tộc chỉ cần không lỗ mãng, tất nhiên không còn dám tới xâm chiếm. Dạng này có thể cho khương trường sinh càng nhiều thời gian tu hành. Dính đến cường lương tộc đã là bắt đầu cùng võ đế cấp kẻ địch tác chiến. Nếu là đem cường lương tộc san bằng, tất nhiên sẽ dính đến tầng thứ cao hơn. dù sao cường lương tộc chẳng qua là thái hoang bên ngoài nam bộ bá chủ quỷ biết thái hoang có bao lớn cất xấu nhiều ít cường tộc khương trường sinh không thích mạo hiểm hắn hy vọng làm có nắm chắc thời gian một lát sau địa hoàng ba năm cường lương tộc điều động địa mạch bộ lạc xâm chiếm đại cảnh ngươi tại địa mạch đại vương cùng hắn thủ hạ tinh nhuệ vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng nhân quả pháp bảo tử tiêu cung thấy hàng chữ này Khương Trường Sinh nhíu mày. Tử Tiêu Cung là pháp bảo. Tử Tiêu Cung tên tại Hoa Hạ Văn Hóa bên trong có nồng hậu dày đặc bút mực. Trong hiện thực có Tử Tiêu Cung, phong thần diễn nghĩa trong truyền thuyết cũng có Tử Tiêu Cung, chính là Hồng Quân Lão Tổ đạo tràng. Nói lên có ý tứ. Hồng Quân Lão Tổ tại một chút thần thoại tiểu thuyết trong truyện xưa được xưng là đạo tổ. Tử Tiêu Cung xứng đạo tổ. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa Tử Tiêu Cung trí nhớ. Tử Tiêu Cung. Tiên thiên linh thạch đúc thành ẩn chứa đại đạo thần vận tại tử tiêu cung bên trong tu luyện có thể tăng mạnh ngộ tính đồng thời đây cũng là một kiện phòng ngự pháp bảo có thể ngăn cách đủ loại giác quan lực lượng nhìn trộm có thể chống đỡ tiêu nhất định lực lượng công kích mặt khác tử tiêu cung đồng dạng là trưởng thành hình pháp bảo nhân quả pháp bảo tự nhiên cùng nhân quả có quan hệ có thể hấp thu chúng sinh tín niệm thúc đẩy sinh trưởng tín ngưỡng nhân quả lực lượng cổ vũ đạo tràng mang tới ngộ tính tăng lên hiệu quả khó lường. vừa v ặ n thích hợp hắn khương trường sinh xuất ra tử tiêu cung một đoàn tử khí ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn tử tiêu cung cũng không phải là liền là cung điện chi hình dạng nó có khả năng thiên biến vạn hóa toàn bằng kỳ chủ tâm ý khương trường sinh bắt đầu luyện hóa hắn cấm chế phát hiện cấm chế bên trong xa so với trước đó phát bảo muốn phức tạp còn bước chân nhân quả lực lượng hắn cũng là không có buồn d ầ u ngược lại kinh hỉ trước đó nhường địa phủ nhận chủ hắn liền tìm hiểu nhân quả lực lượng mặc dù còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống nhân quả lực lượng nhưng ít ra là lên đường cứ như vậy thời gian ngày ngày đi qua làm cơ võ quân diệt tầm địch đám người khi trở về khương trường sinh còn chưa kết thúc tổng cộng hao tốn thời gian nửa tháng hắn mới vừa nhường tử tiêu cung nhận chủ thành công hắn đi ra phòng ốc mọi người lập tức đứng dậy nhìn về phía hắn hắn trước tiên nói lời khen tặng nói ít ta đã chán nghe rồi an tâm luyện công đi cơ võ quân Diệp Tầm Địch xấu hổ cười một tiếng, sau đó lần nữa ngồi xuống. Bọn hắn bắt đầu nói lên trận chiến này sau tình huống. Khương Trường Sinh quay người, ánh mắt ngưng tụ. Nhà ở của hắn tan biến, hắn đi theo thả ra Tử Tiêu Cung, đem nó biến vì một tòa bình thường đạo quan, đặt ở nguyên lai phòng ốc chỗ, không có đè ép đến sân vườn bên trong không gian. Căn này đạo quan không tính lớn, chờ hắn đủ mạnh, lại để cho Tử Tiêu Cung toàn cảnh hiển hiện ra. Nếu là có thể thả ở trên trời, vậy thì càng tốt hơn. mọi người đối với thủ đoạn của hắn đã thành thói quen, không có kinh ngạc. Diệp Tầm Địch nói tiếp, đánh với cường lương tộc một trận kéo dài không đến một ngày, nhưng thương vong cực kỳ thảm liệt, chết ít nhất trăm vạn tướng sĩ, kẻ thụ thương càng là khó mà ước lượng, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Những cường lương tộc đó chiến sĩ thi thể liền là tốt nhất chiến quả, một khi phân phát, thiên hạ võ giả có thể bằng và thiên diễn võ phát tăng lên rất nhiều thực lực. Bất quá không có khả năng phân cho thiên hạ võ giả. Thiên tử chuẩn bị luận công ban thưởng, nhưng có một chút là khẳng định địa vị càng cao, lấy được cân số càng nhiều. Đại cảnh còn chưa đủ mạnh. Khương Trường Sinh thở dài một tiếng, sau đó đi vào Tử Tiêu Cung bên trong. Hắn muốn thử xem hiệu quả. Gặp hắn vào xem, trong đình viện người đưa mắt nhìn nhau. Cơ võ quân thở dài, xác thực, này một trận chiến xem như đánh thức đại cảnh, đánh thức chúng ta. Bất quá nói thật, đối mặt chi này cường lương tộc. thánh triều cũng sẽ đánh cho hết sức gian nan, chớ nói chi là cường lương tộc còn chưa dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Tâm Địch vốn định tâm sự đạo tổ mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ đến chính mình trên chiến trường chật vật biểu hiện, hắn tâm chìm vào đáy cốc, tiến vào nhập đạo quan bên trong. Khương Trường Sinh thấy một khối bồ đoàn, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Hắn đem lúc trước phòng ốc bên trong thu lại đồ vật toàn bộ phóng xuất, từng cái bày ra tốt, sau đó chính mình thì ngồi tính t o a ở bồ đoàn bên trên. A. n ạ o khí tốc độ tăng lên. Khương Trường Sinh vừa mới vận công, liền cảm nhận được diệu dụng trong lòng kinh hỉ. Hắn bắt đầu luyện công, phát hiện tâm tư so trước kia càng thêm nhạy cảm. Những cái kia hoang mang khó hiểu địa phương rất dễ dàng cởi ra. Không hồ là thiên địa đế cảnh mang tới sinh tồn ban thưởng dễ chịu. Một bên khác, Thuận Thiên Thành Hoàng Cung trong ngự thư phòng, Khương Hàn ngồi tại trước bàn, vẻ mặt âm trầm. Đại chiến đã kết thúc. có thể tùy theo mà đến phiền toái còn chưa kết thúc, trăm vạn tướng sĩ chết cần chấn an, còn có đếm không hết thương binh muốn trị liệu cùng giải quyết tốt hậu quả. Trọng yếu nhất chính là cường lương, tộc thi thể phân phát. Lần này tham chiến phiên vương, tướng quân, thế gia vọng tộc cũng không ít, liền khương gia cũng hướng hắn làm loạn. Này chút đều không coi là cái gì, trọng yếu nhất chính là tổ tông mạnh mẽ. Mặc dù đã qua nửa tháng. nhưng Khương Hàn hiện tại nhắm mắt lại liền sẽ nghĩ tới tổ tông cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa ý thức hắn đến một chuyện đáng sợ cái kia chính là toàn bộ đại cảnh trung và một chỗ đều không chống lại được tổ tông đại cảnh cùng tổ tông thực lực sai biệt tạ kéo dài quan hệ tại xa lánh chương 298, t á i tạo đại cảnh cơ hội Khương Hàn hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình không đi nghĩ những cái kia tà niệm hắn nhìn về phía trên bàn tiểu đỉnh hỏi thiên địa bảo thiềm Đại cảnh mệnh số có không cải biến? Không có. Thiên địa bảo thiềm hồi đáp. Không biết có phải hay không. Khương Hàn ảo giác. Hắn luôn cảm thấy thiên địa bảo thiềm linh tính giảm bớt, nhưng cụ thể chỗ nào yếu bớt, hắn cũng không nói lên được. Khương Hàn kinh ngạc hỏi, liền cường lương tộc đều bị đánh lui. Đại cảnh mệnh số vì sao còn chưa biến? Thiên địa bảo thiềm không có trả lời. Nó chỉ trả lời sự thật hoặc là tức sẽ xuất hiện sự thật, sẽ không giải hoặc. Khương Hàn dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thuận Thiên thành hết sức yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, căn bản không giống như là vừa mới thủ thắng tình huống. Hắn ánh mắt mê mang, tựa hồ vô luận như thế nào làm, đều không cải biến được đại cảnh mệnh số. Hắn có nghĩ qua đi tìm đạo tổ, nhưng đi thì phải làm thế nào đây? Hắn muốn làm sao nói hắn tố cầu là cái gì? Trọng yếu nhất chính là, hắn thất để Khương Diệp làm muộn đạo tổ chi ngôn thành tựu phiên vương, đây cũng là hắn thành vì thiên tử sau vẫn bất động Khương Diệp nguyên nhân. thiếu niên lúc mâu thuẫn liền làm chưa từng xảy ra nhưng chuyện này là một cây gai hắn không rõ ràng mình tại đạo tổ trong lòng là như thế nào hình ảnh vị này thiên tử chưa từng như này lo được lo mất qua địa hoàng bốn năm tân xuân sắp đến trong đạo quan khương trường sinh trai nhìn mình hương h ỏ a giá trị hắn khẽ nhíu mày hắn phát hiện mình hương h ỏ a tăng trưởng tốc độ cũng không có phóng đại tuy có tăng trưởng nhưng không kịp s ự đoán của hắn hắn nhìn về phía thần du đại thiên địa Bây giờ thần du đại thiên địa bên trong nhập mộng sinh linh nhiều vô số kể đại cảnh người cũng không thể chiếm cứ một nửa theo thần du đại thiên địa sinh ra càng ngày càng nhiều tín đồ bắt đầu phát dương sự cường đại của hắn kéo theo càng nhiều tín đồ ngược lại là thiên cảnh đại địa tín đồ tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm chẳng qua là địa phương khác tăng trưởng tốc độ rất nhanh che giấu điểm này đạo tổ đánh với cường lương tộc một trận cấp tốc tại thiên cảnh đại địa truyền ra tín đồ của hắn nhóm đối với hắn càng thêm sùng bái. chẳng qua là rất nhiều tín đồ không có tận mắt nhìn thấy, cho nên hương hỏa giá trị tăng trưởng không có dẫn tới tăng vọt. Khương Trường Sinh mở mắt, đem thần niệm bao trùm hướng kinh thành. Một lá có biết thu, đại cảnh đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể theo kinh thành nghe được dấu vết để lại. rất nhanh, hắn liền nghe đến một chút thanh âm. Ai? năm ngoái trận chiến kia nhường đại cảnh chết rất nhiều người, nghe nói rất nhiều thương binh không cứu được tới, tử vong số lượng khó mà ước lượng chiều đỉnh tại nỗ lực chấn áp. đạo tổ mạnh như vậy, vì sao không sớm một chút ra tay? Nhất định phải ta đại cảnh binh sĩ chôn vùi nhiều như vậy tính mệnh. đạo tổ không phải sẽ khởi tử hồi sinh à? vì sao không cứu trợ đại cảnh? đạo tổ khởi tử hồi sinh là muốn tiêu hao hắn tự thân tuổi thọ trăm vạn người a, làm sao dám cứu? mà lại ngươi không có phát hiện à? đạo tổ cùng chúng ta quan hệ càng ngày càng xa, liền liền thiên tử đều rời xa kinh thành. so với những việc này, ta càng lo lắng đạo tổ mạnh mẽ, hắn quá mạnh. cường đại đến đại cảnh võ đạo đều không thể so sánh cùng nhau theo ta một vị huynh đệ nói đạo tổ biểu hiện ra vũ lực đủ để chấn áp đại cảnh trăm triệu võ giả nếu là có một ngày đạo tổ đối địch với đại cảnh hoặc là tẩu hỏa nhập ma đại cảnh chẳng phải là xong thanh âm như vậy không coi là nhiều mà lại đều là trong âm thầm nghị luận dù sao đạo tổ liền ở kinh thành bọn hắn không dám càn dỡ đàm luận nhưng tinh t h à n h như thế huống chi những thành trì khác chủ yếu là đại cảnh thương vong quá lớn nhưng những cái kia chết đi gia đình bách tính đối khương trường sinh sinh ra oán hận này loại oán khí khuếch tán ảnh hưởng đến càng ngày càng nhiều người tự c h u y ể n đến thái hoang bên trên đại cảnh không ngừng mạnh lên thiên hạ tâm thái của người ta đều tại chuyển biến rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được cùng cường lương tộc cách xa tranh lệch loại tâm tính này theo những cái kia oán khí cùng nhau phát tiết nói trắng ra là đại cảnh liền là quá cường thịnh cường thịnh đến người trong thiên hạ bắt đầu cảm giác đến đương nhiên bắt đầu bận tâm tự thân lợi ích trước kia đại cảnh không phải thiên hạ bá chủ khương trường sinh mỗi lần ra tay cũng có thể làm cho đại cảnh bách tính trôi qua càng ngày càng tốt bây giờ bách tính giàu có ngược lại bắt đầu kiêng kỵ sự cường đại của hắn khương trường sinh khởi tử hồi sinh thần thông rất ít sử dụng trước kia chiến tranh hắn cũng không có thi triển coi là thế nhân đã quên không nghĩ tới bây giờ còn có người cầm này thần thông tới trách cứ hắn hắn cũng không tức giận cũng không hối hận nếu là thi triển khởi tử hồi sinh về sau vẫn phải có người muốn cầu hắn đi làm, thậm chí nhường đại cảnh người trở nên không sợ hãi, liền sinh tử còn không sợ thì sợ gì? tại đây cái võ đạo thế giới, khương trường sinh khả năng có lỗi với mặt khác hương h ỏ a tín đồ, nhưng duy chỉ có đại cảnh, hắn không thẹn với lương tâm. nếu không phải hắn nhiều lần ra tay, nào có hiện tại đại cảnh? tại đại cảnh trong chuyện này thật đúng là không thể rời bỏ hắn, không có hắn bảy đại yêu thánh phục sinh cũng đủ để cho long mạch đại lục người chết hết. Khương Trường Sinh tuy có một tia từ bi, nhưng cũng không phải là ngu từ đối với ngay lập tức tình huống. Hắn thậm chí không quan tâm. Hắn làm cái gì, không làm cái gì cũng không phải do nhường thế nhân đi quyết định. Khương Trường Sinh đứng dậy đi ra đạo quan, chuẩn bị vì trong sân mọi người luyện chế luyện thể nước thuốc. Mộ Linh Lạc cũng quay về rồi. Sở Dĩ Muộn trở về là vì Trấn An Mộ gia giúp Mộ gia tranh thủ lợi ích. Mặc dù nàng hết sức phiền những việc này, nhưng không chịu nổi người nhà họ Mộ thỉnh cầu. hắn vừa ra tới tất cả mọi người nhìn về phía hắn khương trường sinh đi vào dược đỉnh trước bắt đầu hướng bên trong ném vào dược liệu mọi người muốn nói lại thôi khương trường sinh quay đầu cười nói các ngươi muốn nói cái gì ta rõ ràng ta đều không thèm để ý các ngươi hà tất để ý lời vừa nói ra trong đình viện không khí khẩn trương lập tức giảm bớt cơ võ quân cảm khái nói mỗi một phe vận triều cường thịnh sau một thời gian ngắn đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy năm đó thánh triều cũng xuất hiện qua còn dẫn phát nội loạn, có đôi khi có được so không có gì cả càng khó khống chế. Bác tính bất mãn đạo tổ ra tay quá muộn cùng với không có khởi tử hồi sinh võ giả thì kiêng kỵ đạo tổ mạnh mẽ. Bạch kỳ vui vẻ nói này gọi chân trần không sợ mang giày. Diệp tầm địch mắt trợn trắng nói cái gì ví von xuẩn sói. Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười trò chuyện, bọn hắn cũng nghe đến một chút tiếng gió thổi. Bọn hắn cảm thấy lấy đạo tổ năng lực tất nhiên cũng có thể nghe được. cho nên lo lắng đạo tổ sinh khí. Cho dù là bọn hắn này chút sớm chiều trung đụng người cũng sẽ lo lắng đạo tổ trong cơn tức giận rời xa đại cảnh. Khương Trường Sinh cũng là nhìn rất thoáng, phàm là tiến vào thần du đại thiên địa tín đồ gần như không có khả năng lại phản bội hắn, bởi vì thần du đại thiên địa có thể vì bọn họ mang đến đủ loại cơ duyên, còn có truy cầu hư vô mờ m ệ t tiên thần thời cơ, bọn hắn như thế nào sẽ dao động? Hiện tại huyên náo vui mừng người, bản thân cũng không phải là Khương Trường Sinh hương hỏa tín đồ. chẳng qua là thanh âm của bọn hắn quá lớn, trở ngại những cái kia vốn muốn trở thành hương hòa tín đồ người để bọn hắn làm ồn ào, rất nhanh liền đi qua. Cường Lương tộc mạnh mẽ các ngươi cũng đã gặp qua, ý vị này về sau cảnh giới võ đạo địa vị biến hóa, động thiên cảnh không sớm thì muộn sẽ biến thành bình thường, các ngươi có thể phải nắm chắc thời gian luyện công. Khương Trường Sinh đi đến một cái khác dược đỉnh trước, mở miệng nói ra. Mọi người gật đầu. Mộ Linh Lạc nói: Trường Sinh ca ca. cường lương tộc tựa hồ là hướng về phía thiên diễn võ pháp tới thiên diễn võ pháp thật không có cực hạn sao những người khác rồn rập nhìn về phía khương trường sinh bọn hắn đã từng thảo luận qua vấn đề này thiên diễn võ pháp thật sự là quá cường đại luyện hóa những sinh linh khác khí huyết đoạt hắn thiên phú hóa thành tự thân lực lượng đại cảnh võ đạo có thể tăng lên nhanh như vậy thiên diễn võ pháp công lao quá lớn lớn đến cường lương tộc này loại vạn tộc cường tộc cũng vì đó tâm động khương trường sinh nói coi như không có cực hạn cũng có nhân quả cường lương tộc chính là thiên diễn võ pháp đại giới cái này đại giới sẽ để cho rất nhiều người chết mà lại cường lương tộc tuyệt không phải duy nhất kẻ địch thiên diễn võ pháp chỉ là một loại cường đại công pháp thôi võ giả thi triển thiên diễn võ pháp luyện hóa hung thú khí huyết bản thân liền cần hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực còn cần trả giá đi săn đại giới cường giả sẽ càng ngày càng mạnh kẻ yếu thì t h ỉ t chung vô pháp phóng qua đi săn một cửa còn là không bằng hắn tiên đạo Tu tiên chi đạo là tu luyện tự thân chi đạo. Sau trận chiến này, cường lương tộc nếu là không còn dám đến, tất nhiên sẽ lôi kéo chủng tộc khác, xem như không đội trời chung. Nếu như thiên diễn võ pháp mạnh mẽ truyền ra, chủng tộc khác không cần cường lương tộc đi thuyết phục cũng sẽ tìm tới cửa. Kiếm Thần lắc đầu nói. Mặc dù như thế, nhưng nhân tộc không có khả năng từ bỏ thiên diễn võ pháp. Chủ đề chuyển rời đến thái hoang bên trên, mọi người bắt đầu trao đổi mình đã từng thấy cường đại chủng tộc. k h ơ n g Trường Sinh cũng đang nghe, mặc dù có phân thân du lịch Thái h o a n g nhưng hắn quá mức mạnh mẽ, không có trải qua mọi người phấn khích. Hai năm về sau, cường lương tộc mang cho Đại Cảnh bị thương Trung Quy là đi qua, thế nhân bất mãn vẫn là bị thời gian san bằng, lại không đầy, thì có ích lợi gì? Lại thêm thiên tử cùng các tín đồ tuyên dương, Khương Trường Sinh hương hỏa giá trị tăng trưởng tiến càng lúc càng nhanh. đ ạ o tổ lộ ra thần uy sự tình triệt để truyền khắp Đại Cảnh mỗi một cái g ó c Thuận Thiên Thành trong ngự thư phòng. Khương Hàn nhìn xem Trần Lễ thở dài nói: Trần Ái Khanh, c h ẫ m cũng không có cách nào. Nếu là ngươi có thể thỉnh đạm tổ ra mặt, cái kia c h ẫ m còn có thể bảo đảm ngươi. Trần Lễ lộ ra vân đạm phong khinh nụ cười nói: Thần không trách bệ hạ, thần đã sớm mệt mỏi. Bệ hạ không cần bảo đảm thần, liền để thần từ quan về kinh đi. Khương Hàn gật đầu nhưng vẫn là bồi thêm một câu nói: Ngươi tuy là các tướng sĩ tranh thủ đến rất lớn lợi ích, nhưng dòng họ thế gia vọng tộc, tông môn. quá nhiều lực lượng bức bách chấm chấm nhưng không có năm đó thiên tông chấn áp đại cảnh vũ lực cảnh thiên tông đương chiều lúc hắn chính là đại cảnh gần với đạo tổ cường đại tồn tại cho nên hắn có thể nói một không hai thần đa tạ bệ hạ chấn an bệ hạ cũng không cần lo lắng thần thần hôm nay liền lên đường rời đi trần lễ chắp tay cười nói hắn trong lòng như thế nào không rõ thiên tử nói là thật nhưng thiên tử cũng muốn thôi trừ quyền thế của hắn không có cách Quyền lực của hắn cùng uy vọng thật sự là quá lớn. Nếu là chưa trừ diệt, thiên tử cùng các thế gia đều không an tâm. Trần lễ quay người rời đi, Khương Hàn vẻ mặt đi theo trở nên lạnh. Một lát sau, hắn mới cầm lấy một khối tấu chương, lẩm bẩm nói: Từ thiên cơ nên đến ngươi. Tháng 5, Trần lễ trở lại Long Khởi Sơn gặp được Khương Trường Sinh, hắn cung kính hành lễ, vô luận hắn thu hoạch được như thế nào quyền thế. trên đời có một người khiến cho hắn vĩnh viễn không dám bày tư thái, đó chính là đạo tổ. là đạo tổ cho hắn hết thảy. cái gì? thiên tử đem ngươi rơi xuống, hắn muốn lật trời rồi à? còn không mau van cầu chủ nhân nhà ta thay ngươi làm chủ. bạch kỳ chừng to mắt cả giận nói, trần l ễ nếu là không làm kém, viện kia bên trong cống phẩm liền muốn giảm rất nhiều. diệp tâm địch kiếm thần cũng nhíu mày, bọn hắn cũng thay trần lệ oán giận. Trần lễ cười ha hà nói: Không cần, chính hợp ý ta. Đạo tổ không cần vì ta làm chủ, ta là thuận thế mà làm. Bằng không thiên tử nghĩ thôi, trừ quyền thế của ta cũng không có đơn giản như vậy. Cơ võ quân kinh ngạc hỏi: Vậy ngươi vì sao muốn thuận thế tới? Tại thánh triều, giống Trần lễ dạng này đại thần là không thể nào buông tay. Trần lễ tầm mắt sáng rực nói: Đại cảnh cần thuế biến, không lại chỉ có thể trước khi đi người lối cũ. Ta đang đợi một cơ hội, chờ một cái tái tạo đại cảnh cơ hội. trương 299, phá c ụ c chi mưu t ỉ n h một chữ này làm sao thuế biến bạch kỳ tò mò hỏi những người khác cũng nhìn về phía trần lễ trần lễ lườm khương trường sinh lít mắt nói một thiên tử lập chữ quân quá sớm dẫn đến đời tiếp theo thiên tử đăng cơ lúc đã cao tuổi đây là một điểm cần cải biến như ngày không tốt cải biến ý vị này muốn lật đổ trường tử hai mấy triều văn võ đại thần trưởng khống quyền thế dẫn đến mới thiên tử rất khó trưởng khống bọn hắn mặc dù bọn hắn là trung thần cũng sẽ tâm sinh ngạo mạn cảm thấy so thiên tử càng hiểu thiên hạ ba thế gia thế lớn nắm giữ tuyệt học cùng thiên hạ bách tính tranh lệch càng lúc càng lớn đây là các triều không đổi đạo lý thường thường đến lúc này liền sẽ lên nội loạn còn có vấn đề khác tỷ như thiên tử tài năng nhưng những vấn đề này đều có thể lập tức giải quyết đó chính là nhường đại cảnh loạn đại cảnh đứng trước sụp đổ lúc lại đến đỡ mới thiên tử chế định mới quy khi đó không người nào dám ngăn cản Hắn nghe được mọi người lâm vào trong suy tư, kiếm thần nói: người dám nhắc tới ra ý nghĩ như vậy là hy vọng đạo tổ lật tẩy. Trần lễ gật đầu nói: không sai, đại cảnh có đạo tổ tại, chỉ cần đạo tổ không muốn từ bỏ đại cảnh, đại cảnh liền sẽ không vong, cho nên làm sao loạn cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là khổ một đời bách tính, nhưng đứng tại Giang Sơn xã tắc góc độ, mong muốn nhường đại cảnh đi được càng xa, sống được càng lâu, hy sinh một đời lại như thế nào. mặc dù tàn khốc nhưng đúng là sự thật. Trần lễ sớm đã không phải lúc trước máu nóng thư sinh, hắn đi lên chiến trường, đi qua dân gian, trải qua mấy triều thiên tử đã từng nhận qua chèn ép, hắn đã sớm hiểu rõ bất cứ chuyện gì đều có mất, không tồn tại hoàn mỹ kế sách. Cơ võ quân nói: xác thực chỉ có nội loạn mới có thể để cho cách cục thanh tẩy, nhưng thiên hạ đại loạn lúc lại càng dễ ra hùng tài vĩ l ự c quân chủ. Nếu như đại cảnh mệnh số vẫn còn, chắc chắn có minh quân cuột khởi. năm đó thánh triều gần như bôn hội cũng có người nhà họ cơ đứng ra dẫn đầu thánh triều hướng đi mới phồn thịnh. Mộ Linh Lạc nhìn về phía Khương Trường Sinh tò mò hắn nghĩ như thế nào. Khương Trường Sinh cùng mọi người khác biệt hắn không chỉ là đại cảnh bảo hộ người cũng là hoàng thất tổ tông hắn có thể nhẫn tâm sao? Khương Trường Sinh không nói gì một mình uống trà. Bạch Kỳ kinh ngạc hỏi cần phải làm như vậy chủ nhân trực tiếp ra tay đổi thế r a đại thần cùng với thiên tử. không tốt sao? Trần Lễ lắc đầu nói, một cái tác động đến nhiều cái, dính đến người cùng lợi ích quá nhiều, mà lại làm như vậy, sẽ khiến cho dân tâm ruồng bỏ đạo tổ, cũng không thể một mực giết giết giết, giết tới không người dám phản đúng không? Nói như vậy, đại cảnh nhất định chia năm sẻ bảy, đạo tổ thân phận như vậy chỉ thích hợp tại nguy cảnh lúc cho người ta hy vọng. Nói đến chỗ này, hắn thở dài một hơi, đại cảnh ngoại địch đều bị đạo tổ giải quyết, kết quả vấn đề nội bộ cũng cần đạo tổ ra tay. chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. bằng không đạo tổ ngài trực tiếp x ư n g đế đi, ngược lại ngài cũng là người nhà họ khương, mà lại ngài là tiên nhân, hẳn là không cần chịu khí vận tuổi thọ hạn chế. đến nay ngài đều không có cùng đại cảnh khí vận tương dung. diệp tâm địch cười nói, lời này nghe được cơ võ quân nhãn tình sáng lên. trên thực tế, tại cơ võ quân, bạch tôn trong lòng, đ ạ o tổ đăng cơ mới là có hy vọng nhất. tại võ đạo thế giới, thiên tử không thể yếu, mặc dù không phải tối cường. cũng phải là số một số hai mạnh mẽ mới có thể chấn áp thiên hạ. Khương Trường Sinh nói thuận theo tự nhiên đi, vô luận Giang Sơn như thế nào, đại cảnh võ đạo phát triển là sẽ không dừng lại, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Hoàng quyền nếu thật là lập không đủ, lại đến đỡ một vị thiên tử chính là hắn thấy ngay lập tức đại cảnh vấn đề đều là chuyện nhỏ, bất kỳ chiều đại nào đều sẽ trải qua, chỉ cần đại cảnh không vong chiều liền tốt, đến mức tín đồ của hắn nhóm. phàm là đối hắn tín ngưỡng đạt tới trình độ nhất định là có thể tiến vào thần du đại thiên địa là có thể thu hoạch được tuyệt học đủ để cho bọn hắn trổ hết tài năng thoát khỏi tầng dưới chót cực khổ những cái kia tín ngưỡng không đủ người khương trường sinh cũng không có tinh lực đi chiếu cố bọn hắn cả đời nghĩ đến thần du đại thiên địa hắn đến chuẩn bị lần thứ hai giảng đạo hắn mặc dù tu tiên nhưng cũng nắm giữ rất nhiều võ đạo tuyệt học loại suy cũng có thể làm tín đồ nhóm giải hoặc thậm chí truyền thụ tuyệt học hy vọng lần sau giảng đạo có thể làm cho hắn hương hỏa giá trị chứng đến lại nhanh điểm trần lễ tại trong đình viện chờ đợi nửa ngày liền đi xuống núi hắn ở kinh thành có p h ủ đệ chuẩn bị tĩnh dưỡng mấy chục năm hưởng hưởng thiên luân chi luân đợi loạn thế tiến đến minh chủ hiện thân hắn lại xuất thế lần nữa vương thần thái hòa 32 năm sinh từ tại đại cảnh cùng cường lương tộc trên chiến trường thiện đức vượt qua ác nghiệp có tư cách trở thành địa phủ quỷ binh Ngươi cũng có thể lựa chọn chờ đợi luân hồi đầu thai cơ hội. Địa phủ bên trong hình t h ủ thanh âm đạm mạc quanh quẩn, đứng tại trên điện v o n g hồn ngẩng đầu hỏi, trở thành quỷ binh có thể là vĩnh thế vì quỷ binh cũng không phải. Địa phủ có địa phủ trật tự cùng quy tắc, trở thành quỷ binh chính là vào quỷ đạo. Ngày khác chưa hẳn không thể thành quỷ tiên, xem như thoát ly luân hồi nỗi khổ, nhưng cũng đánh mất hồng trần chi nhạc. Nghe nói như thế, vương thần liền nói ngay. ta đây muốn làm quỷ binh, hình thủ gật đầu, chấp bút hướng hắn vung lên, đưa đi một đạo nhân quả l ự c lượng, sau đó nhường hai bên quỷ sai tiến hắn xuống. Cũng không lâu lắm, khương triệt đi tới. Gần đây đại cảnh vong hồn càng ngày càng nhiều, rất nhiều vong hồn đã đợi mấy năm, nếu là lại không xuất hiện luân hồi, vậy coi như nguy rồi. Khương triệt giàu dĩ nói, hắn dừng một chút, nói: đạo tổ lão nhân gia ông ta có không chỉ thị? Hình thủ hồi đáp: không cần phải lo lắng. Hoàn Tuyền đã phát lên, luân hồi rất nhanh liền có thể thành lập, không cần để đạo tổ vất vả. Theo địa phủ v o n g hồn càng ngày càng nhiều, địa phủ nhân quả lực lượng cũng đang thay đổi mạnh, thay ngén ra luân hồi trật tự là tất nhiên. Ta chuẩn bị thành lập thập điện Diêm La, ngươi xem coi thế nào? Khương Triệt nói, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, bằng không toàn động lại ở đây điện hiệu suất quá thấp. Hình Thủ gật đầu, lựa chọn như thế nào thập điện Diêm La? Hắn thật tốt tốt suy tư một phiên. Khương Triệt không có quấy giày hắn đi vào địa phủ về sau hắn cùng hình thủ địa vị liền điên đảo hắn cũng không có không vừa lòng tương phản hắn hết sức kính trọng hình thủ dù sao hắn cũng là hình thủ từ nhỏ chiếu cố lớn lên địa hoàng bảy năm thiên tử đình chỉ đối triều đình thanh tẩy thiên hạ cuối cùng ổn định lại đại cảnh võ đạo lần nữa bay lên nhờ vào cường lương tộc những thi thể này mỗi một vị cường lương chiến sĩ đều như núi lớn khổng lồ phân phát có thể tạo phúc rất nhiều võ giả. Khương Trường Sinh trong đình viện người càng là hưởng dụng cường lương t ộ c đại vương thân thể thực lực tăng trưởng đến cực nhanh toàn đều có chỗ đột phá. Khương Thiên mệnh tiểu tử này đã đi đến tam động thiên cơ võ quân đạt đến cửu động thiên năng hiện tại tập trung tinh thần trùng kích võ đạo thánh vương hiện tại Khương Thiên mệnh vẫn như cũ thoạt nhìn tuổi nhỏ mặc dù tâm trí thành thục nhưng mọi người rất khó coi hắn làm đại nhân đối đãi chính vào vào thu thời gian đình viện an tĩnh Khương Trường Sinh tại trong đạo quan tĩnh tòa luyện công. từ khi có tử tiêu cung hắn liền chuyển vào tới tu luyện mỗi tháng rút chút thời gian ra ngoài mọi người cũng không có có thất lạc ngược lại thở dài một hơi không có khương trường sinh trong sân bọn hắn càng thoải mái hôm nay xem như khó được an tĩnh khương trường sinh đang tại quan tâm khương tiển lâm hạo thiên bình an ba người này ba tên tiểu tử thúi đều đã đi đến tứ động thiên bình an vậy mà đuổi theo tới cái kia đóa kỳ hoa không đơn giản nhường bình an tư chất thuế biến l i ề n k h ư n g tiền lâm hạo thiên đều có chút hâm mộ đây là cái gì vận khí tùy tiện nhặt một đóa hoa liền có thể thuế biến ba người mang theo linh tộc linh phong tại thái hoang chỗ sâu sông sáo gần đây ba người vậy mà tại thái hoang gặp nhân tộc bộ lạc chi này bộ lạc ngăn cách số lượng không đến trăm vạn nhưng từng cái mạnh mẽ đi qua một phiên ma sát về sau bốn người tiến nhập bộ lạc thu được này bộ lạc hữu nghị ly kỳ sự tình phát sinh k h ô n g tiền vậy mà cùng bộ lạc tộc trưởng nữ nhi sinh ra tình cảm bởi vậy c o n đắc tội không ít bộ lạc nam nhi đã dẫn phát một loạt chuyện xưa khương trường sinh nghe tiếng lòng của bọn họ cảm thấy thú vị nếu như hắn cũng thích mạo hiểm có thể hay không cũng trải qua tương tự nhân sinh khương tiền tại đại cảnh sống nhiều năm như vậy s ừ n g s ố t không có lấy vợ sinh con mặc dù chợt có hạt xương tình duyên nhưng hắn tâm một mực tại thiên hạ bây giờ gặp tình yêu hắn lâm vào trước nay chưa có xoắn xuết bên trong nếu là lưu lại này cả đời đều khó có khả năng lại hồi trở lại đại cảnh nếu là không lưu lại hắn cũng rất khó lại trở về mang theo người trong lòng cùng nhau đi đường cái kia được nhiều nguy hiểm lâm hạo thiên cũng là thoải mái cảm thấy có thần du đại thiên địa tại lại xa cũng có thể cùng đại cảnh hảo hữu nhóm gặp mặt hắn ngược lại đã trải qua sinh ly tử biệt nghĩ báo đáp khương trường sinh cũng không đủ tư cách cho nên hắn lưu ở mảnh này bộ lạc cũng rất tốt ít nhất có thể học tập nơi này võ đạo này tòa bộ lạc mặc dù ngăn cách nhưng võ đạo lại cường đại dị thường nhưng lâm hạo thiên cảm nhận được thượng cổ võ đạo phong thái khương trường sinh từ từ mở mắt đối với khương tiền lựa chọn hắn cũng là không có cái nhìn quyết định nhường khương tiền chính mình đi làm quyết định bây giờ khoảng cách tại về sau tất nhiên không là vấn đề coi như khương tiền vô pháp nhảy vọt hắn cũng có thể nhảy vọt đây chính là hắn thương yêu nhất tôn nhi khương trường sinh tự nhiên muốn yêu chuộng m ộ ra tình huống như thế nào Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, Mộ Linh Lạc liền ngồi tĩnh tọa ở bên cạnh hắn, chỉ có nàng có thể đi vào theo hắn cùng nhau luyện công. Nghe vậy, Mộ Linh Lạc mở mắt nói, rất tốt. Mặc dù cùng với những cái khác thế gia tại tranh đấu gai gắt, nhưng không cần phải để ý đến, ta cũng không muốn nhún g tay. Theo nhiều đời đệ tử trưởng thành, rất nhiều chuyện đã không phải là ta có thể nắm khống. Trường Sinh ca ca, ngươi cũng không cần để ý nhiều cái nhìn của ta. Hiện tại ta tâm khẳng định là ở cùng với ngươi. Khương Trường sinh cười nói: Ngươi quá lo lắng, ta chẳng qua là vừa vặn nghe được Khương Tiền tiểu tử kia tâm sự. Hắn đem Khương Tiền tình huống nói ra, Mộ Linh lạc giờ mới hiểu được. Nàng chừng mắt nhìn, nói: Cha mẹ ta tự nhiên quan tâm ta chung thân đại sự, bất quá thế gian tục l ễ sao có thể ràng buộc ngươi? Nàng cũng là nhìn rất thoáng. Dưới cái nhìn của nàng, để đạo tổ cưới hỏi đàng hoàng nàng hết sức khoan g đường, hao tổn thân phận của đạo tổ. Nàng cũng là dùng lý do này đối phó phụ mẫu. phụ mẫu mặc dù không vừa lòng nhưng có gia gia mộ huyền cương duy trì bọn hắn chỉ có thể đồng ý kỳ thật nàng hiểu rõ phụ mẫu muốn cho khương trường sinh cưới hỏi đàng hoàng nàng liền l à n g nghĩ cọ đạo tổ uy phong mộ gia địa vị hôm nay cùng đạo tổ có phết không rõ quan hệ nàng không có nói cho gia gia phụ mẫu liên quan tới khương trường sinh cùng khương gia quan hệ người trong cả thiên hạ cũng không biết trường sinh ca ca có thể hay không cùng ta nói một chút hoa kiếm tâm chuyện xưa Mộ Linh Lạc n h ị n không được hỏi Khương Trường Sinh cười nói trước ngươi không phải nghe qua sao Mộ Linh Lạc hướng bên cạnh hắn tới gần nói trước đó nói đến quá sơ lược có thể hay không cẩn thận điểm còn có Khương Tử Ngọc chuyện xưa chẳng biết tại sao từ khi nghe được Khương Tử Ngọc cái tên này nàng liền không hiểu thấy thân cận nghe được thế nhân tán dương Thái Tông nàng cũng sẽ không tự chủ được cao hứng Chương 300, Khương Huyền Niên Khương Huyền Trân Khương Trường Sinh bị mộ linh lạc động đến trí nhớ, bắt đầu giảng từ bản thân cùng Hoa Kiếm Tâm gặp nhau năm đó. Hoa Kiếm Tâm vẫn là trong lòng còn có chính nghĩa Bạch Y Vệ bị Trần Lễ lôi ra tới đối phó tà đồ. Kết quả tao ngộ trên triều đình tính toán nó đến còn dính đến Lý Công Công, ai có thể nghĩ tới rất nhiều năm sau ân oán tiêu tán, bọn hắn còn có thể trong một cái viện chuyện trò vui vẻ. Nói lên này chút chuyện cũ trước kia, Khương Trường Sinh trước mắt hiện ra từng bức họa, nhiều ít cố nhân đã đi luân hồi. Mộ Linh lạc nghiêm túc nghe, nghe Bạch Kỳ nói, Khương Trường Sinh xuống núi lần số cực ít, nhưng bây giờ nghe, mặc dù hắn không hạ sơn, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện xưa. Có lẽ chính là những cái kia gặp trắc trở mới khiến hắn không hạ sơn. Nói lên Khương Tử Ngọc, Khương Trường Sinh càng là tới hào hứng, ngữ khí mang theo tự đắc, nhường Mộ Linh lạc thấy được mặt k h á c hắn. Làm Khương Trường Sinh đang nhớ lại quá khứ lúc tại phía xa Thuận Thiên Thành Thiên Tử đang nhấc đầu trong n g ự thư phòng. Khương Hàn vẻ mặt âm trầm, cầm lấy tấu chương, sau đó đem hắn xé bỏ. Đạo Thần đứng tại trước bàn nói: Bệ hạ, Chu Vương còn đang chờ ngài hồi phục. Hắn nói ngày một ngày không trả lời, hắn liền ỷ lại thuận Thiên không đi. Khương Hàn trầm giọng nói: Hắn đang uy hiếp chấm. Đạo Thần không có trả lời. Đây là Thiên Tử cùng dòng họ mâu thuẫn, hắn cũng không dám xen vào. Hắn có thể lưu đến hôm nay chính là bởi vì hắn biết đúng mực. Khương Hàn hít sâu một hơi. mực lại hỏi thái tử như thế nào đạo thần hồi đáp thái tử điện hạ đang ở tu tiên tu tiên khương hàn s ử n g sốt biểu lộ trở nên cổ quái đạo thần bất đắc dĩ nói không sai liền là tu tiên p h ủ đệ của hắn bên trong nuôi không ít đạo sĩ chuyên môn nghiên cứu tu tiên chi đạo nếu không phải ngài phái người coi chừng hắn thần cảm thấy hắn rất có thể đi tìm đạo tổ khương hàn ước thúc thái tử hành động bị rất nhiều người không hiểu chỉ có hắn rõ ràng năm đó hắn liền là thừa d ị p Khương Diệp lén đi ra ngoài, phái người ám sát Khương Diệp. Chính vì hắn làm qua, cho nên hắn mới lo lắng. Khương Hàn khẽ nói: Tu tiên nào có tốt như vậy truy cầu? Đạo tổ chẳng qua là đủ mạnh thôi. l i ề n cái kia tư chất đi tìm đạo tổ, đạo tổ cũng không có khả năng thu hắn. Nếu là sinh ra tới liền có thể mở mắt thần, chậm sớm đã đem hắn mang đến Long Khởi Sơn. Nhắc lên việc này, hắn trong lòng rất bất đắc dĩ. Khương Tiền. Khương triệt tuổi xế chiều con trai đều làm ở con mắt thứ ba, sự tích của bọn hắn sớm đã truyền ra thế người vì đó nói chuyện say xưa cũng làm cho hoàng quyền tăng thêm thần tính. Khương Hàn nói phải người điều tra hắn trong phủ những đạo sĩ kia, mặt khác nhường Thái tôn đến đây, t u â n mệnh đạo thần lập tức lui ra. Không Hàn thở dài một tiếng lẩm bẩm nói phụ hoàng, c h ẫ m đột nhiên bắt đầu hiểu ngươi. Hắn càng ngày càng mệt mỏi, hắn chỉ có hùng tâm tráng trí nhưng vô pháp đại triển quyền cước. biệt khuất đến cực điểm. Bất quá hắn cùng Khương Lưu khác biệt, hắn sẽ không từ bỏ. Thời gian một nén nhang về sau, một tên thiếu niên bước nhanh đi vào trong ngự thư phòng. Hoàng gia gia gọi tôn nhi chuyện gì nha? Thiếu niên mặc dù tuổi nhỏ, ngũ quan lại tuấn tú, quần áo đẹp đẽ, vừa nhìn thấy hắn, Khương Hàn liền mặt lộ vẻ nụ cười. Khương Hàn vẫy chào, nhường thiếu niên đi vào hắn trước mặt, đem hắn ôm ở trên đùi. hôm nay có không hào hảo luyện công không hàn cười hỏi mỗi khi phiền muộn lúc hắn liền ưa thích tìm tôn nhi vừa thấy được tôn nhi tâm tình của hắn liền tốt cũng chính bởi vì tôn nhi tồn tại hắn mới không chịu từ bỏ hắn không chỉ là vì chính mình cũng là vì tôn nhi tại nỗ lực tuổi nhỏ khương huyền niên nháy mắt nói có tôn nhi có thể cố gắng khương hàn cười nói xem ra ngươi căn bản không có nỗ lực lại trộn chơi đi đi tìm ai chơi Khương Huyền Niên tay nhỏ một đám nói, quả nhiên không thể gạt được Hoàng Gia Gia. Huyền Trân thật là đáng yêu. Tôn Nhi nhịn không được đi tìm hắn. Khương Hàn bất đắc dĩ nói, Huyền Trân bao nhiêu tháng lớn, ngươi có thể được chiếu cố thật tốt để đệ, đệ Hoàng Gia Gia. Ta khẳng định chiếu cố thật tốt hắn. Tôn Nhi có một chuyện muốn cầu ngài. Chuyện gì? Mẫu thân muốn mang lấy ta cùng Huyền Trân đi Long Khởi Quan Thỉnh nguyện. Ngài xem. Khương Huyền Niên thận trọng nói, Thái tử cùng Thái tử phi đều khuyên bảo hắn. khiến cho hắn cẩn thận nói chuyện, hoàng gia gia đối đạo tổ tựa hồ hết sức để ý. bởi vì vì phụ thân tu tiên dẫn đến hắn từ nhỏ nghe phụ thân thổi phồng đạo tổ, cho nên hắn cũng hướng tới đi gặp đạo tổ. nghe vậy, khương hàn nhíu mày, hắn cũng không phản đối tôn nhi đi gặp tổ tông, chẳng qua là lo lắng trên đường xảy ra chuyện. thấy khương huyền niên ánh mắt mong đợi, khương hàn mềm lòng nói, cái kia liền đi đi, chậm để cho người ta hộ tống mẹ con các ngươi ba người. quá tốt rồi, hoàng gia ra đối ta tốt nhất rồi, biết liền tốt, ngươi về sau nhưng là muốn làm thiên tử, trong ngày thường ít chơi, huyền chân tự có người chiếu cố tốt. Khương h à n một mặt hiền hòa nói ra, Khương Huyền Niên nhu thuận gật đầu. Tuyết lớn đầy trời, bao trùm dãy núi, một tòa đạo quan t r ứ c được phong làm tề thánh tề duyên đang tĩnh tọa. Tuyết lớn đã trồng chất ở trên người hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn như là tuyết điêu, nhưng hắn không nhúc nhích tí nào. một tên nam tử áo vàng bước nhanh đi tới, trà sát hai tay, nói: sư phụ, chúng ta đi khi nào à? này tuyết lớn thật sự là gặp quỷ, ta b ự c này công lực vậy mà lại cảm giác lạnh. Tề Duên y không có mở miệng, nhưng thanh âm lại là vang lên. lại chờ mấy năm, vì sư không phải bàn giao, không muốn đặt chân mảnh rừng núi này, ngươi nhất định phải đến, bị lạnh cũng là ngươi nên chịu. Nam tử áo vàng nhếch miệng cười nói: đồ nhi không phải lo lắng sư phụ sao? Tề Duên y không nữa nói tiếp. Nam tử áo vàng đối trong lòng bàn tay hà hơi nói: Sư phụ tiếp xuống ngài có tính toán gì không? Bây giờ đại cảnh các nơi đều có đạo tổ tượng thần ngài có phải hay không nên trở về Long Khởi Quan tìm đạo tổ rồi? Tiếng nói vừa ra Tề Duyên đột nhiên mở mắt một thân tuyết động hóa thành sương mù dùng hắn làm trung tâm tuyết động bắt đầu tan rã k h á c h tán tốc độ cực nhanh không đến năm hơi thời gian dãy núi tuyết động đều là tan rã hóa thành bằng bạc nóng sương mù tràn ngập giữa rừng núi. nam tử áo vàng bị hù dọa lập tức quỳ xuống tề duyên nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói an thường vì sao dạy mãi không s ử a tên là an thường nam tử áo vàng kinh sợ nói đồ nhi cũng là vì sư phụ suy nghĩ ngài vì tiên dương đạo tổ giáo hành tẩu nhân gian 200 năm khi nào mới có thể nghỉ ngơi đồ nhi đau lòng ngươi tề duyên cao mày nói ngươi là đau lòng vi sư vẫn là nghĩ n ị n h nọt đạo tổ an thường xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào ngươi là môn hạ của ta có đủ nhất thiên tư cùng ngộ tính đệ tử nhưng tâm của ngươi vĩnh viễn không an tĩnh được luôn muốn động lệch ra đầu óc thôi ngươi lại rời đi từ đó ngươi ta đoạn tuyệt sư đồ tình cảm Tề duyên vẻ mặt đạm mạc nói nghe được An Thường càng thêm hoàng hốt vội vàng nói xin lỗi An Thường hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tùy tiện thăm dò lại chọc cho sư phụ muốn đem hắn khu trục ra cửa không cần nhiều lời xem ở ngươi đối đạo tổ giáo cống hiến cùng với đối vi sư chiếu cố cái này cẩm nang tặng cho ngươi bên trong có đạo tổ pháp thuật tại có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó tề duyên ném ra một cái cẩm nang tại an thường trước mặt an thường ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau hắn biết sư phụ lần này là ha quyết tâm hắn cắn răng nói bất kể nói thế nào ngài vĩnh viễn là sư phụ của ta nói xong hắn dập đầu ba cái sau đó cầm lấy cẩm nang rời đi cấp tốc bay tới chân trời biến mất không thấy gì nữa Tề u y ê n nhìn hắn rời đi hướng đi lẩm bẩm nói: g i tâm của ngươi quá lớn, tự cho là ẩn giấu rất khá. Thật tình không biết mệnh số của ngươi không đủ. Nếu là ngươi có thể kịp thời thu tay lại, cái kia cầm năng chính là ngươi cây cỏ cứu mạng. Nếu như ngươi thu lại không được tay, cuồn cuộn hồng trần tự có ngươi nơi chôn xương. Hắn thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ngộ khí vận, cảm ngộ thiên địa. Từ khi sáng tạo văn võ chi đạo về sau, hắn cũng không có nghỉ ngơi. mà là tiếp tục nghiên cứu mới võ đạo. Hắn cảm thấy văn võ chi đạo chỉ là một loại cơ sở, hẳn là còn có cao thâm hơn võ đạo. Địa hoàng 8 năm tân xuân ngày thanh nhi đến đây bái phòng. Khương Trường Sinh đang ở trong sân chuẩn bị ăn tết, thanh nhi đi vào trước mặt hắn, nói: đạo tổ thái tử phi mang theo thái tôn cùng với hoàng tử đến đây bái phòng ngài, còn mang đến rất nhiều hậu lễ, ngài thấy sao? Bạch Kỳ nhãn tình sáng lên, hỏi: cái gì hậu lễ? có ăn sao? Thanh Nhi trắng nó liếc mắt nói ta còn có thể sớm mở ra hay sao? Khương Trường Sinh do dự một chút nói để cho bọn họ tới đi. Thanh Nhi gật đầu quay người rời đi. Bạch Tôn đang dạy bảo Khương Thiên Mệnh nhưng Khương Thiên Mệnh tâm tư không tại khí vận phía trên hắn tò mò hỏi tổ gia gia Thái Tôn có phải hay không ta tầng tôn bối? Khương Trường Sinh nói bọn hắn tới về sau ngươi liền đổi lời nói x ư n g ta là đạo tổ. Khương Thiên m ệ n h gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa đình viện, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tập võ luyện công hết sức buồn tẻ, thật vất vả nhìn thấy tộc nhân, hắn tự nhiên chờ mong. Từ khi rời đô về sau, kinh thành liền lại không người nhà họ Khương. Nếu không phải biết được tổ gia gia là thân nhân của mình, hắn sớm liền không nhịn được xuống núi tìm Khương gia. Qua một hồi lâu, Thái tử phi ôm một tên hài nhi đến đây, đi theo phía sau một tên thiếu niên, chính là Khương Huyền Niên. lần đầu tiên tới thế đạo tổ thái tử phi rất khẩn trương khương huyền niên cũng rất khẩn trương thái tử phi thấy trong sân có sói hỏa nha xà nhân bạch long dọa đến tiểu mỹ trên mặt hoàn toàn trắng bệ nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí đi vào khương trường sinh mặt chuẩn bị trước hành lễ không cần đa lễ khương trường sinh mở miệng nói một cỗ vô hình lực lượng nhường thái tử phi vô pháp quỳ xuống nàng âm thầm kinh hãi vội vàng nói lần này đến đây ngoại trừ đại biểu mẹ con chúng ta cũng thay bệ hạ thái tử truyền đạt đối với ngài ân cần thăm hỏi bệ hạ mang đến tiên đế thời kỳ quả nhưỡng liền là ngài thích nhất uống huyền niên còn không mau quỳ lại đạo tổ nghe được lời của mẫu thân khương huyền niên vội vàng quỳ xuống cùng tiểu đại nhân giống như khương thiên mệnh lập tức tiến đến trước mặt hắn dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy tại khương huyền niên trước mặt khương thiên mệnh còn thấp không ít thoạt nhìn khương huyền niên là ca ca hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần nhất là bớt. Khương Thiên Mệnh đắc ý cười nói, ta là ngươi t ặ n g Thúc Tổ Phụ, còn không mau bái ta. Khương Huyền Niên sững sốt, không phục nói, có thể ngươi thoạt nhìn so với ta nhỏ hơn, ngươi gạt người. Thái tử phi nghĩ đến cái gì, sắc mặt kịch biến, quát lớn, Huyền Niên, còn không mau quỳ lại ngươi t ặ n g Thúc Tổ Phụ, không được vô lễ. Nghe vậy, Khương Huyền Niên sững sốt, khó có thể tin nhìn về phía Khương Thiên Mệnh, nhưng vẫn là thành thành thật thật quỳ xuống. Khương Thiên Mệnh càng thêm đắc ý. t h ế bọn hậu bối vui chơi, Khương Trường Sinh cũng cảm thấy rất có thú. Hắn mở miệng nói, Thiên Mệnh dẫn hắn đi bên cạnh chơi, linh lạc hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu hoàng tôn. Mộ Linh Lạc nghe xong, lúc này đi tới, tiếp nhận tuổi nhỏ Khương Huyền Trân. Thái tử phi thở dài một hơi, cảm kích nhìn về phía Khương Trường Sinh.